Chương 87, chương 87. A Quý, ngươi nói Y thật sự có thể trị hảo bọn họ sao? Đầu bạc nữ thú nhân đứng ở cửa ngẩng đầu chờ đợi, nàng trên mặt tràn đầy lo lắng, nàng nói, là bởi vì ta, bọn họ là vì bảo hộ ta mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng ta thân là thiền tinh bộ lạc vu, lại liền đuổi đi bọn họ trên người ta linh đều làm không được, ta quá vô dụng. A Quý muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, Xuân, ta tin tưởng Iliad, nếu Iliad đều không thể cứu bọn họ Ta tưởng mặc dù là thần điện cũng cứu không được bọn họ. Ở 20 ngày phía trước, A Quý đáp ứng huy cứu Xuân đoàn người. Hắn rửa theo cố lưu giáo cho bọn hắn xử lý miệng vết thương. Mắt thấy miệng vết thương đều ở khôi phục, A Quý cho rằng bọn họ sẽ như vậy hảo lên. Nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến trong đó một cái thú nhân đột nhiên run rẩy lên. Sau đó thống khổ dãy ruột. Vô luận A Quý làm cái gì đều không giúp được hắn. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này thú nhân đã chết. A Quý đã từng gặp qua như vậy chết đi thú nhân đúng là bởi vì gặp qua lần này lần thứ hai gặp được hắn mới càng thêm sợ hãi hắn nhớ rõ Y Y nói qua một ít rất sâu miệng vết thương có cảm nhiễm một loại kêu vốn ván tà linh khả năng loại này tà linh thực đáng sợ sẽ làm người bệnh run rẩy không thể khống chế chính mình lộ ra tươi cười hắn lúc ấy liền nhớ kỹ loại này tà linh cũng muốn đi theo Y Y học tập nhưng hai năm thời gian hắn không có gặp gỡ cùng nhau vốn ván người bệnh tự nhiên liền không có cơ hội làm hắn thật đánh thật học tập tuy rằng nghe Y Y nói đại khái cứu trị phương pháp Nhưng hắn làm không được, hắn thật sự không có tin tưởng chính mình có thể cứu những người này. Cũng đúng lúc này người thứ hai biểu hiện ra cảm nhiễm ôn ván bệnh trạng. vừa lúc bộ lạc đưa mối đội muốn đi thiên hà bộ lạc, A Quý lập tức mang lên xuân đoàn người chạy tới thiên hà bộ lạc, dọc theo đường đi lục tục lại có bốn người phát bệnh, bốn người đều đã chết. Bọn họ nhanh hơn tốc độ cuối cùng là tới rồi thiên hà bộ lạc, đã có thể tại đây sáng sớm thượng lại có ba người biểu hiện ra run rẩy cùng cười khổ bệnh trạng. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi thiên hà bộ lạc y có thể cứu những người này. Lúc này A Quý nhảy dựng lên, chạy đến ngoài cửa kích đồng hô, y đi y Cố Lưu chạy mau lại đây hỏi, làm sao vậy? Người sinh bệnh sao? A Quý nhanh chóng nói, y không phải ta, là thiên tinh bộ lạc người, bọn họ cảm nhiệm vốn ván. Cố Lưu trong lòng cả kinh, lại là vốn ván, trước đó không lâu mới phổ cập sản phụ cùng tân sinh nhi vốn ván, lần này thế nhưng lại gặp gỡ vốn ván, hắn nói. Mang ta đi xem bệnh người, nói cho ta nghe một chút đi cụ thể là chuyện như thế nào. A quý, là. Hắn mang theo Cố Lưu hướng trong phòng đi đến, vừa đi một bên nhanh chóng mà nói vài người tình huống. Hắn nói, ý ý ta rõ ràng nhìn đến bọn họ miệng vết thương đều bắt đầu kết vẩy, kia không phải liền phải hảo đi lên sao. Bọn họ như thế nào lại cảm nghĩa vôn ván. Cố Lưu nói, đây cũng là có khả năng, ta linh thâm nhập bọn họ thân thể, ở bọn họ trong thân thể gần nút, bên ngoài nhìn không ra cái gì. thậm chí miệng vết thương còn sẽ khép lại, nhưng một khi bùng nổ, bọn họ thực mau liền sẽ tử vong. Hai người đi tới trong phòng, Cố Lưu thấy nhà ở tổng cộng 6 người, ba người nằm, ba người ngồi, nằm người tạm thời nhìn không tới, ngồi ba người trên mặt đều là sợ hãi chi sắc. Nhìn thấy Cố Lưu tiến vào, bọn họ trên mặt còn lộ ra vẻ cảnh giác. A Quý đối bọn họ nói, đây là Thiên Hà bộ lạc Y Lệ, lại đối Cố Lưu nói, bọn họ là Thiên Tinh bộ lạc thú nhân. Cố Lưu gật gật đầu, trực tiếp đi qua đi. Ba cái ngồi thú nhân còn không nghĩ tránh ra, Cố Lưu phía sau tóc bạc thú nhân nói câu tránh ra, bọn họ lúc này mới tránh ra. Bọn họ vừa đi, ba cái nằm ở trên giường đất thú nhân liền bại lộ ở Cố Lưu tầm mắt hạ, cười khổ khuôn mặt, trong đó một cái còn ở run rẩy, Cố Lưu chạy nhanh đem tóc của hắn cấp dựng thẳng lên tới, để phòng tóc quấn quanh cổ hắn dẫn tới hít thở không thông. A Quý thỏ qua tới nói, "Ilie, thế nào?" Cố Lưu nói, cười khổ khuôn mặt, chứng có giật, run rẩy, hàm răng nhắm chặt. hơn nữa ngươi nói bọn họ chịu quá thương rất lớn khả năng chính là hốn ván hắn đối đi theo tiến vào A độc ga nhã đám người nói ba gã hốn ván người bệnh hai người phụ trách một người chiếu ta cách làm lập tức đối bọn họ tiến hành cứu trị chữa bệnh đội là hốn ván lấy trung y gì thủ đoạn trị liệu có rất lớn tệ đoan bởi vì hốn ván chủ yếu là hốn ván thoi khuẩn sinh ra co rút độc tố dẫn đến cái chết một khi phát bệnh thất trị cùng lầm trị liền sẽ dẫn đến cái chết mà trung dược thấy hiệu quả cũng không mau đặc biệt ở trung hòa độc tố phương diện này càng là không có biện pháp cùng truyền dịch loại này hiện đại y y học thủ đoạn so sánh với ở hiện đại y y học trị liệu ốm ván sẽ sử dụng ốm ván kháng độc tố penicillin cùng các loại giải trừ co rút dược vật đặc biệt ốm ván người bệnh nuốt không tiện thời điểm còn có thể sử dụng truyền dịch cho ăn qua đường muối chờ thủ đoạn vì này bổ sung dinh dưỡng cùng dược vật hiện tại hệ thống cửa hàng đóng cửa cố lưu chỉ có thể dùng trung ý y thủ đoạn tận lực cứu trị hắn định ra một trương phương thuốc hàng thương hoạt xuyên cung Đại hoàng, bán hạ, thông khí, toàn bộ cạp, tàm chết khô, sát ve, thiên ma, con rết, chu sa chờ một, làm chữa bệnh đội chạy nhanh đi sắc thuốc, Hắn tác trợ giúp người bệnh cụ đảm nếu là không trợ giúp bài đảm người bệnh cực khả năng bởi vì hô hấp khó khăn mà chết. Chờ đến dược chiên hảo, đem hổ phách, chu sa, con rết ma phấn để vào trong đó, tiểu tâm trợ giúp ba người ăn vào, đây là nhất khó khăn một bước, vốn vắn người bệnh há mồn khó khăn, khu sạc. Ở Hoa Quốc có thể áp dụng cho ăn qua đường mùi trợ giúp uống thuốc, nhưng nơi này không có biện pháp, chỉ có thể cẩn thận vụ. Cũng may ba người hiện giờ còn chỉ là nhẹ hình, có thể chủ động phối hợp uống thuốc. Chờ đến ba người ăn vào dược, cố lưu làm người quan cửa sổ đóng cửa, Dạn do quanh mình bảo trì an tĩnh, thả cấp chữa bệnh đội đội viên ấn thời gian chưa ban. Ba gã vốn vắng người bệnh cần thiết thời thời khắc khắc có người nhìn, để tránh bọn họ xuất hiện có rút hít thở không thông mà chết. Lại nhiều cố lưu cũng làm không được, hắn không có kháng độc tố. cũng không có vẹn mình rỉn chỉ có thể cho nghiệm chứng hữu hiệu trung dược cùng hộ lý, có thể hay không sống sót chỉ có thể mặc cho số phận. Hắn cùng A Quý đi đến bên ngoài, nghe được A Quý nói đã chết năm người lúc sau những mày nói, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Liên tính là đều bị thương, cũng không có khả năng mỗi người đều cảm nhiễm vôn ván, bọn họ tổng cộng mới bao nhiêu người, tính lên đều có 8 người cảm nhiễm vôn ván. Mặc dù là ở Ga đại lục, A Quý mang đến mấy người này cảm nhiễm vôn ván sát suất không khỏi cũng quá cao. Lúc này mặt sau một thanh âm vang lên tới, chúng ta đều bị thần điện tư tế nguyên liền rửa. Cố Lưu xoay đầu đi, nhìn thấy đầu bạc thú nhân đi rồi đi lên, nàng đôi mắt rất lớn, khỏe mắt có chút đi xuống rũ, thoạt nhìn cho người ta một loại thực vô tội cảm giác, nhưng ánh mắt của nàng không phải như vậy. tràn đầy bi thông nói, ý đi hề, ngươi có thể vì mặt khác ba người cũng nhìn một cái sao. Ta sợ bọn họ cũng sẽ biến thành dáng vẻ kia. Cố Lưu nghĩ nghĩ nói, hảo, ta cho bọn hắn khai cái rửa cống trước. vốn ván cũng không phải không thể thông qua uống trung dược dự phòng ít nhất ở hoa quốc đã từng có người dùng trung dược dự phòng vốn ván thả thành công rốt cuộc cũng có người đối vốn ván kháng độc tố dị ứng vô pháp đều thông qua tiêm vào kháng độc tố tới dự phòng vốn ván cấp mặt khác ba người khai dược cố lưu nhìn đầu bạc nữ thú nhân nói thiên tinh bộ là vu ta tưởng ngươi cũng nên uống một chén nữ thú nhân rũ xuống con ngươi nàng nói cảm ơn theo sau thời gian cố lưu trước lưu lại nơi này coi chừng ba vị người bệnh a quý đi theo hắn bên người Xuân cùng mặt khác ba cái thú nhân ngồi ở ra ngoài, một cái thú nhân thấp giọng nói, "Vu, chúng ta thật sự sẽ không có việc gì sao?" Xuân nói, "Ta tin tưởng A Quý, cho nên ta tin tưởng y Yiye." Thú nhân lại nói, "Chính là vu, đó là thần điện cho chúng ta nguyền rủa, ngươi đều không có biện pháp không phải sao? Cái này thiên hà bộ lạc chúng ta chưa từng có nghe nói qua, cái gì y Yiye chúng ta cũng chưa từng nghe qua, vạn nhất, vạn nhất chúng ta đều sẽ chết đâu." Thú nhân trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Nữ thú nhân xuân rộng nói êm ái, vậy chết đi, ta cùng các ngươi cùng chết, dù sao từ chạy ra tới kia một khắc bắt đầu chúng ta không phải làm tốt sẽ chết chuẩn bị sao. Thú nhân một người, sau đó lộ ra một nụ cười khổ, vu ngươi nói rất đúng, dù sao lưu tại trong bộ lạc là chết, rời đi bộ lạc cũng là chết, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, ta hiện tại cư nhiên sợ hãi đi lên, thật mất mặt. Hắn hút hút cái mũi, cũng không biết thủ lĩnh mang theo mặt khác người chạy đến nơi nào. Hy vọng bọn họ có thể chạy ra đi. Hy vọng bọn họ có thể sống sót. Lúc này A Quý đi ra, A Quý hiển nhiên nghe được những lời này, hắn do dự nói, Xuân, các ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Xuân lắc lắc đầu, chỉ nói, A Quý, trang bạc bộ lạc cùng thần điện rất có thể ở đuổi giết chúng ta, chúng ta ở chỗ này sẽ hại các ngươi. Nàng nhìn A Quý không nói gì, nàng đương nhiên biết nói như vậy nói ra rất có thể liền sẽ bị đuổi ra đi, nhưng nàng không thể không nói, nhưng nàng cũng có tư tâm. Nàng không nghĩ đi theo chính mình người cứ như vậy thống khổ mà chết đi, cho nên nàng không có ngay từ đầu liền nói ra tới. A quý há miệng thở dốc, có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác nói, nhưng... Các ngươi không phải thiên tinh bộ là sao? Là thần điện phía dưới lớn nhất bộ lạc chi nhất thiên tinh bộ lạc A, thần điện vì cái gì? Bởi vì chúng ta không nghĩ đãi ở thiên tinh bộ lạc. Cho nên... cho nên thần điện liền phải giết chúng ta. Này cũng quá! Không nói đạo lý đi. Cố lưu đi ra, hắn nói. Không có gì không nói đạo lý, nghĩ đến là các ngươi tiếp xúc thiên tinh bộ lạc cũng hoặc là thần điện một ít chuyện quan trọng đi, thần điện sợ các ngươi tiết lộ, cho nên rời đi người chỉ có thể chết. Nay cùng thiên hà bộ lạc có chút tương tự, lúc trước có mấy cái thú nhân muốn bắt cóc mại tự lập muôn hộ, liền bị thiên hà bộ lạc lấy phản bội bộ lạc tội danh, giết, không có gì nhưng bịa giải, cố lưu biết chuyện này chính mình làm được thực không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, nhưng hắn không thể không làm như vậy. lúc ấy bộ lạc còn không có có thể mấy cái cường tráng thú nhân năng lực hơn nữa mấy người đối bộ lạc ôm cực đại ác ý không giết nguy hiểm chính là thiên hạ bộ lạc xuân nhìn cố lưu gật gật đầu ngươi nói đúng nàng nói thực xin lỗi ta đem các ngươi kéo tiến vào cố lưu nhảy qua cái này đề tài hỏi ngươi vừa rồi nói nguyền rủa là chuyện như thế nào cố lưu là kiên quyết không tin cái gì nguyền rủa có thể làm nhiều người như vậy đều hoạn thượng ôn ván cho nên muốn muốn hỏi cái rõ ràng xuân nói bọn họ chém thương chúng ta chính là trong thần điện tư tế nguyên rủa quá dụng cụ cắt gọt, chỉ cần là bị những cái đó dụng cụ cắt gọt chém thương người rất nhiều đều sẽ biến thành cái dạng này sau đó chết đi cố lưu sờ sơ cảm nhiều như vậy bọn họ đao mặt trên có bốn ván tà linh nhưng nói như vậy cũng không đúng à bốn ván toi khuẩn là kỵ khí khuẩn ở trong không khí nhưng sống không được lâu lắm hắn hỏi xuân bị nguyên rủa dụng cụ cắt gọt là như thế nào phóng xuân nghĩ nghĩ bọn họ bên hông có một cái xác Đao liền đặt ở bên trong. Bên trong hẳn là có thứ gì đi? Ngươi như thế nào biết? Nói chuyện chính là Xuân bên cạnh một cái nam thú nhân, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Cố Lưu, hỏi, chẳng lẽ ngươi là thần điện người? Hắn lập tức cảnh giác nói, ngươi, ngươi tưởng đem chúng ta bắt cấp thần điện sao? Cố Lưu, Xuân, Vi, cơ miệng, nếu ý nghĩa là thần điện người liền sẽ không trợ giúp chúng ta, rốt cuộc chúng ta đều bị người liền rủa hắn chỉ cần nhiều từ từ là có thể nhìn đến chúng ta một đám chết đi. Thú nhân hậu chi hậu giác, đúng vậy, vu, người nói đúng. Cố lưu nhìn thú nhân nói, nói nói xem, sắc có cái gì. Thú nhân nhũ mày, là màu đen thổ, nhưng là mang theo bài tiết vật xú vị. Một cái khác thú nhân bổ sung nói, hơn nữa bọn họ người rất nhiều, chém thương một người lúc sau liền sẽ thanh đao cắm trở về. Cố lưu gật đầu, hắn minh bạch, sắc thổ nhưỡng hôn tạp bài tiết vật, là ốn ván toi khuẩn thường xuyên xuất hiện địa phương, hơn nữa thanh đao cắm ở thổ nhưỡng chung đã có thể lây dính ốn ván thoi khuẩn. lại có thể bảo đảm kỵ khí hoàn cảnh. ở lúc sau chém thương thú nhân á thú, vốn ván toi khuẩn liền tiến vào nhân thể, mà nơi này người cũng không có kịp thời rửa sạch tiêu độc miệng vết thương thói quen, hoặc là nói bọn họ căn bản ý thức không đến điểm này, vốn ván toi khuẩn tự nhiên liền không cần tốn nhiều sức tiến vào bọn họ thân thể. cảm nhiễm vốn ván chính là tự nhiên mà vậy sự tình, không thể không nói, thân điện người thực độc, so với những cái đó kiến huyết phong hầu độc dược, vốn ván cái loại này đặc có cười khổ khuôn mặt. Dung dẩy cho người ta mang đến sợ hãi cùng thống khổ lớn hơn nữa Thời gian càng dài Hơn nữa so với này đó cái gì cũng đều không hiểu thú nhân á thú Hiển nhiên thần điện người hiểu được càng nhiều Vô luận là vốn ván thoi khuẩn vẫn là ma túy Ở tri thức mặt thượng rõ ràng vượt qua mặt khác bộ lạc những người khác một mảng lớn a Cố lưu như suy tư gì Hỏi cái không liên quan nhau vấn đề Xuân, ngươi biết thần điện, trăng bạc bộ lạc Thiên tinh bộ lạc thêm lên tổng cộng có bao nhiêu người sao Xuân nói Chỉ là thiên tinh bộ lạc liền cùng thiên hà bộ lạc cùng bạc đối bộ lạc thêm lên không sai biệt lắm, mà chăng bạc bộ lạc cùng thần điện lớn hơn nữa? Cố lưu, này lý mạ khoa học sao? Cư nhiên có nhiều người như vậy. Muốn thật sự gặp gỡ, thiên hạ bộ lạc muốn như thế nào đánh? Chỉ là chiến thuật biển người, thiên hạ bộ lạc đã bị làm đã chết đi. Xem ra vẫn là đến cậu A. chương 88 mươi chương 88. Tự mua xuân tiến đến lúc sau, nhiệt độ không khí liền một ngày so với một ngày cao. Thực mau thiên hà bộ lạc người đều bỏ đi thật dày áo đông cùng dày nặng gia thú, bắt đầu đầu nhập tới rồi thiên hà bộ lạc xây dựng chung. Mùa xuân đi qua một phần ba thời điểm, A Quý mang đến thiên tinh bộ lạc đoàn người đi theo A Quý rời đi thiên hà bộ lạc, bọn họ giữa trừ bỏ ban đầu phát bệnh ba người ở ngoài, còn có một người phát bệnh, may mắn chính là bọn họ không phải trọng hình người bệnh, ở cố lưu cùng chữa bệnh ngày sinh hoạt đội đêm chẳng phân biệt trị liệu hạ, bọn họ hiểm mà lại hiểm nhặt về một cái mệnh. Càng may mắn chính là trăng bạc bộ lạc cùng thần điện cũng không có đi tìm tới, không biết có phải hay không bởi vì biết uốn ván lợi hại, nhận định bị thương người đều sẽ chết, cho nên không có truy tung, vẫn là bởi vì cùng ném không có thể đuổi theo. Bất quá hiện tại người đều đi rồi, Cố Lưu tự nhiên cũng sẽ không dò hỏi tới cùng, mặc kệ là thiền tinh bộ lạc vẫn là thần điện đều so thiên hà bộ lạc lớn hơn, có một số việc có thể thiếu trộn lẫn liền ít đi trộn lẫn. Trước khi đi Xuân nói cho Cố Lưu cùng giác, nếu có cái gì không nghĩ bị thần điện phát hiện. Thỉnh tiểu tâm không trung. Cố lưu cùng rắc nhìn xem xanh lam như tẩy không trung, hai người như suy tư gì. Điệp, hôm nay cùng chúng ta chồng chọn đội đi ra ngoài đi. Dựa vào cái gì? Ngày hôm qua Điệp không phải cùng các ngươi chồng chọn đội đi ra ngoài, hôm nay Điệp đến cùng chúng ta săn thú đội đi ra ngoài. Thiên hạ bộ lạc ngoài cửa lớn, một phương là thú nhân, một phương là á thú, ở bọn họ trung gian đứng một cái tiểu mạch màu da nữ thú nhân, nữ thú nhân không tính cao lớn. Thậm chí so với bên cạnh Á Thú còn muốn nhỏ sinh một ít, ở trên cơ bản lấy thân thể lớn nhỏ định thực lực gã đại lục. Như vậy một cái nhỏ sinh nữ thú nhân thế nhưng đã chịu thú nhân cùng Á Thú tranh đoạt. Không biết nội tình nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ cảm thấy không hiểu ra sao. Đều là nữ thú nhân đóa một phen kéo qua điệp tay nói, điệp, theo chúng ta đi. Hôm nay chúng ta đi Bình Nguyên săn thú. Không thành. Bên kia Nam Á Thú a duy giữ chặt điệp một cái tay khác, bộ lạc trong đất có hảo một ít thú. Chỉ có điệp mới có thể nhanh nhất phát hiện chúng nó, đuổi đi chúng nó, chồng chọn đội yêu cầu điệp. Săn thú đội cũng yêu cầu điệp. Có điệp, chúng ta săn thú tốc độ sẽ càng mau. Có thể săn thú đội càng nhiều con ngồi đâu. Hai bên tranh chấp không thôi, ai cũng không chịu nhượng bộ. Trung gian nữ thú nhân điệp khó xử cực kỳ. Ở mùa đông thời điểm, nàng cùng Lao A mồ đã chịu y để trợ giúp, y còn giúp bọn họ từ kẻ lừa đảo nơi nào lấy về đồ vật. vốn dĩ điệp cùng lao a Mộ tính toán lao a Mộ tình huống ổn định xuống dưới lúc sau liền rời đi thiên hà bộ lạc nhưng theo trụ thời gian càng ngày càng trường bọn họ càng ngày càng hiểu biết thiên hà bộ lạc tự nhiên liền luyến tiếp đi rồi cho nên điệp cùng lao a mỗ đi xin gia nhập thiên hà bộ lạc tuy rằng hiện giờ còn ở khảo sát kỳ nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói cái này mùa xuân lúc sau nàng cùng lao a mỗ liền hoàn toàn là thiên hà bộ lạc người ở điệp xem ra thiên hà bộ lạc thực hảo nơi nào đều phi thường hảo So bên ngoài những cái đó bộ lạc cường rất nhiều rất nhiều Nhưng không được hoàn mị chính là trong bộ lạc chỉ có nàng một cái vũ tộc thú nhân Ở mùa xuân còn không có tiến đến thời điểm chồng trọt đội còn chưa bắt đầu lao động Cho nên nàng đều là đi theo săn thú đội đi ra ngoài Nhưng hiện tại mùa xuân đã đến chồng trọt đội tiểu đội trưởng A duy sớm mà liền tìm tới rồi nàng Hy vọng nàng có thể gia nhập trồng trọt đội Một cái thú nhân đương nhiên có thể gia nhập hai cái đội Điệp đồng ý, đúng là bởi vì đồng ý cho nên mới sẽ phát sinh hiện tại sự tình săn thú đội cùng chồng chọn đội đều muốn nàng ở hôm nay gia nhập bọn họ đội ngũ nhưng điệp chỉ có một a đoá cùng a duy nhìn điệp cùng kêu lên hỏi điệp ngươi nói hôm nay ngươi ở đâu cái đội bắt đầu làm việc điệp nàng nhỏ giọng nói a duy ta ở phía trước đã đáp ứng đoá nếu không săn thú trở về ta lại đi trong đất chảo tiểu thú a duy lắc đầu điệp ngươi hôm nay đi săn thú đội đi an tâm săn thú trở về hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai Ngày mai ngươi có thể được đến chúng ta chồng chọn đội tới. Điệp lộ ra một cái cười, hảo. Săn thú đội cướp được điệp, đóa tự nhiên vô cùng cao hứng cùng điệp câu vai đắp mà dẫn dắt mặt khác thú nhân đi ra ngoài săn thú. Ra bộ lạc không lâu, điệp sau lưng liền mọc ra một đôi trắng tinh lông cánh, cánh một phiến, điệp bay lên không trùng. Vô luận bao nhiêu lần thấy như vậy một màn, thiên hạ bộ lạc này đó sẽ không phi các thú nhân đều cảm thấy hâm mộ. Không bao lâu điệp bay trở về, chỉ vào một phương hướng nói, con ngồi ở bên kia. vì thế săn thú đội hướng tới điệp chỉ dẫn phương hướng mà đi ngày này bởi vì điệp trợ giúp săn thú đội trước tiên non nửa thiên kết thúc săn thú chủ yếu là ngắn lại ngày xưa sưu tầm con mồi thời gian một đám người vô cùng cao hứng mà trở lại bộ lạc đoán nói điệp nếu là trong bộ lạc lại nhiều mấy cái sẽ phi thú nhân thì tốt rồi như vậy ngươi cũng sẽ không như vậy mệt mỏi điệp cười nói ta không mệt gia nhập bộ lạc lúc sau đã so với ta phía trước cùng lao a mộ hai cái lưu lạc sinh hoạt hảo quá nhiều Đó có chút nghĩ hoặc, Điệp, ngươi cùng ngươi lao A mộ vì cái gì sẽ lưu lạc A. Ngươi như vậy có bản lĩnh, gia nhập cái nào bộ lạc đều có thể A. Điệp thở dài nói, bọn họ đều chỉ nghĩ muốn ta, không cần lao A mộ, hơn nữa những cái đó bộ lạc vu cũng không có biện pháp cấp lao A mộ trị liệu. Cũng đúng. Đó cảm thán nói, lúc trước ta cũng là cho rằng ta ca sẽ chết, cũng may gặp ý đi ý để làm ta ca ca hảo lên. Nàng vô vô Điệp bả vai. Phía trước những cái đó bộ lạc không thêm cũng hảo, ngươi xem này không phải gặp gỡ thiên hà bộ lạc. Đối. Ha ha ha ha. Hai cái nữ thú nhân cười ha ha, cười cười đoá hỏi, Điệp, ngươi còn có tộc nhân sao? Điệp cúi đầu, nàng nhỏ giọng nói, có, nhưng thiên hà bộ lạc nhất định không nghĩ gặp được bọn họ. Đó, vì cái gì? Đem đồ vật trả lại cho chúng ta. Trả lại cho chúng ta. Ta a thú, đừng bắt đi ta á thú. Ở một chỗ tư phía núi vây quanh nho nhỏ thảo nguyên bên trong, nơi này không có đại hình mánh thú, non xanh nước biếc, tọa lạc một cái nho nhỏ còn tính giàu có bộ lạc, bọn họ toàn bộ bộ lạc đều là thực thảo tộc đàn, đối ăn thịt nhu cầu không lớn, hơn nữa thiên nhiên địa lý hoàn cảnh vì bọn họ ngăn cách bên ngoài nguy hiểm, bọn họ sinh hoạt thực bình thản, cũng thực cùng thế vô tranh. Nhưng mà hôm nay, một đám bối sinh hai cánh thú nhân từ trên trời giáng xuống, bọn họ không thấy được có bao nhiêu cao lớn cường tráng, lại bởi vì có thể bay lượn. cầm cốt mâu cốt đao tùy ý mà ở trong bộ lạc giết chóc, cướp đoạn, một khi tiểu bộ lạc thú nhân muốn công kích trở về, bọn họ lập tức bay lên trời, làm trên mặt đất thú nhân căn bản không thể nào phản kích. Máu tươi, tiêu thẳng thiết, tiêu khóc ở bộ lạc các góc vang lên, dần dần mà thành triệt dòng suối bị nhuộm thành màu đỏ, hết thể quy về tinh mịch. Một cái màu đen cánh thú nhân rơi trên mặt đất, so với mặt khác thú nhân hắn phá lệ cao lớn một ít, có màu đen đầu tóc cùng thâm thúy đôi mắt, nhìn đầy đất huyết tinh trong mắt chỉ có hờ hững, hắn nói: đem trong sơn động tất cả đồ vật đều cho ta tìm ra ở hắn phía sau mấy chục cái hắc vũ thú nhân rơi xuống đất bay nhanh vọt vào các sơn động siêu tầm vật phẩm cao lớn thú nhân nhìn về phía phía sau nơi đó có mười mấy màu trắng cánh thú nhân hắn hử cười một tiếng còn không đi tìm đồ vật chẳng lẽ là không nghĩ muốn các ngươi á thú sao mười mấy bạch vũ thú nhân mắt lộ ra không đành lòng đi vào mấy cái sơn động bình thản lộ đều là bạch vũ thú nhân bọn họ đi vào một cái sơn động Cưỡng bách chính mình không đi xem những cái đó chết thảm thú nhân á thú, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở tìm đồ vật thượng, liền ở bình đi qua một đống tủi đốt thời điểm, một cây nhánh cây run lên rừng ở trên mặt đất, bình dưới chân rừng một chút, hắn cùng lộ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người mặc không lên tiếng cầm lấy đồ vật đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, một cái hắc vũ thú nhân hỏi bọn hắn, đồ vật đều lấy xong rồi. Bình thản lộ gật đầu, lấy xong rồi. Lúc này mặt khác bạch Vũ. Hắc vũ thú nhân cũng từ trong sơn động đi ra, cao lớn nhất hắc vũ thú nhân như mày nói, liền như vậy điểm đổ vợ. Một cái hắc vũ thú nhân đứng ra nói, thủ lĩnh, cái này bộ lạc quá nghèo, hơn nữa đều là chút ăn cỏ, lục soát ra tới đồ ăn thật nhiều đều là thảo, thịt thiếu đến đáng thương, càng đừng nói ra thú cùng hắc thạch hồng thạch. Cánh, này đàn thú nhân thủ lĩnh, khó chịu xách một tiếng, tại như vậy cái hảo địa phương, kết quả liền như vậy điểm đổ vợ, cái này bộ lạc quá phê đi. Hắn nói, tính. Trở về đi. Hắn bất thiện nhìn về phía mười mấy Bạch Vũ thú nhân, các ngươi mấy cái nếu không chịu động thủ giết người, hiện tại liền cho ta đi đi săn, nếu bắt đến đồ ăn không đủ chúng ta ăn, hậu quả các ngươi biết đến. Dứt lời mấy chục cái Hắc Vũ thú nhân phát ra bất thiện tiếng cười, Bạch Vũ thú nhân mặt lộ vẻ khó nhục, lại vẫn là không thể không phi thân đi ra ngoài đi săn. Chờ đến này đàn Bạch Vũ thú nhân đi săn trở về thời điểm, trời đã tối rồi, Bình mang theo tộc nhân đem con ngồi giao cho Hắc Vũ thú nhân. Hắc vũ thú nhân tùy tay liền đem con mồi ném tới một bên, bình cả giận nói, các ngươi không phải nói muốn ăn sao. Hắc vũ thú nhân chọc dịch xỉa răng, khinh thường nói, chờ các ngươi, chúng ta đã sớm ăn qua. Bình, ngươi. Một bàn tay ngăn cản hắn, bình quay đầu hô, tàng. Tiêu tàng bạch vũ thú nhân sinh đến tuy rằng cũng coi như cao lớn, nhưng lại là gầy trơ cả xương. Hắn hỏi, chọc, chúng ta á thú ăn qua sao? Hắc vũ thú nhân chọc cười nhạo một tiếng. Các ngươi bạch vũ thú nhân không phải nhất coi trọng chính mình á thú sao. Không phải nói á thú đã chết các ngươi cũng sẽ đi theo chết. Như thế nào các ngươi á thú ăn không ăn còn muốn hỏi chúng ta hắc vũ tộc. Ẩn thân sau bạch vũ các thú nhân đều phẫn nộ rồi lên. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu không phải các ngươi đem chúng ta á thú nhốt lại, chúng ta sẽ như vậy hỏi các ngươi. Các ngươi hắc vũ tộc không cần quá khi dễ người. Hảo. tang mở miệng, hắn nhìn hắc vũ thú nhân, chọc, nếu các ngươi đã ăn quà. Chúng ta có thể lấy một ít con mồi cho chúng ta á thú ăn sao? Chọc biết miệng, không được, này đó là các ngươi hiến cho thủ lĩnh, nếu muốn các ngươi á thú có cái gì ăn, chính mình lại đi đi săn à, dù sao các ngươi ban ngày không có động thủ, nghĩ đến sức lực còn đủ thật sự. Tăng yên lặng nhìn hắc vũ thú nhân, xem đến chọc trong lòng đều có chút mau mau, cuối cùng tăng nói, hảo. Hắn mang theo mặt khác bạch vũ thú nhân lần thứ hai đi ra ngoài đi săn, bình khó chịu nói, tàng, hắc vũ tộc càng ngày càng quá mức. chúng ta cứ như vậy nhịn xuống đi sao không đành lòng lại có thể thế nào chúng ta a thú lao thú nhân tiểu a thú đều ở bọn họ trên tay mặt khác thú nhân đều bị bọn họ dưỡng đến cùng ta giống nhau suy yếu chẳng lẽ chỉ bằng chúng ta mười mấy người có thể theo chân bọn họ phản kháng sao mọi người trầm mặc tàng nhắm mắt lại nói đều là ta sai lúc trước liền không nên không nghe lào a mô nói đem bọn họ mang vào chúng ta bộ lạc hiện giờ tàng lúc trước chúng ta cũng là đồng ý chúng ta cũng có sai Hiện tại nói cái gì vô dụng, chúng ta chạy nhanh đi đi săn đi, bắt không đến đồ ăn, bộ lạc những người khác đều đến bị đói. Đêm nay bọn họ chung quy chỉ bắt tới rồi ít ỏi đồ ăn, đen nhánh trong bóng đêm, bạch vũ thú nhân cặp kia bạch đến lóa mắt cánh làm cho bọn họ căn bản không còn chỗ ẩn thân, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động mà đi săn đâu? Cũng là hôm nay buổi tối, một cái a thu ôm chính mình tiểu thú nhân cùng tiểu a thu ở núi rừng trung nghiêng ngả lào đảo mà chạy vội. Tiểu thú nhân hỏi, a mẫu. A phụ vì cái gì không có tới? A Thú trong mắt chảy xuống nước mắt, nàng nói, "A phụ sẽ không tới, A phụ cấp người xấu cấp giết chết." Bên kia tiểu A Thú mở to hai mắt, "A Mỗ, đường khóc, A quả biết đến, A quả thấy những cái đó người xấu, chờ A quả trưởng thành, A quả muốn giết bọn họ." "Tiểu thú nhân, A Mỗ, ta cũng muốn giết bọn họ." A Thú hút hút cái mũi, "Hảo, chúng ta giết bọn họ vì các ngươi A phụ báo thù." "Tiểu thú nhân, chính là A Mỗ, chúng ta hiện tại đi nơi nào a?" Á thú nói, thiên hạ bộ lạc. Chỉ có nơi đó này nhóm người mới không thể thương tổn chúng ta. Ở bọn họ phía sau đen nhánh trong bóng đêm, nhánh cây rất nhỏ mà run rẩy, một cái hắc vũ thú nhân phi thân rời đi. Chương 89 chương 89 Thủ lĩnh, phía trước chính là ngày hôm qua kêu mang hải tử á thú đi bộ lạc. Ta nhìn, thật nhiều cái cục đá lũy lên giống sơn động giống nhau đồ vật, bên trong thú nhân đều rất cường tráng, cảm giác đồ vật hẳn là không ít. Hơn nữa ở cái kia tiểu bộ lạc không tính xa địa phương chính là rất lớn rất lớn bộ lạc, cụ thể thấy không rõ lắm, nhưng có thể nhìn ra tới bên trong người rất nhiều. Cánh hoạt động hoạt động cổ, hỏi, có vũ tộc thú nhân sao? Báo tin hắc vũ thú nhân nói, không có, đều là chút trên mặt đất chạy thú nhân. Hắn có điểm do dự nói, chính là ta cảm giác bọn họ quá cường tráng, cơ hội nhân thủ một cái cốt mâu, hơn nữa có một cái rất cao cục đá lũy lên đổ vật thượng có thú nhân gác, sợ bị phát hiện, ta không dám phi gần. Hơn nữa khoảng cách không xa liền có rất nhiều người, còn có cái đại bộ lạc, thủ lĩnh, ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Cánh khỏe miệng gợi lên, ác liền nói, nguy hiểm. Bất quá là một đám trên mặt đất chạy, còn bọn họ có bao nhiêu cường tráng, lại có bao nhiêu người. Chẳng lẽ còn có thể bay đến bầu trời tới sao? Chúng ta đoạt đồ vật liền bay lên thiên, bọn họ có thể làm cái gì? Hú hồ, thật vất vả gặp được cái như vậy phú bộ lạc, đoạt một phen chúng ta nói không chừng có thể ăn tốt nhất lâu, buông tha cái này bộ lạc. Chẳng lẽ còn muốn đi đoạt lấy những cái đó ăn cỏ tiểu bộ lạc? Thủ linh nói chính là, chúng ta đây này liền đi. Không. Cánh nghĩ nghĩ, buổi tối lại đi, khi đó chúng ta còn có thể nhiều sát mấy cái thú nhân. Hắn lộ ra một cái tàn nhẫn cười, càng là cường tráng thú nhân sát lên càng là có ý tứ không phải sao. Ở hắn phía sau sở hữu hắc vũ thú nhân đều hưng phấn lên. Ban đêm, trăng bạc như câu, liệt đang ở tuần tra, hắn là này một đội hộ thành đội tiểu đội trưởng. Này 7 ngày đến phiên bọn họ đội ở trạm gác trực ban. Liệt còn nhớ rõ ban đầu trạm gác chỉ có mười mấy thú nhân, khi đó là bởi vì bộ lạc đồng ruộng quá nhiều, nếu chẳng phân biệt một đám thú nhân ở đồng ruộng này đầu thủ, nói không chừng có người đảo trong đất an bọn họ cũng không biết. Sau lại theo thiên hà bộ lạc mở rộng, đi vào thiên hà bộ lạc người càng ngày càng nhiều, trạm gác tác dụng liền tăng nhiều, tỉ như cấm khả nghi người tiến vào bộ lạc, nếu gặp được cái gì nguy hiểm cho đến bộ lạc sự tình, trước tiên phát ra tín hiệu Tự nhiên mười mấy thú nhân liền không đủ, hiện tại một cái tiểu đội thú nhân ước chừng có 50 cái, bình thường phụ trách săn thú, kiến phong Úc, trồng trọn, tới rồi đến phiên trực ban thời điểm, đội trưởng liền triệu tập mọi người đi vào nơi này. Chính là phong Úc vẫn là thiếu điểm, hiện giờ cũng mới mười mấy đống, bọn họ chỉ có thể tệ trụ, bất quá đây đều là việc nhỏ. Tuần tra nửa đêm, thủ nửa đêm về sáng người tới đổi hắn, liệt dặn dò cái kia thú nhân vài câu, đang muốn rời đi, đột nhiên chạm canh gác trên lầu thú nhân thét dài một tiếng. Địch tập. Toàn bộ trạm gác trạm chỉ một thoáng động lên, bay qua tới hắc vũ thú nhân thấy vậy kinh mắng, làm cái gì? Này đàn thú nhân nửa đêm không ngủ được sao? Như thế nào nửa đêm đều có người đứng khắp nơi xem? Đúng vậy, tiên ngoạn y đến tột cùng là cái gì? Cũng quá cao, chúng ta mới bay qua tới thế nhưng đã bị thấy. Đây chính là buổi tối A. Tròi canh thượng lang tộc thú nhân hai mắt xanh lẻ, thét dài nói, vũ tộc. Là vũ tộc thú nhân. Phi ở cánh bên cạnh người hắc vũ thú nhân nhất cả kinh nói, thủ lĩnh, bọn họ thế nhưng biết vũ tộc thú nhân. Cánh hai mắt như đuốc, sắc mặt lênh trầm, nói, sợ cái gì? Biết chúng ta là vũ tộc thú nhân thì thế nào? Bọn họ giữa nếu cũng có vũ tộc thú nhân, đã sớm bay lên tới, còn có thể trở tới bây giờ. Tiếp tục công kích, đêm nay vô luận như thế nào đều phải đem bọn họ đoạn. Hắc vũ các thú nhân trong lòng định rồi xuống dưới, đảo cũng là như thế. Bọn họ hắc vũ tộc luôn luôn rửa cướp đoạt mặt khác bộ lạc mà sống, chỉ cần không gặp thượng mặt khác vũ tộc thú nhân, chỉ bằng này đó trên mặt đất chạy, lại nhiều bọn họ cũng không sợ, hơi có không đúng lập tức phi cao, nhưng cái đó vụng về thú nhân chỉ có thể nhìn bọn họ không hề biện pháp. Bọn họ phe phẩy cánh, thật lớn cánh chim bọc dòng khí bay nhanh mà đem bọn họ đưa tới này đó lục địa thú nhân phía trên, cánh ra lệnh một tiếng, tiến công. Mấy chục cái hắc vũ thú nhân lập tức đem trong tay một mâu hướng trên mặt đất ném. thiên hà bộ lạc thú nhân chỉ có thể tạm lánh tiết ha ha cười nói chạy à, các ngươi lại chạy a xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu liệt giơ tay ném đi sắc bén cốt mâu phá không mà đi cười ha ha hắc vũ thú nhân ít lập tức đều sợ hãi một tiếng chạy nhanh tránh né nhưng vẫn là bị thương cánh hắn hỏa tốc lại lần nữa phi cao gắt gao chừng mắt mặt đất liệt trong lòng mồ hôi lạnh ròng ròng cái này bộ lạc thú nhân cũng thật là đáng sợ hắn phi đến như vậy cao thế nhưng đều có thể thương đến hắn liệt nhìn cốt mâu rơi xuống đất, không có thể đem cái kia thú nhân mang xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hán quát, về phòng tử, lấy tân vũ khí. Chỉ một thoáng sở hữu thiên hà bộ lạc thú nhân bay nhanh mà lui về hai bên nhà ở, đại môn một quan, ném một mâu toàn bộ rơi xuống nóc nhà, trước cửa, một cây cũng chưa có thể đi vào, trên bầu trời hắc vũ thú nhân trợn tròn mắt, tiết nói, thủ lĩnh, này, phải làm sao bây giờ? Một mâu ném không đi vào, bọn họ liền thương không đến bên trong thú nhân, cũng đoạt không đến bên trong đồ vật hạ đến mặt đất sao vừa rồi ngắn ngủn một cái giao phong hắc vũ các thú nhân đã bị mặt đất những cái đó thú nhân lực lượng cường đại cấp dọa tới rồi bất đồng với bọn họ trước kia gặp được những cái đó bộ lạc nơi này thú nhân sức lực quá lớn quả thực như là chưa từng có đói quá bụng giống nhau nhưng này lại sao có thể đâu bọn họ hắc vũ thú nhân vốn dĩ liền không am hiểu lực lượng hạ đến mặt đất chính là tự tìm tử lộ cánh chỉ vào nóc nhà nói những cái đó màu đen đồ vật có thể lộng rớt mười mấy người phi đi xuống đem vài thứ kia xốc lên mặt khác người công kích thực mau mười mấy hắc vũ thú nhân bay đến nóc nhà bọn họ không dám đặt chân trong tay một mâu bay nhanh đem mái ngói ném đi trên mặt đất vừa mới lộ ra một cái động cái này hắc vũ thú nhân đang muốn công kích đồng tử đột nhiên phóng đại một cây màu xám đậm đầu thương đâm xuyên qua thân thể hắn có hắc vũ thú nhân lập tức tiến lên bấy lên bị thương thú nhân liền phải phi lại không ngờ trong tay thú nhân trên người truyền đến một cổ thật lớn lực lượng hắn một cái không có phòng bị Đi theo bị thương thú nhân đảo tài đi xuống, nóc nhà dầm một tiếng, hai cái thú nhân bị không đếm được mái ngói bao trùm. Cùng lúc đó, mặt khác mấy đống nóc nhà cũng phát sinh tương tự một màn, một cái hắc vũ thú nhân vội không ngừng bay lên không, lại không nghĩ rằng trên đùi đau xót, hắn trong lòng hoảng hốt, càng muốn phi lại càng phát hiện chính mình thế nhưng phi bất động, cả người bị lôi kéo chiều mặt đất tài qua đi. Kéo kẹt, cửa phòng hoàn toàn mở ra, một cây màu xám đậm xích kéo không ngừng dây rùa hắc vũ thú nhân phòng nghỉ trong phòng đi. giữa không trung hắc vũ các thú nhân xem đến hái hùng cái vía tiết nuốt nuốt nước miếng lẩm bẩm nói đó là cái gì hắn xem đến rõ ràng tộc nhân đích xác bị thương tới rồi dị vãng cũng không phải không có chịu quá thương chỉ cần lập tức bay lên tới thì tốt rồi nhưng lần này sở hữu bị thương tộc nhân thế nhưng đều phi không đứng dậy ngược lại bị một cây dây đằng giống nhau đổ vật kéo dài tới mặt đất nói cách khác chỉ cần bị trên mặt đất người thương đến bọn họ liền xong rồi a liên tiếp kêu thảm thiết đột nhiên vang lên Tiết quay đầu nhìn lại, mấy cái hắc vũ thú nhân toàn bộ đều bị màu xám đậm dây đằng kéo đến trên mặt đất, thảo, bọn họ đã phi đến như vậy cao, này đó thú nhân như thế nào còn có thể thương đến bọn họ. Bọn họ sức lực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Hắc vũ các thú nhân lại phi cao, nhưng cái này khoảng cách quá xa, liền tính là bọn họ ném một mâu cũng không có biện pháp bảo đảm một mâu có thể chuẩn xác mà thương đến đối phương. Cánh sắc mặt tâm trầm, đang muốn nói cái gì, mấy chục phong ốc cửa phòng mở ra, thiên hà bộ lạc thú nhân bừng lên. Thật lớn sư tử, lão hổ, lang, các loại manh thú xuất hiện, hắc vũ bộ lạc người chạy nhanh công kích, nhưng mất chính xác một mâu làm sao có thể công kích đến thiên hà bộ lạc thú nhân. Này đó hóa thành nguyên hình thú nhân nhảy lên nóc nhà, cao cao nhảy dựng, hai bên khoảng cách vô hạn kéo gần, liền ở trong nháy mắt kia, bọn họ sau lưng mang theo xích sắt phá không mà ra, trong chớp mắt hai mươi mấy người hắc vũ thú nhân kêu thảm bị kéo dài tới mặt đất. Cái này dư lại hắc vũ các thú nhân lập tức giải tán. Hướng tôi các bất đồng phương hướng tứ tán mà chạy, cũng không dám nữa lưu tại thiên hà bộ lạc thú nhân trên không. Đội trưởng, sói xám biến thành hình người, hướng tôi bước đi tới hùng sư nói. Hùng sư biến thành hình người, từ sói xám trong tay tiếp nhận quần áo mặc vào, hỏi, trong đội có người bị thương sao? sói xám, có người bị vết thương nhẹ, bị một mâu sát tới rồi, trở về xử lý miệng vết thương là được. Liệt nói, đêm này đó vũ tộc thú nhân toàn bộ trói lại, đặc biệt là cánh, bó kín mít điểm. Phái người đi bộ lạc nói cho thủ lĩnh cùng ý nghĩa, nói vũ tộc thú nhân đột kích. Là, chương 90 chương 90, tối tâm sơn thể chỗ sâu trong ánh lửa nhảy lên, giống đi đến, một cái thú nhân lập tức chào đón nói, phó thủ lĩnh, có 10 cái hắc vũ thú nhân mang về tới liền đã chết. Giống hỏi, mặt khác đâu? Mặt khác 23 cái trong thú nhân 13 cái cũng sắp chết. Biết bọn họ vì cái gì tới công kích thiên hà bộ lạc sao? Bọn họ nói bọn họ là lông cánh bộ lạc thú nhân. Công kích thiên hà bộ lạc là vì cướp đoạt thiên hà bộ lạc đồ vật chỉ là đoạt đồ vật còn có nói mặt khác sao không có giống trầm khuôn mặt đi đến một gian thạch lao trước nhìn nửa dựa vào trên vách đá hắc vũ thú nhân mặt vô biểu tình hỏi nói các ngươi có phải hay không thần điện phải tới hắc vũ thú nhân chọc bạch mặt nói không phải chúng ta là lông cánh bộ lạc thú nhân hắn rất là sợ hãi đối quát đại nhân đoạt các ngươi bộ lạc là chúng ta sai nhưng chúng ta không có thương tổn đến các ngươi bộ lạc người Cũng không có cướp được các ngươi bộ lạc đổ vật, không có đối với các ngươi bộ lạc tạo thành thương tổn, cầu xin ngươi, thả chúng ta, chỉ cần các ngươi thả chúng ta, chúng ta lập tức phi đến rất xa, không bao giờ sẽ xuất hiện ở các ngươi trước mặt, vĩnh viễn sẽ không thương tổn các ngươi trong bộ lạc bất luận cái gì một người. Tự bị đâm trúng cẳng chân kéo đến mặt đất lúc sau, trong liền tự giác mạng ta xong rồi, sợ đến không được, sau lại nhìn thấy tộc nhân khác rõ ràng đều đã phi đến như vậy cao, thế nhưng còn có thể bị này đó thú nhân cấp trảo hạ tới. Trong lòng liền càng sợ, dĩ vãng bọn họ hắc vũ tộc người ở không trung bay lượn trên mặt đất thú nhân hình thú lại đại, chỉ cần sẽ không phi đối với bọn họ mà nói không có bao lớn khác nhau, mà khi hắn bị trói buộc trên mặt đất, vô pháp bay lượn thời điểm, nhìn thấy những cái đó thú nhân biến thành thật lớn manh thú, hung hắn hơi thở ập vào trước mặt, thật lớn lực lượng mang đến cảm giác gáp bách làm hắn kinh hồn tăng đảm, hắn so bất luận cái gì thời điểm đều phải rõ ràng mà nhận thức đến một việc, lần này bọn họ tài. chớp mắt nhìn các tộc nhân lập tức giải tán, mà bắt lấy bọn họ thú nhân nhân số thế nhưng còn càng ngày càng nhiều, chọc biết trông cậy vào trong bộ lạc người tới cứu bọn họ là không có khả năng, trong bộ lạc người căn bản là không dám tái xuất hiện. Một khi xuất hiện, chỉ biết rơi vào cái mọi người đều bị bắt lấy giết chết kết quả. Hơn nữa hiện tại bọn họ còn bị bịt mắt chảo vào như vậy một cái tối tăm địa phương, chọc thực sợ hãi, hắn có thể ngửi được chung quanh thuộc về hắc vũ thú nhân nồng đậm mùi máu tươi, hắn sợ chính mình cũng đã chết. cho nên hắn đau khổ cầu xin chỉ hy vọng có thể làm này đó thú nhân buông tha hắn nhưng thực hiện nhiên giống cũng không ăn này một bộ hắn sắc mặt lãnh túc nói thả các ngươi ngươi cho rằng công kích thiên hà bộ lạc chính là như vậy khinh phiêu phiêu một việc các ngươi chưa cho chúng ta tạo thành thương tổn đó là chính chúng ta bản lĩnh cùng các ngươi nhưng không có gì quan hệ không muốn ngươi mệnh đã là tốt nhất kết quả ngoan ngoãn phối hợp chúng ta các ngươi mới có đường sống hảo hảo ngẫm lại đi dứt lời giống xoay người liền phải rời đi. Chọc cầu xin nói, đại nhân, liền tính không bỏ chúng ta rời đi, cũng thỉnh giúp chúng ta đem trên người đồ vật gỡ xuống tới a, tiếp tục đi xuống, chúng ta huyết đều phải chạy khô. Chọc không biết cái này bộ lạc người cắm ở bọn họ trong thân thể chính là thứ gì, kia ngoạn ý bằng chính bọn họ căn bản là lấy không ra, miệng vết thương huyết cũng ngăn không được, không ngừng ra bên ngoài lưu, hắn cảm thấy chính mình cả người đều sủi lơ lên. Giống nhàn nhạt nói, vậy lưu làm. Chọc. Mười phút lúc sau. Chữa bệnh đội suốt đêm tới rồi cấp này đó còn sống hắc vũ thu nhân lấy đầu thường, đối mặt này đó công kích chính mình bộ lạc người, tự nhiên là không có khả năng cấp những người này dùng tới gây tê, giam giữ tù phạm nhà giam lập tức vang lên thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Đau! Quá đau! Vì cái gì sẽ như vậy đau? Trọc đau đến đầy đầu đều là hãn, hắn đôi A Hà nói, ngươi liền không thể trực tiếp đem thứ này sao? Vì cái gì muốn đâm vào càng sâu? A Hà cười lạnh một tiếng. Hảo A! nói hắn rôi tay một rút, chọc kêu đến thảm hại hơn, lập tức nói, ta sai rồi, ta sai rồi. A bên sông giòn lưu loát mà khẩu súng đầu đâm thủng người này cẳng chân, đem bấm gãy côn đầu thương rút ra, màu xám đậm đầu thương thượng trải rộng màu đỏ máu tươi, một giọt một giọt theo hai sườn gai ngược chảy xuống. Nhìn thấy này hai căn giữ tợn gai ngược, chọc sát mặt càng trắng, còn có cái gì không rõ, hắn liền nói vì cái gì không nổ ra được, một rút liền đau. Nếu thật sự ra sức nhi rút, nói không chừng hắn trên đuổi thịt đều đến bị kéo xuống tới. so sánh với hắn sợ hãi, a hà lại là khẩu súng đầu hảo hảo thu lên. đây chính là y cùng a kỳ đại nhân cùng nhau nghiên cứu ra tới thứ tốt, chỉ cần bắn vào vũ tộc thú nhân, không, không chỉ là vũ tộc thú nhân, chỉ cần bắn vào địch nhân thân thể, dùng sức vùng, liền tính không thể đem địch nhân kéo qua tới, cũng có thể từ trên người hắn xé xuống một khối to thịt, là chân chính một khối to thịt. hắn là chữa bệnh đội, tự nhiên minh bạch như vậy một khối to thịt kéo xuống tới. Người kia nhất định sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà suy yếu, không có kịp thời cầm máu trị liệu, thực mau liền sẽ chết đi. Nhìn đầu thương, A Hà trong mắt lộ ra điểm điểm ý cười, có cái này, thiên hà bộ lạc liền càng thêm an toàn. Thấy hắn dáng vẻ này, chọc chỉ cảm thấy ngực phát lạnh, nơi này thật sự là quá đáng sợ, quá nguy hiểm. Bên kia, cố lưu cùng giác nghe được giống mang đến tin tức, giống nói, tất cả mọi người là tách ra khảo vấn, bọn họ nói được giống nhau như lúc. Cố lưu sờ sờ cằm. Có hai loại khả năng, một, bọn họ nói được đều là thật sự, bọn họ thật là lông cánh bộ lạc thú nhân, cùng thân điện không có quan hệ, nhị, ở tới phía trước bọn họ liền xuyến hảo nói từ, thả những người này một đám đều không phải tham sống sợ chết người. Giống lắc đầu, bọn họ thoạt nhìn lá gan đều rất nhỏ, đặc biệt là cái kia kêu trọng, đặc biệt sợ chết, khảo vấn thời điểm đem bọn họ bộ lạc hết thể đều run lên ra tới. Cố Lưu nói, như vậy xem ra hơn phân nửa là đệ nhất loại. Giác nói, nếu như vậy... cũng coi như là một cái tin tức tốt. Đúng vậy, chỉ cần đối phương không phải thần điện cùng trang bạc bộ lạc, đối với hiện giờ thiên hà bộ lạc mà nói chính là không thể tốt hơn tin tức. Lúc này một cái thú nhân chạy tiến vào, hắn nói, ý đi hai vị thủ lĩnh, chúng ta truy tung hắc vũ thú nhân truy tung ném. Giác cùng giống đứng lên, sao lại thế này? Thú nhân, này đó hắc vũ thú nhân phi đến cực cao, còn đều là thuận gió mà đi, cơ hồ không có lưu lại khí vị, trước mắt công phu liền tìm không được bọn họ. cố lưu nghĩ nghĩ ta nhớ rõ trong bộ lạc không phải có cái vũ tộc thú nhân đi hỏi một chút nàng nhưng có biện pháp là dầm hơn 40 cái hắc vũ thú nhân lục tục rơi xuống vách núi phía trên ở thẳng tắp trên vách núi có một cái bốn năm người lớn nhỏ huyệt động nơi này chính là hắc vũ bộ lạc mấy ngày trước cho chính mình tìm ở tạm chỗ nghe được sơn động ngoại có động tĩnh trong sơn động hắc vũ thú nhân chạy ra tới nâu nhìn đến đi đầu thú nhân trước mắt sáng lời thủ lĩnh các ngươi đã trở lại lần này thế nào không phải đem bọn họ đánh đến ngao ngao khóc lớn tìm A mỗ. Cánh không nói một lời, nhìn về phía trong sơn động, lúc này chân trời đã tờ mờ sáng, trong sơn động lại vẫn là một mảnh hắc ám, chỉ là một đôi lại một đôi ưu lượng đôi mắt nhìn về phía hắn, hắn biết này đó là hắc vũ bộ lạc những người khác. Ai, thủ lĩnh, như thế nào các ngươi trên tay cũng chưa mang đồ vật trở về a? Đúng rồi, chọc đâu? Chọc không phải cùng các ngươi cùng đi sao? Như thế nào chưa thấy được chọc trở về, còn thiếu hảo những người này đâu? Bọn họ có phải hay không ở phía sau dọn đồ vật? Câm miệng. Cánh sát mặt xanh mét quát, cho ta đi vào đợi, ai dám lại nói một chữ, ta giết hắn. Chỉ một thoáng toàn bộ sơn động vắng vẻ không tiếng động, nguyên bản bởi vì bọn họ trở về mà sao động hân hoan lên sơn động lập tức động lại lên, không có người dám ra tiếng, đứng ở cửa động nâu há miệng thở dốc, lại một thanh âm cũng không dám phát ra tới. Cánh mang theo mặt khác thú nhân tiến vào sơn động chỗ sâu tròng, không biết qua bao lâu, mới có người nhỏ giọng nói một câu, thủ lĩnh bọn họ. Thất bại sao? Không có người trả lời, nhưng cánh thái độ cùng hiện tại cũng chưa có thể trở về mặt khác mấy chục cái thú nhân không thể không làm cho bọn họ hướng cái này phương hướng thượng tưởng. hắc vũ tộc thú nhân á thú trên mặt đều treo lên lo lắng, có người nói, chúng ta muốn đi ra ngoài. Đi săn sao? Bằng không hôm nay không ăn. Lời nói là như thế này nói, nhưng vẫn như cũ không có người dám núp đích, qua không biết bao lâu, thiên đã hoàn toàn sáng, sơn động cũng không hề là đen nhánh một mảnh, cánh rốt cuộc đi ra. Hắn đi tới bạch vũ tộc thú nhân trước mặt, lạnh nhạt nói, các ngươi hiện tại đi ra ngoài săn thú, tốt nhất không cần bại lộ chúng ta vị trí, nếu không ta cái thứ nhất giết chính là các ngươi A thú. Bạch vũ tộc thú nhân mặt vô biểu tình đứng lên, một đám đi đến sơn động khẩu bay đi ra ngoài, phi xa lúc sau, bình bay đến tàng bên người nói, Tảng, bọn họ thất bại. Mặt khác bạch vũ thú nhân đều kích động lên, đúng vậy tàng. Lần đầu tiên, chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này đó đáng giận hắc vũ thú nhân như vậy không có tinh thần. Lại còn có có mấy chục cái hắc vũ thú nhân cũng chưa có thể trở về, nhất định là bị đối phương cấp giết. Thật tốt quá. Hiện tại bọn họ hắc vũ tộc cũng bất quá chỉ có hơn 40 cái thanh tráng thú nhân, chúng ta có phải hay không có thể đem chúng ta á thú cấp về? Không có khả năng. Tàng cho bọn hắn rót nước lạnh, liền tính hắc vũ tộc mất đi hơn 30 cái thú nhân, dư lại thú nhân cũng so với chúng ta nhiều quá nhiều, chúng ta không thể lấy chúng ta á thú an nguy đi mạo hiểm. Tàng nói đúng, chúng ta vẫn là đi đi săn đi. Bất quá, liền tính là như vậy, ta còn là hảo vui vẻ a. nhưng cái đó hắc vũ tộc rời đi thời điểm cỡ nào kiêu ngạo, nhưng còn bây giờ thì sao? Một đám mặt sám mày cho, liền hỏi đều không cần người hỏi, cười chết ta. Đối, vừa rồi ở trong sơn động ta liền thiếu chút nữa cười ra tới, gọi bọn hắn đoạt người khác sát người khác, lần này rốt cuộc tài đi. Thật hy vọng bọn họ toàn bộ đều bị giết, như vậy chúng ta cũng có thể tự do. Chỉ là cái kia bộ lạc có thể thương đến vũ tộc thú nhân. Chẳng lẽ nói cái kia bộ lạc cũng là vũ tộc bộ lạc sao? Không thể nào, nếu là vũ tộc bộ lạc, giờ phút này đã đuổi theo, cánh bọn họ còn có thể như vậy an tâm tránh ở trong sơn động sao? Tính, đừng động, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chỉ cần nghĩ cách bảo vệ tốt chúng ta tộc nhân liền hảo. Khi nói chuyện mười mấy thú nhân siêu tầm mặt đất con ngồi, Bình đột nhiên nhìn cực nơi xa nói, cánh, nơi đó có phải hay không có người lại đây? Trong sơn động, Hơn 40 cái thú nhân dựa ngồi ở vách núi hai sườn trầm mặc không nói, đây là bọn họ hắc vũ tộc từ trước tới nay tao nộ lớn nhất thất bại, chỉ là một cái đối mặt mà thôi, đối phương nhân số còn không có bọn họ nhiều, bọn họ thế nhưng đã bị đánh đến chạy trối chết, rõ ràng bọn họ là sẽ phi A, đối phương chỉ là trên mặt đất chạy thú nhân thôi. Tiết nhìn chính mình bị thương cánh, bên phải cánh thượng, một đạo thật dài khẩu tử, bởi vì bị thương lúc sau kịch liệt phi hành, trung quanh lông chim đã bị máu tươi tầm ướt, hắn đau đến tê tê vài tiếng. ngồi ở đằng trước cánh không kiên nhân nói, cầm miệng. Như vậy điểm thương không thể nhẫn sao. Tiết nhắm lại miệng, nhìn cánh, nhấp môi nói, Thủ lĩnh, chúng ta có hơn 30 cái tộc nhân đều bị bọn họ bắt, chúng ta đến đi cứu bọn họ. Tiết như vậy vừa nói, trong sơn động không khí động lại lên, mỗi người đều nhớ tới chính mình bỏ xuống bị thương tộc nhân chạy chối chết bộ dáng có người thậm chí cúi đầu, không biết nên nói cái gì hảo, có một cái thú nhân nhưng thật ra nói, Thủ lĩnh, Tiết nói đúng, chúng ta đến đi cứu bọn họ ra tới. Cứu! Dùng cái gì đi cứu? Nói chuyện chính là một cái khác thú nhân, hắn mặt lộ vẻ châm trọng. lúc ấy liền ở kia mấy chục cái thú nhân trên tay chúng ta đều không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể mặc kệ tộc nhân chạy trốn, hiện tại nói không chừng cách đó không xa đại bộ lạc đều phái người đến cái kia tiểu bộ lạc, hiện tại đi cứu. Là muốn cho chúng ta đi chịu chết sao? Chỉ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Trước kia không phải nói tốt sao? Vô luận cái nào tộc nhân bị bắt lấy? Chúng ta tất cả mọi người nếu muốn biện pháp đem người cứu ra. Tiết cả giận nói. Tiêu chí thú nhân lạnh nhạt nói, đó là ở chúng ta có thể đem người cứu trở về tới dưới tình huống, hiện tại liền tính đem bạch vũ tộc cũng coi như thượng, chúng ta cùng đi cũng chỉ sẽ là bị bắt lấy giết chết một cái kết quả. Hắn nhìn ít, tiết, chẳng lẽ ngươi là muốn chúng ta hắc vũ tộc hoàn toàn diệt tộc sao? Tiết, ngươi nói bậy gì đó. Hảo. Mọi người nhìn về phía cánh, cánh ninh mi cực kỳ thô bạo không kiên nhẫn nói, chị nói đúng. Cái kia bộ lạc thú nhân không phải chúng ta có thể chống lại, chúng ta không thể lại đi. Tiết, chính là những cái đó tộc nhân. Cánh đánh gậy hắn nói, những cái đó tộc nhân vì bộ lạc dâng ra sinh mệnh, trong bộ lạc người sẽ vinh viễn nhớ rõ bọn họ. Tiết còn muốn nói cái gì, nhưng mà ở cánh nhìn chăm chú hạ hắn không thể không nhắm lại miệng. Cánh nói, dọn dẹp một chút, chúng ta đi phụ cận tìm một cái tiểu bộ lạc, không có dựa vào đại bộ lạc tiểu bộ lạc. Cánh mặt mày trung trồi lên nồng đậm lệ khí. Hắn nu cầu cấp bách muốn một hồi giết chóc bình phục trong lòng phẫn nộ, thất bại cùng. Sợ hãi. Hắn nhìn về phía sơn động ngoại, lạnh nhạt nói, bạch vũ tộc đám kia phế vật, bắt cái săn hiện tại đều không có trở về. Vừa dứt lời, phát rào tiếng vang lên, ba bốn bạch vũ tộc thú nhân sách theo hoặc chết hoặc sống con ngồi đã trở lại. Hắc vũ tộc thú nhân không chút khách khí mà từ bọn họ trong tay tiếp nhận con ngồi. Hắc vũ tộc thú nhân hỏi, như thế nào liền các ngươi mấy cái, còn có một ít người đâu. Tăng nói chúng ta giết một con tam giác thú bọn họ chính nâng tam giác thú hướng bên này hắc vũ thú nhân kinh hô tam giác thú chỉ bằng các ngươi mấy cái có thể sát một con tam giác thú ngay cả cánh đều nhìn lại đây tàng nhàn nhạt nói kia chỉ tam giác thú rất già rồi chúng ta phát hiện nó thời điểm nó đã ngã trên mặt đất khởi không tới hắc vũ thú nhân lập tức suy một tiếng nguyên lai like là như thế này ta liền nói bằng các ngươi bạch vũ tộc lực lượng chính là lại cho các ngươi mười cái người các ngươi cũng không có khả năng bắt đến một con tam giác thú Nói hắn lắc lắc trong tay tiểu con ngồi, khinh thường nói, lấy các ngươi bản lĩnh, cũng cũng chỉ có thể bắt đến như vậy tiểu nhân con ngồi, nếu không phải chúng ta hắc vũ tộc hảo tâm thu lưu các ngươi, các ngươi đã sớm đã chết. Bình, ngươi nói bậy. Rõ ràng là. Tàng giơ tay ngăn trở Bình nói, cái kia hắc vũ thú nhân thập phần đắc ý, rõ ràng, rõ ràng cái gì? Một đám phế vật. Đúng lúc này có hắc vũ thú nhân hô, đã trở lại. Thế nhưng thật sự có tam giác thú. Tam giác thú như vậy thật lớn dã thú vô luận đối với hắc vũ tộc vẫn là bạch vũ tộc thú nhân mà nói đều là rất ít thấy, bọn họ lực lượng rất nhỏ, thông thường là sẽ không ý đồ bắt giết như vậy đại hình con ngồi, cho nên vừa nghe nói có tam giác thú, tất cả mọi người sao động lên, đều gom lại cửa động muốn xem cái rõ ràng. Tàng Hoa bình mấy cái bạch vũ thú nhân lại mặc không lên tiếng thối lui đến bộ lạc chỗ sâu trong, giữ chặt muốn xem náo nhiệt bạch vũ thú nhân á thú lắc đầu, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng Bạch Vũ tộc người đều nghe lời đi theo tảng Hòa Bình trốn đến sơn động chỗ sâu trong, cũng liền ở ngay lúc này, bên ngoài một cái Bạch Vũ thú nhân hồ, nhường một chút, hướng bên trong đi một chút, bằng không tam giác thú đưa không tiến vào. Hắc Vũ tộc thú nhân á thú lập tức hướng trong đi đi, Bạch Vũ tộc thú nhân liền nâng tam giác thú trước từ đầu chỗ đem tam giác thú tặng tiến vào, chờ đưa đến cái đuôi thời điểm, cuối cùng hai cái Bạch Vũ thú nhân tựa hồ không có sức lực, tam giác thú thật lớn, cái mông đem toàn bộ cửa động đổ đến kín mít. Trong sơn động lâm vào một mảnh hắc ám, các thú nhân có một lát hoảng loạn, một cái hắc vũ thú nhân mắng, các ngươi này đàn vô dụng, Liên điểm này sức lực đều không có. Nói hắn cùng mấy cái thú nhân vươn tay muốn đem tam giác thú kéo vào tới, ngay trong nháy mắt này, trong bóng đêm vèo vài tiếng vang lên, cánh chóc mũi giật giật, hắn trường lớn đôi mắt cả kinh nói, không đúng, không đúng. Tam giác thú có người. Đáng tiếc hắn nhắc nhở chậm, thực đại tam giác thú bụng giống như là phá rớt túi giống nhau chia năm xẻ bảy. Thiên Hà bộ lạc các thú nhân cầm trong tay đại đao từ giữa ngày mà ra, ở trong bụng nghẹn lâu như vậy bọn họ hoàn toàn thói quen hắc cám hoàn cảnh, chợt vừa xuất hiện liền như cá gặp nước, đề đao chém giết lên, chỉ một thoáng, trong sơn động là kêu thảm thiết, tiêu rên cùng chém giết cũng khởi. Thiên Hà bộ lạc một cái thú nhân thét dài nói, hắc vũ tộc thú nhân nằm sắp xuống đất đầu hàng không giết. Chờ đến hết thể bình ổn, ánh sáng lần thứ hai vào sơn động thời điểm, trong sơn động đã là một mảnh huyết tinh hỗn độn. thiên hà bộ lạc thú nhân bắt đầu đem đầu hàng hắc vũ thu nhân trói lại đến nỗi bị thương không chết ngượng ngủng không tồn tại thiên hà bộ lạc thú nhân xuống tay thực tàn nhẫn bởi vì bọn họ biết đối thủ bất tử chết chính là bọn họ hơn nữa lần này dùng chính là sắc bén thiết đao phối hợp bọn họ lực lượng cường đại một đao đi xuống chính là bọn họ không nghĩ giết. người đều không thể chỉ là ngoài dự đoán chính là đầu hàng người thế nhưng phá lợi nhiều bị chết cơ hồ đều là thú nhân hơn nữa vẫn là mấy cái lao nhược bệnh tản thú nhân những cái đó cường tráng thú nhân một đám đều ghé vào vách núi rắc run bần bận chờ đến thiên hà bộ lạc người qua đi chói bọn họ bọn họ còn chủ động phối hợp nói đừng giết ta nhóm nhìn thấy một màn này thiên hà bộ lạc người nay thật là tối hôm qua có can đảm tới công kích thiên hà bộ lạc thú nhân không phải là lầm đi khải hỏi bên người liệt liệt thật là bọn họ hắn nhìn nhìn sơn động trên vách vết máu loang lổ, hợp lại này đó huyết thế nhưng đều là tam giác thú sao liệt cũng là thực vô ngữ Nhưng hắn đôi mắt cùng cái mũi sẽ không lừa hắn, chỉ có thể gật đầu nói, đích xác chính là bọn họ. Khải! Hào đi! Sở hưu hắc vũ thú nhân đều bị trói lại lên, tàng mang theo bạch vũ tộc người đi ra, khải đôi hắn gật gật đầu nói, đa tạ. Tàng nhìn này đó run bần bật hắc vũ thú nhân, nói, hẳn là chúng ta cảm ơn các ngươi. Nếu không có thiên hà bộ lạc trợ giúp, bọn họ vĩnh viễn cũng chưa biện pháp từ này đó hắc vũ thú nhân trong tay tránh thoát ra tới. Lúc này ẩn thân sau một cái tuổi già vũ tộc cá Thu đi ra, nhìn về phía khải phía sau, khó có thể tin nói, Điệp, là người sao? Điệp, Điệp đứng dậy, nói, là ta, a tù Lao Á Thu chạy đến bên người nàng, đem Điệp từ trên xuống dưới đánh giá vài mắt, nước mắt lưng chồng nói, thật tốt quá. ngươi còn sống? ngươi còn sống? Hắn ôm chặt Điệp, ô ô khóc lên, bạch vũ tộc những người khác cũng đã đi tới nhìn Điệp rơi lệ đầy mặt, Lao Á Thu đã khóc một trận lúc sau. Nhớ tới cái gì hỏi, Điệp, A đán đâu? Hán, còn ở sao? Điệp gật gật đầu, Lao A mô còn ở, chúng ta hiện tại gia nhập thiên hà bộ lạc, Lao A mô quá rất khá thực vui vẻ. lão A thu hai mắt đấm lệ, nhìn Điệp không được gật đầu, hảo, hảo, các người đều hảo liền hảo. Loại này nhận thân trường hợp, Khải Cung Liệt thực sự không nghĩ quấy dày, hai người đi kiểm kê hắc vũ bộ lạc thú nhân, lại nói tiếp chờ lát nữa còn phải tìm bạch vũ tộc hỗ trợ, bằng không như vậy cao địa phương bọn họ nhưng không thể đi xuống lúc này tàng đột nhiên nói không đúng thiếu ba người liên ở hắn dứt lời nháy mắt bãi ở trong sơn động gian tam giác thú thi thể đột nhiên run lên bạch vũ thú nhân cùng thiên hà bộ lạc thú nhân lập tức chạy tới chỉ thấy ba cái hắc vũ thú nhân phá khai rồi tam giác thú nông dương cánh hướng tới nơi xa bay đi tàng hô một tiếng bạch vũ tộc thú nhân cùng tạ thượng mấy chục cái bạch vũ tộc thú nhân xông ra ngoài thật lớn lông cánh kéo bọn họ bay nhanh đuổi theo Nhưng mà bọn họ mau, hắc vũ thú nhân càng mau, cuối cùng bọn họ chỉ trảo trở về một cái hắc vũ thú nhân. Tàng đối khải nói, thực xin lỗi, còn có hai cái hắc vũ tộc, bọn họ tốc độ quá nhanh, bị bọn họ chạy. Điệp đã đi tới, ta đi ra ngoài truy. Khải nâng giơ tay, đuổi không kịp. Hắn nhìn về phía hắc vũ tộc thú nhân á thú nói, tàng, ngươi biết chạy ra đi hai cái thú nhân đối đãi cùng tộc như thế nào sao? Tàng gật đầu, chạy ra đi hai cái thú nhân, một cái tiêu cánh. là Hắc Vũ tộc thủ lĩnh, một cái tiêu yết, xem như Hắc Vũ tộc dũng sĩ. Chương 91 chương 91. Các ngươi đem chúng ta đồ vật còn trở về. Ta nói cho các ngươi nơi này là Thiên Hà bộ lạc lãnh địa. Thiên Hà bộ lạc quy. Hai cái Hắc Vũ thú nhân bay thẳng phía chân trời, phía dưới thanh âm càng ngày càng nhỏ, Tiết ôm trong tay đồ vật có chút bất an, "Thủ lĩnh, những người đó nói nơi này là Thiên Hà bộ lạc lãnh địa, chúng ta ở chỗ này đoạt đồ vật có phải hay không không hảo a?" Suy cánh khinh thường nói có cái gì không tốt hơn nữa ngươi thật đúng là tin tưởng những người đó lời nói a cái gì thiên hà bộ lạc lãnh địa rõ ràng chính là bọn họ ở gạt chúng ta nơi này khoảng cách thiên hà bộ lạc vài thiên lộ trình thiên hà bộ lạc là điên rồi mới đem nơi này nạp vào bọn họ lãnh địa nói nữa nếu nơi này là thiên hà bộ lạc lãnh địa bọn họ có như thế nào còn không có gia nhập thiên hà bộ lạc còn ở cái này tiểu địa phương đợi huống hồ liền tính là nơi này là thiên hà bộ lạc lãnh địa đoạt liên đoạt, bọn họ có thể thế nào nói cho thiên hạ bộ lạc sao loại này việc nhỏ, cái nào đại bộ lạc sẽ phản ứng A hắn quét mắt thiết nói, lại nói không đoạn. mấy ngày nay chúng ta ăn cái gì, chẳng lẽ ngươi đi đi săn sao, tiết điên cuồng lắc đầu đi săn chuyện này tốn thời gian trường săn đến đồ vật còn nhất định ăn ngon, hắn mới không dám vì thế nói, thủ lĩnh, ngươi nói đúng, liên đoạt bọn họ hắn dừng một chút hỏi, thủ lĩnh Khi nào mới đi cứu chúng ta bộ lạc người A? Cánh trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nói, đừng nóng đổi. nhiều từ từ, chờ đến thiên hà bộ lạc người đều cho rằng chúng ta rời đi, chúng ta mới có thể đi cứu bọn họ. Đây là bọn họ từ tam giác thú trong bụng thoát đi ra tới ngày thứ 10, ngày 10 ngày thời gian, cánh vô số lần muốn trực tiếp rời đi, nhưng cố tình bên người có cái ít, ít không có lúc nào là không ở nói muốn đi thiên hà bộ lạc cứu người nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, cánh ở trong lòng cười lạnh, trở về cứu người. Lúc trước mấy chục cái hắc vũ thú nhân đều phản kháng không được cái kia thiên hà bộ lạc, hiện tại liền bọn họ hai cái, cứu người. Chịu chết còn kém không nhiều lắm. Nhưng nói như vậy hắn không thể nói nữa, lúc trước ở trong sơn động nương nâu miệng tỏ vẻ quá một lần lúc sau, tiết liền đối hắn có điều nghi ngờ, mấy ngày nay hỏi hắn rất nhiều lần có phải hay không không tính toán trở về cứu tộc nhân, còn nói nếu thật là nói như vậy, hắn liền một mình một người đi thiên hà bộ lạc cứu người. Cánh! hắn thiếu chút nữa không bị yết cấp tức chết một người đi có ích lợi gì hơn nữa hắn cũng không có khả năng phong yết rời đi một khi yết rời đi hắc vũ tộc cũng chỉ dư lại hắn một người hắn còn tính cái dám thủ lĩnh liền tính là gia nhập mặt khác bộ lạc bên người không ai có thể đấu đến quá những cái đó thân cường thể tráng thú nhân trước kia hắn tổng cảm thấy này đó trên mặt đất chạy thú nhân vụng về thật sự lần này lúc sau hắn ý thức được này đó thú nhân cũng là có lợi hại đặc biệt là những cái đó manh thu thú nhân Về sau nếu muốn hôn đến hảo, còn cần thiết đến có người trợ giúp mới được. Nói đến nói đi, cánh khẳng định là không nghĩ đi cứu người, cũng không nghĩ hết đi, nhưng cố tình không thể nói thẳng, ở hết ngày qua ngày bức bách hạ, hắn suy nghĩ cái lời nói dối, liền nói bọn họ yêu cầu làm thiên hà bộ lạc vương đề phòng, cho nên đến ở thiên hà bộ lạc phụ cận nhiều bồi hồi một đoạn thời gian. Trên thực tế, hắn đánh giá lại nhiều chờ chút thời gian, thiên hà trong bộ lạc rất có thể liền sẽ truyền ra hắc vũ thú nhân á thú bị giết tin tức, Lúc ấy tự nhiên liền không cần đi vào cứu người. Cánh đôi kế hoạch của chính mình rất là vừa lòng, vì đánh mất thiết hoài nghi. Hắn lại nói, chúng ta đi nhiều đoạt mấy cái tiểu bộ lạc, chờ đến đem tộc nhân cứu ra, bọn họ mới không thiếu ăn. tiết dùng sức gật đầu, là. Vì thế thiên hạ bộ lạc quanh mình tiểu bộ lạc ở kế tiếp mấy ngày gặp khó, hai cái điểu nhân bay tới bay lui, cướp đoạt bọn họ thu thập đồ ăn, săn đến con mồi, đem bọn họ tức giận đến muốn chết, cố tình này hai cái điểu nhân chính là không xuống dưới. Bọn họ căn bản không làm gì được hai người kia, mỗi lần chỉ có thể uy hiếp bọn họ nơi này là thiên hà bộ lạc lãnh địa, làm cho bọn họ không cần kiêu ngạo. Nhưng mà này hai cái điều nhân trước sau như một kiêu ngạo cùng đáng giận. Ô tật bộ lạc là nhất xui xẻo, bọn họ bộ lạc thú nhân đều là xà tộc thú nhân, cũng là nghe nói thiên hà bộ lạc thanh danh mới chạy tới, vốn là muốn gia nhập thiên hà bộ lạc, nhưng cố tình làm cho bọn họ phát hiện thiên hà trong bộ lạc ra tới đồng ruộng nguồn nước ở ngoài liền không có một cái rộng lớn thủy vực cho bọn hắn. Thiên hà khoảng cách quá xa, cũng quá nguy hiểm, bên trong chính là có cá sấu. Mà bọn họ lại là gián nước, một ngày rời đi thủy đều không được, cho nên bọn họ không thể không rời đi thiên hà bộ lạc. Liền ở thiên hà bộ lạc lãnh địa nội tìm cái ao hồ ở xuống dưới, tính tính thời gian cũng ở có gần một năm thời gian đi, bởi vì bọn họ cũng coi như là thiên hà bộ là người, nơi này lại là thiên hà bộ lạc lãnh địa, căn bản không có người dám khi dễ bọn họ. Cái này làm cho ô tật bộ lạc người hỉ cực mà khóc. Xa tộc thú nhân ở mặt khác thú nhân trong mắt rất là cường đại, nhưng đó là mãng tộc thú nhân A, bọn họ ô tật bộ lạc thú nhân chỉ là một loại sinh đến nhỏ bé yếu ớt tiểu rắn nước, ở trước kia căn bản liền lấp đầy bụng đều thành vấn đề. Tới rồi thiên hà bộ lạc cuối cùng là quá thượng ngày lành, bộ lạc sẽ phái người dạy bọn họ gieo trồng, còn có cường đại thú nhân dạy bọn họ đi săn kỹ xào đâu. Trước đó vài ngày bọn họ mới từ thiên hà bộ lạc trở về, bộ lạc còn nói muốn phái người cho bọn hắn tu sửa phong úp nói cho bọn họ thu hoạch sản lượng lên lúc sau liền có thể nuôi dưỡng thú loại khi đó bọn họ liền không cần quá rửa vào đi săn như vậy nhật tử ngẫm lại liền rất tốt đẹp a chính là từ mấy ngày trước bắt đầu bọn họ bộ lạc liền bị công kích đối phương chỉ có hai người đem bọn họ còn không dễ dàng bắt đến con mồi cấp đoạt lúc ấy ô tật bộ lạc thủ lĩnh ô liền lớn tiếng cảnh cáo bọn họ nói cho bọn họ nơi này là thiên hạ bộ lạc lãnh địa nhưng không nghĩ tới kế tiếp thời gian này hai cái thú nhân lại tới nữa hai lần tuy rằng không có giết người Nhưng làm cho bọn họ bộ lạc người lại đói bụng hai đốn, ô nhịn không nổi, ngày đó lúc sau liền mang theo người đi thiên hà bộ lạc. Ngày này, cánh cùng Yết xoay quanh tới rồi lại đến một cái tiểu bộ lạc, Tiết nói, thủ lĩnh, cái này tiểu bộ lạc đều đến bị chúng ta cướp sạch, không có gì đồ vật nhưng đoạt đi. Cánh nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ cái này tiểu bộ lạc có cái cũng không tệ lắm a thú, hôm nay liền đoạt cái kia a thú. Tiết nhưng thật ra không phản đối, trước kia bọn họ cũng không phải không có trải qua chuyện như vậy. Hai người ở tiểu bộ lạc trên không xoay quanh, nhìn đến những cái đó tiểu bộ lạc nhỏ yếu thú nhân cầm cốt màu cốt đao đi ra, một cái thú nhân hô to, các ngươi hai cái đáng giận điểu nhân. Chúng ta nơi này chính là thiên hà bộ lạc lãnh địa, các ngươi còn dám tới, chẳng lẽ sẽ không sợ thiên hà bộ lạc đem các ngươi bắt lại sao? Ô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, này hai cái đáng giận điểu nhân, thế nhưng lại tới nữa. Thật sự khi bọn hắn dễ khi dễ phải không? Nghe xong hắn nói, giữa không trung biết cười ha ha, thiên hà bộ lạc. Cười chết ta. Các ngươi còn tưởng gạt ta? Hắn liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người cái kia cũng không tệ lắm á thú, cùng cánh trao đổi tầm mắt, hai người cùng nhau phi thân mà xuống, hắn nhằm phía cái kia á thú, cánh tác hấp dẫn những cái đó nhỏ yếu thú nhân chú ý, lúc này Ô lại nói, "Tới a." Thiên hạ Bộ Lạc thú nhân lập tức liền tới rồi. Tiết cười nhạo nói, "Thiên Hà Bộ Lạc người ở nơi nào? Có bản lĩnh ngươi khiến cho bọn họ tới bắt ta a?" Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ra tốc, đáp xuống Hướng tới Á thú vương tay, tính toán nắm lên người liền chạy, lại không nghĩ rằng liền sắp tới đem bắt được Á thú thời điểm. Một con không biết từ nơi nào toát ra tới bàn tay to đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, hắn còn không có tới kịp ngẩn đầu đi xem. Cả người liền hung hăng nhào vào trên mặt đất, một chân gắt gao mà dẫm lên hắn trên lưng. Cùng lúc đó, một đạo hùng hồn thanh âm ở bên thai hắn vang lên, này không phải tới sao. Tiết. Hắn ngẩn đầu nhìn lại, nhận ra người kia thời điểm, thất thanh nói, là ngươi. Khải cười nhạo một tiếng. tự nhiên là ta lúc này bên kia vang lên cánh tiếng kêu thảm thiết tiết xoay đầu đi chỉ thấy được cánh thê thảm bị đạp lên trên mặt đất hai cánh bị hung hăng mà phản ninh ở sau người không thể động đậy hắn cả giận nói vung ra chúng ta thủ lĩnh dẫm lên cánh cái kia thú nhân quay đầu tới đem trong tay hai cánh dùng sức một ninh nhìn yết lộ ra một cái ác liệt cười liền nói ta không bỏ ngươi lại có thể thế nào tiết hắn kinh giận nói vì cái gì chúng ta đã ly thiên hà bộ lạc xa như vậy các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta không có lại đắc tội các ngươi, các ngươi lại vì cái gì muốn bắt chúng ta. Ô tật bộ lạc thủ linh ô đã đi tới, xung bái mà hướng tới khải cùng liệt nói tạ, trên cao nhìn xuống khinh thường nhìn ít nói, ta không phải đã sớm nói cho ngươi sao. Nơi này là thiên hà bộ lạc lãnh địa, phó thủ linh cùng liệt đại nhân đương nhiên có thể xuất hiện à. Chính là chúng ta cũng không có thương tổn các ngươi thiên hà bộ lạc người. Lần này mở miệng chính là cánh, hắn nhìn không thấy liệt, liền chỉ có thể gắt gao chừng mắc khải nghiến răng nghiến lợi nói chúng ta cũng bất quá đoạt bọn họ một chút đồ vật cùng lắm thì còn trở về là được cái này ô càng thêm khinh thường nói các ngươi ở thiên hà bộ lạc lãnh địa hoạt động đều không hỏi thăm rõ ràng thiên hà bộ lạc quy củ sao thiên hà bộ lạc luật pháp phàm là bước vào thiên hà bộ lạc lãnh địa cướp đoạt người khác vật phẩm giả chào. tiết cánh hai người sắc mặt xanh mét cánh cắn răng nói như thế nào sẽ có loại này quy củ liệt thêm hạ dùng sức Dâm đến hắn đau kêu một tiếng, liệt lệnh lệnh nói, thiên hà bộ lạc quy củ, ngươi biết cái gì? Hắn khẽ cười nói, nghe nói các ngươi trước kia chính là dựa đoạt người khác mà sống, cũng là ít nhiều các ngươi không đổi được cái này thật xấu, nếu không một chốc lớn như vậy địa phương chúng ta thật đúng là phát hiện không được các ngươi. Khải cũng cười, hắn nói, vẫn là y xem đến minh bạch, hắn câu nói kia nói như thế nào tới, cậu không đổi được căn phân, hắn nói các ngươi nhất định sẽ lại cướp bóc mặt khác bộ lạc, chúng ta liền vẫn luôn chú ý lánh địa bị cướp bóc bộ lạc. không nghĩ tới thật đúng là làm ý cấp nói chúng rồi. Ha ha ha ha. Cười bãi, hắn cùng liệt tiếp đón mặt khác thú nhân dùng dây thường đem hai cái vũ tộc thú nhân cánh phản trói lên, cầm lấy cốt đao một cắt, màu đen lông chim rào rạt rơi xuống đất, tiết cả giận nói, ngươi đây là đang làm gì. Khải không dao động, cho hắn bên kia cánh cũng cắt lúc sau, mới nói, cắt vũ a như vậy các ngươi liền phi không đứng dậy. Dứt lời lại dùng dây thường đem hai người chân liền ở bên nhau, tiết cùng cánh liền một trước một sau đứng. Uy phong lấm lâm hắc cánh hấp tấp buộc trộm bị dây thường ninh, bóng loáng nhu lượng lông chim tàn khuyết không được đầy đủ, ngay cả tay cùng chân đều bị trói lại lên, liệt ruôi tay đẩy phía trước ít, nói, đi thôi, các ngươi tộc nhân còn chờ cùng các ngươi đoàn tụ đâu. chương 92 chương 92 Tối tăm nhà giam, hắc vũ bộ lạc người đang ở cùng thiên hà bộ lạc người khác khẩu, nói được xác thực một chút hẳn là bọn họ đang cùng thiên hà bộ lạc. Phạm nhân khắc khẩu. Chúng ta còn không phải là công kích thiên hà bộ lạc sao? Cái gì hậu quả cũng chưa tạo thành, ngược lại bị các ngươi bắt, các ngươi có cái gì tư cách như vậy đóng lại chúng ta. Tại đây gian nhà tù đối diện, một cái thú nhân kiệt sức mà nằm ở trên giường đá, lao thần khắp nơi nói, còn không phải là, còn không có tạo thành cái gì hậu quả. Nếu là tạo thành cái gì hậu quả, các ngươi còn có thể bị đóng lại, đã sớm bị chém đầu. Cái này thú nhân kêu buôn, ở mùa đông thời điểm bởi vì ở gia nhập thiên hà bộ lạc chuyện này thượng lừa gạt mặt khác tiểu bộ lạc, cho nên bị nhốt ở cái này nhà giam. ngay từ đầu hắn còn cảm thấy khá tốt mỗi ngày liền ở chỗ này bị đóng lại có ăn có uống còn không có nguy hiểm chính là chờ đến bắt đầu làm việc không đúng trông coi bọn họ thú nhân đưa bọn họ bắt đầu làm việc trở thành cải tạo lao động chờ đến cải tạo lao động bắt đầu lúc sau vô luận là buôn vẫn là cùng hắn cùng nhau bị nhốt lại những cái đó thú nhân á thú đều bắt đầu kêu khổ không ngừng vô hắn mệt quá mệt mỏi trước kia hắn không phải không có ở thiên hà bộ lạc thượng quá công thậm chí có thể nói chỉ cần gia nhập thiên hà bộ lạc Cơ hồ mỗi người đều phải lao động, liền tính là chân chặt đứt thú nhân đều đến bệnh giỏ che, học khâu vá quần áo. Lúc ấy buôn gia nhập chính là kiến trúc đội, hắn không phải mảnh thú thú nhân, hình thú cũng không lớn, tự nhiên không có tư cách gia nhập săn thú đội. Nói nữa săn thú đội nguy hiểm như vậy, hắn cũng không nghĩ gia nhập. Trở lại chuyện chính, hắn gia nhập thiên hà bộ lạc 2 năm thời gian, 2 năm thời gian đều ở kiến trúc đội bắt đầu làm việc, đồng thời cũng gia nhập hộ thành đội. Lúc ấy hắn liền cảm thấy vội, bận quá. Ở trước kia trong bộ lạc chỉ cần có thể bắt đến con ngồi, ăn xong hắn là có thể nằm, vận khí tốt nói, bắt một lần săn hắn cùng trong bộ lạc thú nhân có thể nằm tốt nhất mấy ngày, nhưng ở thiên hà bộ lạc hoàn toàn không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Bọn họ đồ ăn từ bộ lạc thống nhất phái phát, bộ lạc cấp không ít, chỉ cần bắt đầu làm việc là có thể mỗi ngày ăn no, nhưng như vậy nhật tử quá lâu rồi, không khỏi liền nhớ tới lúc trước nằm ở trong sơn động nhàn nhã nhật tử. Bộ lạc là sẽ cho bọn họ nghỉ, nhưng kỳ nghỉ quá ít. Hắn thật sự là chịu không nổi, cho nên mới làm ra lừa gạt người khác đồ vật sự tình, nhìn chính mình có được đồ vật càng ngày càng nhiều, trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Hiện tại nằm ở tối tăm nhà giam, ngủ ngạnh bang bang giường đá, buôn mới ý thức được chính mình lúc trước nhật tử đến tuột cùng có bao nhiêu hảo, như vậy bắt đầu làm việc mệt. Hiện tại mới kêu mệt được không? Một ngày từ sớm làm đến vãn, trừ bỏ ăn cơm không chuẩn nghỉ ngơi, mấu chốt là ăn đến cũng không hảo a, trước kia cơ hồ ngày ngày đều có thể ăn thượng thịt. Hiện tại đâu vài thiền có thể ăn một lần thịt đều thực không tồi. Nghĩ đến trước kia nhật tử, buôn nước mắt đều mau chảy ra, nghĩ đến nhà ăn những cái đó thức ăn, như vậy mỹ vị, mà hắn hiện tại chỉ có thể ăn chút bạch thủy nấu đồ vật, quá thảm. Hắn hối hận, đặc biệt nhìn thấy những người khác làm mệt mỏi là có thể nghỉ một chút, còn có thể ăn một chút gì, tới so với bọn hắn vãn, đi được so với bọn hắn sớm, thậm chí còn có thể nghe được bọn họ thảo luận nghỉ ngày đó phải làm chút cái gì. thương lượng mấy cái hảo huynh đệ tụ ở bên nhau hảo hảo ăn một đốn. Mỗi lần nghe đến mấy cái này, buôn cùng mặt khác bị giam giữ thú nhân á thú nhóm trong mắt đều nhịn không được lộ ra hâm mộ thần sắc, rõ ràng bọn họ cũng có thể quá như vậy nhật tử, chính là bởi vì bọn họ lừa người khác, mà hiện tại lừa tới tay đồ vật cũng còn đi trở về, bọn họ còn muốn chịu đựng đã nhiều năm như vậy nhật tử, mệt, quá mệt. Buôn thể, chờ hắn sau khi ra ngoài, hắn đời này đều không cần trái với bộ lạc quý củ, Giờ này khắc này buôn nằm ở trên giường đá, nhìn đối diện đám kia díu rít điểu nhân rất là không kiên nhẫn, có lầm hay không, hắn cùng mặt khác thú nhân á thú thượng một ngày công, rất mệnh rất mệnh hảo sao. Buổi tối là bọn họ duy nhất nghỉ ngơi thời gian, thực quý giá a. đều bị quan tiến nơi này, này đàn điểu nhân còn nháo cái gì nháo. Cho nên ở không biết bao nhiêu lần nghe được đối diện điểu nhân yêu cầu thiên hà bộ lạc thả bọn họ lúc sau, buôn liền nhịn không được mở miệng, nói xong lúc sau còn bổ sung nói, biết cái gì kêu chém đầu sao. chính là đem các ngươi đầu chặt bỏ tới giết các ngươi đối diện điểu nhân tựa hồ bị dọa tới rồi rốt cuộc gan tính xuống dưới buôn nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị ngủ lại không nghĩ rằng cái kia điểu nhân lại nói các ngươi thiên hà bộ lạc dám sao chúng ta thủ lĩnh còn ở bên ngoài còn có ít bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách tới cứu chúng ta buôn thật sự là nhịn không được bật cười ngẩng đầu nhìn mắt cái này điểu nhân nhỏ nhỏ gầy gầy mặt nộn thật sự nguyên lai vẫn là cái không lớn lên tiểu hài tử a trách không được hắn nói Các ngươi bộ lạc cơ hồ đều bị trảo vào được, liền hai cái thú nhân ở bên ngoài, cứu các ngươi. Ta xem bọn họ không bị bắt lại đều là tốt. Tiểu điểu nhân. Nga không, tiểu hắc vũ thú nhân cả giận nói, mới sẽ không. Thủ lĩnh là trong bộ lạc cường đại nhất thú nhân, là không trung bá chủ, hắn mới sẽ không bị bắt lại, ta tin tưởng hắn trở về cứu chúng ta. Tiểu điểu nhân thần sắc là như vậy kiên định, buôn đang muốn nói cái gì, bên ngoài đột nhiên vang lên động tĩnh, hắn nhắm lại miệng, tất cả mọi người nhìn qua đi. Ngày lên ánh lửa chung, hai cái màu đen cánh thú nhân một trước một sau đi đến, bọn họ quần áo tả tơi, lông cánh không biết là chuyện như thế nào biệt nữ khoanh ở phía sau, thoạt nhìn tàn khuyết không được đầy đủ, rách tung tóe. Không biết là ai hô một tiếng, thủ lĩnh. Tiết. tiểu hắc vũ thú nhân trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhỉ nó nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cánh cùng ít ngẩng đầu nhìn về phía nhà giam hắc vũ tộc người, mỗi người trên mặt đều lộ ra hoàn toàn tuyệt vọng. duy nhị hy vọng đều bị bắt tiến vào bọn họ hoàn toàn xong rồi tân một ngày thiên hà bộ lạc náo nhiệt thả có tự không biết là từ khi nào bắt đầu nguyên bản chỉ ở mùa đông có ngoại bộ lạc người tiến đến trao đổi đồ vật thiên hà bộ lạc ở mặt khác ba cái mùa cũng đều lục tục có ngoại bộ lạc người tới đương nhiên so sánh với mùa đông thiếu rất nhiều là được một đội thú nhân chính đi tới thiên hà bộ lạc ngoài cửa lớn nay đội thú nhân ăn mặc đơn bạc quần áo thân hình cao lớn cường tráng mỗi người trên người đều có thật mạnh đồ vật nhưng bọn họ trên mặt lại không có chút nào cố hết sức thân sắc. Đằng trước thú nhân đối bên cạnh người một cái hơi chút thấp bé một ít thú nhân nói, hy vọng ngươi không có lừa gạt chúng ta, cái này bộ lạc thật sự có thể ở ngay lúc này cho chúng ta trao đổi đồ vật. Thấp bé thú nhân cười, ta lửa các ngươi làm cái gì? Đi thôi, vào bộ lạc các ngươi sẽ biết. Thấp bé thú nhân kêu nhiều, hắn bộ lạc khoảng cách thiên hà bộ lạc không tính xa, trước đó vài ngày trong bộ lạc bắt tới rồi một con tiểu nhân trưởng cổ thú. Ướp Song trường, cổ thú lúc sau trong bộ lạc muối liền không nhiều lắm, cho nên hắn tính toán đến Thiên Hà bộ lạc đổi mối. Vừa lúc gặp này một đội thú nhân, này đội thú nhân cũng muốn tìm một cái đại bộ lạc đổi lấy đồ vật, nhiều liền mang theo bọn họ cùng nhau tới Thiên Hà bộ lạc. Nay một đường hắn cũng biết này đội thoạt nhìn cao cao đại đại thú nhân kỳ thật là một cái lưu động bộ lạc, vẫn là cái loại này chưa từng có cố định nơi, một năm bốn mùa đều ở bên ngoài chạy lưu động bộ lạc. Hắn có chút tò mò, hỏi, Tuyết thủ lĩnh Các ngươi không có cố định chỗ ở, ở bên ngoài sẽ không gặp được nguy hiểm sao? Bị hắn gọi tuyết thủ lĩnh thú nhân đích xác có tuyết giống nhau đầu bạc, hắn nói, đương nhiên sẽ có. Nhiều cảm thán nói, vậy các ngươi nhưng phải cẩn thận, những cái đó dã thú quá hung. Tuyết lại nói, đối với chúng ta loại này lưu động bộ lạc tới nói, dã thú cũng không phải nguy hiểm nhất. Nhiều tò mò, kêu cái gì là nguy hiểm nhất? Tuyết, thú nhân, mặt khác bộ lạc thú nhân. Hắn nói, bọn họ sẽ đem chúng ta làm như mục tiêu. cướp đoạt chúng ta đồ vật, còn sẽ giết chết chúng ta bộ lạc người. Ở tuyết phía sau, một cái nâu nhạt tóc thú nhân nói, đúng vậy, nhiều, ngươi không biết, ở địa phương khác có chút bộ lạc liền rửa cướp đoạt khác bộ lạc mà sống, ở bọn họ trải qua địa phương, không đếm được tiểu bộ lạc thú nhân á thú bị tàn sát, có đôi khi chúng ta cho rằng nơi đó có người, kết quả đi vào vừa thấy, toàn bộ sơn động đều là thú nhân á thú thi cốt. Nhiều bị dọa tới rồi, hắn lẩm bẩm nói, như thế nào còn sẽ có như vậy đáng sợ bộ lạc Đoạt đồ vật liền đoạt đồ vật, vì cái gì còn muốn giết người a? Nâu nhạt tóc thú nhân thở dài, ai biết được, những cái đó thú nhân căn bản là không xứng bị gọi người. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước chúng ta bộ lạc liền gặp được quá một cái sẽ phi bộ lạc, kia một lần chúng ta bộ lạc đã chết thật nhiều người, sở hữu đồ vật đều bị đoạt, thiếu chút nữa liền toàn xong rồi, nếu là lại làm ta gặp được bọn họ, ta nhất định phải giết bọn họ. Khi nói chuyện, bọn họ đi đến thiên hà bộ lạc trước đại môn. Nhiều chạy nhanh hoàn hồn cùng thủ vệ thú nhân nói chuyện với nhau lên, lấy vân cầm đầu các thú nhân đều có chút khẩn trương, nhưng chờ đến thật sự bước vào thiên hà bộ lạc thời điểm, này đội cao lớn thú nhân trên mặt đều khó có thể tin lên, một cái thú nhân nói, thủ lĩnh, chúng ta thật sự vào được. Mặt khác đại bộ lạc ở trừ bỏ mùa đông bên ngoài mùa, là căn bản sẽ không cho phép bọn họ lưu động bộ lạc tiến vào, đã có thể ở vừa rồi, thủ vệ thú nhân liền đơn giản hỏi bọn họ nói mấy câu, bọn họ cứ như vậy vào được. Tuyết Thần Sắc cũng có chút hoảng hốt, cuối cùng hắn vẫn là ổn định nói, chỉ là vào được, còn không nhất định có thể đổi lấy chúng ta yêu cầu đổ vật Hắn phía sau các thú nhân thần sắc đều chấn định xuống dưới, đương nhiên vẫn là không có biện pháp làm được hoàn toàn chấn định, bởi vì thủ lĩnh, bọn họ chủ sơn động hảo kỳ quay a. Nhiều lời, kia không phải sơn động, kia kêu phòng ở, thiên hà bộ lạc người đều ở tại trong phòng, có thể ngăn trở con muỗi, còn có thể chống đỡ gió lạnh, nếu các ngươi mùa đông tới nơi này. các ngươi là có thể cảm nhận được tưởng mùa xuân giống nhau ấm áp mùa đông chúng thú nhân mùa xuân giống nhau ấm áp mùa đông thực mong bọn họ liền không có tâm tư ở rối rắm những việc này bởi vì bọn họ thấy được quá nhiều trước kia chưa từng có nhìn đến quá đồ vật một cái thú nhân chỉ vào ven đường một cái á thú biên chế đại xóm nói thủ lĩnh cái kia cái kia cái kia dùng để cho chúng ta trang đồ vật quá thích hợp thủ lĩnh còn có bọn họ xuyên y hệ phục hảo mềm mại cảm giác Lấy ra đi nhất định có thể trao đổi đi ra ngoài. Một đám thú nhân xem chính là hoa cả mắt, rốt cuộc bọn họ tới rồi một đống phòng ốc ngoại, nhiều lời, các vị, các ngươi muốn đổi đồ vật liền ở chỗ này đổi. Hắn nói, ta muốn đổi lấy muối cũng ở chỗ này đổi. Đang nói, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái thú nhân đi ra, nhiều chạy nhanh ngăn lại thú nhân, đại nhân, chúng ta muốn đổi đồ vật, hiện tại có thể đổi sao. Hổ trên mặt rất là rồi rắm hắn nói, có thể hay không chờ một chút. Bộ lạc lập tức liền phải ở chợ bên kia trừng phạt tiến công bộ lạc người, nếu không, cùng đi xem cái náo nhiệt. Hắn nhìn về phía con bao lớn bao nhỏ đồ vật thú nhân nói, ta là thiên hà bộ lạc người, các ngươi tin được ta liền đem đồ vật đặt ở trong phòng, đóng cửa cho kỹ là sẽ không có người dám đem các ngươi đồ vật. Cuối cùng lấy vân cầm đầu thú nhân vẫn là cự tuyệt, bọn họ con bao lớn bao nhỏ đồ vật đi theo hổ cùng đi chợ xem náo nhiệt. Mới vừa đi đến chợ, bọn họ đã bị trong ba tầng ngoài ba tầng người cấp chấn kinh rồi. Một cái thú nhân nói, thủ lĩnh, cái này bộ lạc người thật nhiều a. Nhiều cười hát hát nói, này tính cái gì? Thiên hà bộ lạc người còn không có toàn tới đâu. Một chúng thú nhân. Trước nhất đầu hổ có chút gấp, hắn nói, ai, đã tới chậm đã tới chậm, tốt vị trí cũng chưa, đứng ở chỗ này nhìn không thấy a. Lúc này vân phía sau một cái nâu nhạt tóc thú nhân đem trên người đồ vật thả xuống dưới, biến thành nguyên hình, một con cường tráng cao lớn màu nâu tuấn mã, hắn đối hổ nói, đại nhân. ngươi có thể đứng ở ta trên lưng như vậy ngươi là có thể thấy Hổ vẻ mặt hoảng sợ chạy nhanh xua tay nhưng đừng y yển nói các ngươi tới chúng ta bộ lạc đổi đồ đổ vật đó chính là chúng ta bộ lạc khách hàng nếu là cho hắn biết ta đứng ở các ngươi trên lưng nhưng không được mắng chết ta hắn đôi mắt đột nhiên sáng ngời nói ta tìm được rồi một cái hảo vị trí các ngươi cùng ta tới cái gọi là hảo vị trí tự nhiên là chấp pháp đội bên cạnh hổ hôn cái mặt thuộc đứng ở nơi đó Khó khăn lắm có thể nhìn đến đài thượng quỷ một trường bài người. Mà hắn phía sau có bao lớn bao nhỏ đồ vật các thú nhân đang xem rõ ràng đài thượng những người đó lúc sau mở to hai mắt nhìn. Một cái thú nhân nói, thủ lĩnh, là bọn họ. Tuyệt đối không có khả năng nhận sai, những cái đó màu đen cánh, chính là bọn họ. Chỉ một thoáng mọi người trong mắt đều tràn ngập thù hận, gắt gao chừng mắt trên đài hắc vũ tộc thú nhân. Cũng liền ở ngay lúc này, liệt đi lên đài, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Mọi người an tĩnh xuống dưới, liệt mặt vô biểu tình mở miệng nói, "Này đó là Hắc Vũ tộc thú nhân, ở 13 thiên phía trước ý đồ xâm lấn thiên hà bộ lạc, công kích bộ lạc trạm Gác, chạm Gác hộ thành đội ra sức chống cự, ở 10 ngày lúc sau đem sở hữu Hắc Vũ tộc thú nhân bắt được." Dưới đài con đổ vật thú nhân gắt gao nắm lấy vân cánh tay, nói, "Hắc Vũ tộc, Hắc Vũ tộc, xâm lấn khác bộ lạc, thủ lĩnh, thật là bọn họ." Vân không nói gì, bên cạnh người song quyền gắt gao nắm, lúc này trên đài liền nói, dựa theo thiên hà bộ lạc quy củ xâm lấn thiên hà bộ lạc nhưng chưa tạo thành bộ lạc thương vong tội không đến chết nhưng là liệt vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng liền ngữ điệu đều không có biến hóa kinh thẩm vẫn cùng thụ hại bộ lạc người sống sót làm chứng lúc sau xác định hắc vũ tộc thú nhân lấy cướp đoạt hành hạ đến chết mặt khác bộ lạc mà sống đến nay cướp đoạt bộ lạc vô số giết chết thú nhân á thú càng là vô pháp tính toán chứng nhân đi lên á thú ôm tiểu thú nhân cùng tiểu á thú đi lên này. nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắc vũ bộ lạc các thú nhân đôi mắt cơ hồ đều phải biến thành huyết hồng tiểu thú nhân cùng tiểu a thú cắn chặt khớp hàm trong mắt đều là thù hận Liên nói giảng a thu chậm rãi gật đầu thanh âm nghẹn nào nói chúng ta bộ lạc kêu viên sơn bộ lạc phía dưới có người nhỏ giọng nói viên sơn bộ lạc ta biết đến hôm nay mùa đông còn ở thiên hà trong bộ lạc gặp bọn họ a thú mùa đông chúng ta từ thiên hà bộ lạc trao đổi đồ vật trở về an tâm chờ đợi mùa xuân đã đến mùa xuân rốt cuộc tới chúng ta thú nhân đi ra ngoài đi săn a thú cùng tiểu hài tử đi ra ngoài thu thập gieo trồng chính là có một ngày bọn họ tới a thú thù hận mà nhìn về phía quỳ trên mặt đất hắc vũ các thú nhân thanh thanh khắp huyết nói bọn họ từ bầu trời phi xuống dưới đoạt đi rồi chúng ta đổ vật, giết chúng ta bộ lạc mọi người vô luận là thú nhân a thú vẫn là tiểu hài tử ta thú nhân còn có ta tỷ tỷ, nàng hài tử mới chỉ biết uống mãi đều bị bọn họ dùng cốt mâu đâm xuyên qua thân thể Hồng, kia một ngày chúng ta viên sơn bộ lạc mỗi một chỗ đều là Hồng, mỗi một chỗ đều là chúng ta bộ lạc thú nhân Á Thú thi thể. Nàng khớp hàm khanh khách rung động, rơi lệ đầy mặt nói, giết bọn họ. Ta muốn giết bọn họ. Liệt vây tay, hai cái chấp pháp đội đi lên đem Á Thú cùng hai đứa nhỏ mang theo đi xuống. Dưới đài đã là một mảnh xúc động phẫn nộ, có người lớn tiếng kêu, giết bọn họ. Liên tiểu hai tử đều không buông tha người nên sát, đáng chết. Quỳ gối trên đài hắc vũ các thú nhân đầy mặt thề lương đang trước thủ lĩnh cánh cả giận nói thí chính bọn họ không có năng lực phản kháng chúng ta tự nhiên liền sẽ bị chúng ta giết chết chẳng lẽ bọn họ gặp được mặt khác dã thú những cái đó dã thú còn sẽ bởi vì bọn họ nhỏ yếu mà buông tha bọn họ sao nghe thế câu nói dưới đài người càng thêm phẫn nộ rồi cái kia á thú gào giống nhằm phía đài nói người mới đang chết người mới đang chết vân gắt gao siết chặt nắm tay hắn phía sau tộc nhân từ kẽ răng bài trừ năm chữ ta muốn giết hắn đối mặt như vậy hỗn loạn tình huống liệt nâng giơ tay lạnh lùng nói an tĩnh chấp pháp đội thú nhân lập tức cùng kêu lên thép dài hôn loạn tiệm nghỉ liệt nói từ năm trước mùa đông bắt đầu viên sơn bộ lạc liền đã là thiên hà bộ lạc lãnh địa dựa theo thiên hà bộ lạc quy củ ăn miếng trả miếng nợ máu trả bằng máu kẻ giết người phải giết chi hắn dứt khoát lưu loát giơ tay đối thủ lấy cốt đao các thú nhân nói chảm hắc vũ bộ lạc các thú nhân ý thức được cái gì kinh hoàng kêu to phẫn nộ mắng chửi khóc giống cầu xin giả đều có nhưng mà chấp pháp đội mọi người không dao động liên tục không ngừng phụ thanh lúc sau mấy chục viên đầu rơi xuống đất đài trước đài máu tươi chảy xuôi liệt một chân đạp lên róc rách máu tươi thượng lạnh nhạt nói kẻ giết người đã sát vọng mọi người coi đây là hấn phàm thiên hà bộ lạc lãnh địa vô cớ kẻ giết người phải giết chi cướp đoạt người khác giả tất với tay dứt lời hắn mang theo chấp pháp đội thu thập thi thể dưới đài người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi đứng ở la phía sau các thú nhân thần sắc động dùng có người nói thủ lĩnh bọn họ Bị giết, chúng ta thủ. Báo. Á thú ôm chính mình hai đứa nhỏ cực kỳ bi ai khóc lớn. Chờ đến hạ đài, một cái chấp pháp đội thú nhân đối liệt nói, đội trưởng, ngươi ở trên đài hảo xoay A. Nói những lời này đó quá lợi hại. Liệt ư một tiếng, trên mặt không nhịn xuống lộ ra cười, chờ đi đến một bên chạy nhanh đem trong tay tờ giấy nhét vào trong lòng ngực, vì hôm nay, hắn chính là liên tục bối hai ngày tìm thầy trị bệnh cho hắn viết từ nhi. Chương 93 chương 93. Ngươi muốn đổi cái gì? Hồ mở ra phòng môn, nhìn về phía này đàn không biết vì cái gì Mạc Danh liền nhìn hắn hai mắt sáng lên thú nhân, này nhóm người cũng không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi, vừa rồi trên đài vị kia đại nhân lời nói là thật vậy chăng? Hổ, trên đài vị kia đại nhân? Nga, là liệt ca ca. Hắn nghĩ nghĩ liệt ca ca lời nói, không chút do dự nói, đương nhiên, vẫn là nói ngươi cảm thấy những người đó không nên chết. Không không không, tao ý tứ là thật tốt quá. Người như vậy nên chết. Từ nhìn đến hắc vũ thú nhân bị trước mặt mọi người chém đầu thời điểm, bước đôi mắt liền nhịn không được sáng lên, giết rất tốt. Như vậy bộ lạc, như vậy thú nhân nên bị trước mặt mọi người giết chết. Thiên hạ bộ lạc người làm được thật tốt quá. Cùng lúc đó hắn còn chú ý tới trên đài vị kia thú nhân nói những lời này đó, kẻ giết người phải giết chi, nợ máu trả bằng máu. Nói như vậy nghe được hắn toàn thân huyết đều sôi trào lên, nghe được hắn lồng ngực không được kịch liệt nhảy lên, hắn không thể càng đồng ý những lời này. Cùng hắn giống nhau. Ngàn vân bộ lạc mặt khác thú nhân đều là cảm xúc mênh mông bộ dáng, chỉ có thủ lĩnh tuyết còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, ở hổ lại lần nữa dò hỏi bọn họ muốn trao đổi khi nào, tuyết nói ra bọn họ yêu cầu đồ vật cùng số lượng. Sau đó hổ liền trợn tròn đôi mắt, nói, các ngươi cư nhiên muốn nhiều như vậy đồ vật. Tuyết tỏ vẻ, chúng ta là lưu động bộ lạc. Hổ, mặt khác lưu động bộ lạc cũng không cần nhiều như vậy muối cùng bố A. Hắn ý thức được chính mình ngữ khí không đúng, bổ sung nói, ta không phải hoài nghi các ngươi cũng không phải không cho các ngươi đổi, chỉ là có điểm tò mò mà thôi. Tuyết nói không quan hệ, nói cho hổ bọn họ ngàn vân bộ lạc tuy rằng là lưu động bộ lạc, nhưng cùng mặt khác lưu động bộ lạc không giống nhau, bọn họ tốc độ thực mau, có thể chở đồ vật cũng nhiều, cho nên này đây 3 năm vì một cái chu kỳ, sẽ kéo dài qua non nửa cái đại lục, trên đường cùng các bộ lạc đổi lấy đồ vật. Ở trên con đường này, càng đi rét lạnh phương hướng đi, bọn họ có thể gặp gỡ đại bộ lạc liền càng ít, nhưng lại có tiểu bộ lạc thú nhân tụ cư. cho nên ở gặp được một cái đại bộ lạc thời điểm bọn họ sẽ tận lực đổi lấy nhiều mối, bố mấy thứ này. Hầu nghe được liên tục gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đã xem như cái thành niên thú nhân, nhưng rốt cuộc tuổi không lớn, đối với những cái đó lưu lạc sự tình có thiên nhiên hướng tới, vì thế nói, ta đã biết, bất quá các ngươi đổi lấy lượng đích sắc quá nhiều, ta yêu cầu đi nói cho thủ lĩnh, hắn đồng ý mới có thể đổi. Tuyết gật đầu tỏ vẻ minh bạch, thực mau giác liền xuất hiện, cùng hắn cùng xuất hiện còn có cố lưu, Bởi vì nghe được hổ nói ngàn vân bộ lạc sự tình, cố lưu thực cảm thấy hứng thú, liền đi theo cùng nhau tới. Đơn giản nói chuyện với nhau lúc sau, cố lưu đối cái này ngàn vân bộ lạc càng thêm cảm thấy hứng thú. Hỏi, tuyết thủ lĩnh, xin hỏi có thể biết được các ngươi hình thú là cái gì sao? Tuyết, chúng ta là mã tộc thú nhân. Cố lưu, mã. Hắn trong đầu phản ứng đầu tiên chính là kỵ binh. Nga không, nơi này nhưng làm không được cái gì kỵ binh, rốt cuộc mọi người đều là thú loại A. Nhưng mã chính là lấy chạy vội nổi danh, cũng liền trách không được cái này ngàn vân bộ lạc có thể chạy như vậy xa. Cố lưu cười nói, mã tộc thú nhân cường tráng lại yêu thích hòa bình, thiên hà bộ lạc thực hoang nên các ngươi cũng chờ mong các ngươi về sau cũng có thể ở thiên hà bộ lạc đổi lấy đồ vật, Hoạt động phạm vi như thế to lớn một cái bộ lạc, không thừa dịp thời gian này lung lạc quả thực đều không thể nào nói nổi, đảo không phải nhất định phải đối phương gia nhập thiên hà bộ lạc, mấu chốt là soát điểm hảo cảm độ. Làm cho bọn họ ở bên ngoài thời điểm nhiều cấp thiên hà bộ lạc đánh đánh quảng cáo, tới đến cậy nhờ thiên hà bộ lạc người chẳng phải là liền càng nhiều. Ôm cái này ý tưởng, cố lưu cùng giác đối với ngàn vân bộ lạc đổi lấy đồ vật chuyện này tự nhiên sẽ không không cho phép, ngược lại đưa tặng một ít thiên hà bộ lạc đặc sản, thí dụ như sọ so tre, áo bông từ từ. Ngàn vân bộ lạc thú nhân thụ sùng nhược kinh, cảm thấy thiên hà bộ lạc cũng thật hảo, thủ lĩnh tuyết cũng là không biết làm sao, cố lưu làm hắn an tâm nhận lấy. nói hy vọng bọn họ dọc theo đường đi có thể nhiều lưu ý một ít có thể ăn thực vật nếu có thể phát hiện thiên hà bộ lạc không có mang về tới lúc sau thiên hà bộ lạc nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ bọn họ tự nhiên còn nói thiên hà bộ lạc hoan nên sở hữu thú nhân á thu gia nhập đầu tiên là cấp ngàn vân bộ lạc vứt cành ô liu lại nói nếu ngàn vân bộ lạc ở bên ngoài gặp quá không đi xuống thú nhân á thu nhóm không ngại cho bọn hắn chỉ chỉ ngày qua hà bộ lạc lộ thu thiên hà bộ lạc lễ như vậy yêu cầu ngàn vân bộ lạc tự nhiên không có khả năng không đáp ứng lúc sau cố lưu lại mời ngàn vân bộ lạc ở thiên hà bộ lạc nhiều ở vài ngày coi như nghỉ một chút nhưng tuyết cự tuyệt hắn tỏ vẻ bộ lạc những người khác còn ở bên ngoài chờ bọn họ đến chạy nhanh trở về một khi đã như vậy cố lưu cũng không thể cường quà tặng lúc đi xa người đoàn người đem ngàn vân bộ lạc thú nhân đưa đến bộ lạc khẩu hổ có chút phát sầu, hắn nói tuyết thủ lĩnh nhiều như vậy đồ vật các ngươi vài người muốn như thế nào trở đi a tuyết cười cười hóa thành hình thú một con cực kỳ cường tráng cao lớn màu trắng tuấn mã màu bạc bầm ngựa theo cổ nhu thuận trượt xuống cơ bắp mạnh mẽ tuấn mỹ cực kỳ cố lưu xem đến thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng tuấn Mã à, ở hoa quốc thời điểm hắn một cái nghèo khó sinh viên căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến tồn tại hiện tại lại có thể nhìn đến như vậy một con ngựa qua soái tuyết trắng ma hướng về phía nơi xa hy luật luật kêu lên không bao lâu thiên hà bộ lạc đồng ruộng trung gian rộng lớn trên đường mấy chục thất các màu tuấn mã chạy băng băng lại đây cố lưu đôi mắt đều thiếu chút nữa xem thẳng Cuối cùng lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt, nói, một khi đã như vậy, liền chúc ngàn vân bộ lạc thuận buồm xuôi gió. Ngàn vân bộ lạc người tự nhiên không nghe hiểu, cố lưu lại nói, chúc các ngươi lên đường bình an. Lúc này bọn họ nghe hiểu, tuyết, thủ lĩnh, ý 3 ba năm lúc sau chúng ta sẽ lại đến thiên hà bộ lạc. Nói xong bọn họ liền khiêng thượng bao lớn bao nhỏ đồ vật chuẩn bị rời đi, mắt thấy đều phải đi ra cố lưu đoàn người tầm mắt, đột nhiên trong bộ lạc một cái thú nhân chạy ra tới. ở hắn phía sau còn có cái thú nhân đuổi theo hắn hỏi cam cam ngươi làm gì phát sinh cái gì ngươi như thế nào ném xuống đồ vật liền chạy a têu cam thú nhân chạy tới cố lưu bên người đối với cố lưu cùng giác ý bảo lúc sau trước mặt mọi người biến thành một con màu mận chín cao lớn tuấn mã hướng tới nơi xa chạy đi mọi người cố lưu nên sẽ không bọn họ nhận thức đi kết quả chính là bọn họ thế nhưng thật đúng là nhận thức Chân trước rời đi ngàn vân bộ lạc sau lưng đã bị thú nhân cam mang theo trở về, cam vui mừng được hoàn toàn không biết nên như thế nào là hảo. Đối cố Lưu cùng giác nói, Ý hề, thủ lĩnh, bọn họ chính là ta trước kia bộ lạc người, phía trước chúng ta đi rời ra, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở trong bộ lạc nghe thấy được bọn họ hương vị, ta còn tưởng rằng là ta nghe sai rồi, đuổi theo ra tới vừa thấy thế nhưng thật là bọn họ. Cố Lưu trên mặt lộ ra một cái cười, hắn nhớ rõ cái này thú nhân cam. Hoặc là nói Thiên Hà Bộ Lạc duy nhất một cái mã tộc thú nhân hắn lại như thế nào sẽ quên đâu. Lúc trước hắn mang theo hắn á thú cùng Hải Tử đi tới Thiên Hà Bộ Lạc, vì chính là cho hắn Hải Tử chữa bệnh, kết quả hắn Hải Tử hoạn thượng chính là bệnh bạch hầu, kia chính là Thiên Hà Bộ Lạc lần đầu tiên cách ly, riêng là cái này Cố Lưu liền không khả năng quên. Cam Tiểu Tâm nói, ý đi hề, thủ lĩnh, chúng ta thật vất vả gặp, ta có thể mời bọn họ ở Thiên Hà trong Bộ Lạc nhiều đãi mấy ngày sao? Cố Lưu cùng Giác nhìn nhìn đối phương, Giác nói. Không thành vấn đề, bất quá tại đây phía trước không bằng trước đem ngàn vân bộ lạc ca thú, tiểu hài nhi nhóm đều tiếp nhận tới, rốt cuộc bên ngoài vẫn là không có trong bộ lạc an toàn. Cam nhìn về phía tuyết, hắn nói, ca ca, ngươi xem đâu. Tuyết trên mặt cũng lộ ra vui mừng biểu tình, hắn nói, hảo. Bên này cố lưu cùng lõi xửng vừa lòng đủ, nhìn cam tầm mắt xưa nay chưa từng có hỏa ái, bọn họ bộ lạc cam thật là quá tranh đua. Chương 94, chương 94, quả thực là ngàn vân bộ lạc tiểu thú nhân. Nàng năm nay 7 tuổi, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng giống nhau có thể đi theo A Phụ A Mô còn có thủ lĩnh cùng nhau chạy vội, hảo đi, tốc độ là chấm điểm, nhẫn mại cũng kém một chút, nhưng nàng còn nhỏ, ngắm nghĩa tin chờ chính mình lớn lên lúc sau cũng có thể trở thành giống thủ lĩnh giống nhau cường đại thú nhân. Đoan, trở về ăn cái gì? Ở trên đất trống biến thành nguyên hình lẹp xẹp lẹp xẹp đoan hy luật luật một tiếng, từ một con cả người đen bóng tiểu hắc mã hóa thành hình người, đen nhánh đầu tóc bị chia làm hai cổ thúc ở hai bên. tròn xoe mắt to linh động cực kỳ nàng mặt có chút trường là tiêu chuẩn mã tộc thú nhân tướng mạo lại không khó coi ngược lại mang theo một cổ tử nói không nên lời anh khí gầy lớn lên thân thể cân xứng hữu lực vừa thấy chính là bị dưỡng rất khá cường tráng tiểu thú nhân nàng lộc cục mà chạy hướng về phía sơn động tốc độ thực mau lập tức khiến cho trong sơn động vang lên nàng a mẫu kinh hô chậm một chút chậm một chút ăn đều phải bị ngươi đâm thiên đoan cười ha ha nàng luôn lại như vậy bướng bỉnh cũng a mẫu ngồi hồng hộp mà ăn cái gì Quả nhiên lô thai đột nhiên liền dựng lên, nàng đột nhiên buông chén gốm, phong giống nhau chạy ra sơn động, nàng a mộ ở nàng phía sau hô to, đoan, đoan ngươi làm gì? Màu trở lại, đoan biến thành nguyên hình, xoay người hô lớn, a mộ, ta nghe được, thủ linh cùng a phụ bọn họ đã trở lại. Không bao lâu tiểu hắc mã mang về một đoàn cường trắng mã, nàng thậm chí còn không có này đó đại mã chân trường, nhưng nàng làm không biết mệnh mà ở mã đàn trung đi qua, từ hồng mã đến hoàng mã. cuối cùng nàng chạy tới lớn nhất kia con ngựa trắng bên người cao lớn con ngựa trắng túi đầu ôn nhu mà cọ cọ nàng tiểu hắc mã nháy mắt liền xấu hổ lộc cộc chạy tới một con nâu nhạt đại mã bên người nâu nhạt đại mã tiểu tâm mà che chở nàng bởi vì hắn là nàng a phụ bởi vì các thú nhân chính là trở về ngàn vân bộ lạc hoan hô lên bước cũng mang theo chính mình tiểu thú nhân đoan cùng chính mình a thu ở bên nhau a thu rất kỳ quái hỏi bước các ngươi trao đổi đồ vật đâu bước cười nói a nguyệt đừng lo lắng Chúng ta ở thiên hà bộ lạc gặp cam, đồ vật hiện tại còn ở thiên hà bộ lạc, cam thay chúng ta nhìn đâu. Cam. Á thú kinh hô lên. Quả thực là không biết ai là cam, nàng chỉ biết các thú nhân đã trở lại, bọn họ lại có thể chạy băng băng. Nàng gấp không chờ nổi hỏi chính mình á phụ, á phụ á phụ, chúng ta lại muốn xuất phát sao. Bộ diêu lắc đầu, không, đoan, chúng ta đi trước thiên hà bộ lạc ở vài ngày, lúc sau lại xuất phát. Thiên hà bộ lạc. Đó là cái cái gì bộ lạc? Vì cái gì muốn đi nơi nào ở vài ngày? Đoan nho nhỏ trong óc tràn ngập khó hiểu, bất quá loại này khó hiểu thực mau đã bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Theo bộ lạc thu thập thứ tốt bắt đầu đi trước thiên hà bộ lạc, đoan hương phấn mà chạy ở đằng trước, ở bên người nàng còn có bộ lạc mặt khác tiểu thú nhân, bọn họ là yêu nhất chạy vội. Mã tộc tiểu thú nhân lá gan đại thể có thể tham chiếu đại bộ phận tiểu thú nhân, bọn họ tinh lực tràn đầy, luôn là làm không biết mệnh chạy vội đùa chơi. Tràn đầy lòng hiếu kỳ làm cho bọn họ đối hết thể đều tràn ngập hứng thú, nhưng bọn họ lại thiên nhiên có thể cảm thức đến nguy hiểm, cho nên ở nhìn thấy mười mấy đống cao lớn phong ốc khi ngàn vân bộ lạc tiểu thú nhân nhóm lùi bước, một đám quay đầu đi tìm A Phụ A mẫu Chỉ có đoan, nàng cẩn thận lại cẩn thận hướng tới những cái đó cao lớn quái vật dựa sát, nàng muốn thấy rõ ràng những cái đó sẽ không động quái vật đến tuột cùng là cái cái gì. Chòi canh phía trên thú nhân buồn cười mà nhìn này chỉ mã tộc tiểu thú nhân. mắt thấy tiểu thú nhân liền phải tới cửa, hắn hô một câu, tiểu hài nhi, hoan nên đi vào thiên hà bộ lạc a. từ trên trời giáng xuống nói đem đoan hoàng sợ, nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến chạm đến cao cao thú nhân, đây là nàng lần đầu tiên gặp được có thể đứng đến như vậy cao thú nhân. còn có thiên hà bộ lạc, kia chẳng phải là bọn họ muốn đi bộ lạc? quả nhiên là gan đại cực kỳ, phát hiện này đó quái vật bên trong thú nhân không có thương tổn chính mình ý đồ lúc sau, lớn mặt hỏi, nơi này chính là thiên hà bộ lạc sao? thú nhân, đúng vậy. Cũng không đúng, nơi này là thiên hà bộ lạc chẳng gác, các ngươi muốn đi thiên hà bộ lạc còn ở bên trong đâu. Đoan lại hỏi, này đó cao cao đại đại quái vật là cái gì? Thú nhân, tiểu hài nhi, cái này kêu phòng ở, là thiên hà bộ lạc mọi người trụ địa phương, ngươi có thể tiến vào nhìn xem. Đoan cự tuyệt, nàng lá gan là rất lớn, nhưng nàng không nốc, xa lạ thú nhân mời nàng mới sẽ không đi đâu. Không bao lâu ngàn vân bộ lạc đại bộ đội tới rồi, ở đối phòng ở mãnh liệt mà lòng hiếu kỳ sử dụng hạ. Đoan đi theo bộ lạc tới chân chính thiên hà bộ lạc, xa xa mà nhìn thấy kia tòa hùng vĩ bộ lạc thời điểm, đoan há to miệng, ở nàng bên cạnh tiểu thú nhân kinh hô, thật lớn thật là lợi hại bộ lạc. Đối, chính là lợi hại, bọn họ không biết cái gì hùng vĩ bao la hùng vĩ, cũng không biết đều nhịp cao lớn kiến trúc cho bọn hắn mang đến cảm thụ kêu y ác, chỉ biết ở nhìn thấy thiên hà bộ lạc kia một khắc, bọn họ trong lòng thực khiếp sợ, vì thế thống nhất đem này dùng hai chữ khái quát, lợi hại. Lộc cục. an vân bộ lạc đi vào cao lớn nguy nga cửa thành không chỉ có thành niên thú nhân á thú nhóm chấn động ngày xưa dịu rít cái không ngừng tiểu thú nhân tiểu á thú nhóm cũng đều an tĩnh xuống dưới đoan khiếp sợ lại tò mò mà nhìn cái này bộ lạc hết thảy phòng ở phòng ở thật nhiều phòng ở còn có thật nhiều thú nhân á thú tiểu hài nhi nàng cái mũi giật giật nàng nghe thấy được cường đại sư tử lão hổ lang hùng còn có hồ ly hương vị không đúng còn có thật nhiều thật nhiều hương vị nhưng nàng phân biệt không ra Thức mau nàng gặp được một đám thú nhân chiều bọn họ đi tới, đi đầu cái kia thú nhân có màu đỏ đầu tóc, đoan nghe nghe, đó là mã tộc thú nhân hương vị. Nàng nhìn đến thủ lĩnh còn có áp phụ nhìn thấy cái kia mã tộc thú nhân đều nở nụ cười, vì thế nàng biết cái này mã tộc thú nhân chính là cái kia cam, cái kia trong truyền thuyết thủ lĩnh đệ đệ, nàng ở trong lòng cấp cái này mã tộc thú nhân đánh cái nhãn, hảo thú nhân. Kế tiếp bọn họ liền ở cái này cam dẫn dắt hạ tới rồi mấy đống phòng ở ngoại. Cái kia cam nói này mấy đống phòng ở là bộ lạc cho bọn hắn chuẩn bị, kế tiếp thời gian bọn họ liền có thể ở tại cái này trong phòng. Vì thế đoan cảm thấy cái này hảo thú nhân càng tốt. Được đến cho phép lúc sau nàng cùng mặt khác tiểu thú nhân tiểu á thú gấp không chờ nổi chạy vào trong phòng, đi vào bọn họ liền phát ra kinh hô, một cái tiểu á thú nói, hảo sạch sẽ a Còn có một cái tiểu thú nhân nhảy lên một cái xem một cái liền biết là ngủ địa phương, tiểu thú nhân ở mặt trên không ngừng lan lộn trong miệng nói, hảo mềm hảo mềm. thật thoải mái thật thoải mái nghe được hắn nói vì thế sở hữu tiểu thú nhân tiểu a thú đều chạy đi lên một đám tiểu hài nhi ở trên giường lăn lộn vui đùa ầm ĩ vui vẻ cực kỳ đoan cũng thực vui vẻ chỉ là chơi chơi bọn họ đôi mắt liền nhắm lại một cái ngủ thực mau liền ngủ một mảnh tiểu thú nhân tiểu a thú nhóm ngươi rửa gần ta ta ô ngươi lâm vào hắc ngọc hương tiến vào ngàn vân bộ lạc thú nhân á thú nhìn thấy một màn này cũng chưa nhịn xuống lộ ra cười chờ bọn họ đem sở hữu đồ vật thu thật hảo cam lại tới nữa Hắn nói, thủ lĩnh, ta mang các ngươi đi ăn cơm, đi chúng ta thiên hạ bộ lạc nhà ăn. Đoan bị A mô kêu lên, đã biết muốn ăn cơm tin tức, nàng sờ sờ chính mình bụng, ngoan ngoắn mà nghe A mô nói, bởi vì nàng thật sự có điểm đói bụng. Mới tỉnh ngủ nàng còn có chút không khôi phục lại, khó được thuận theo bị A mô nắm, đi theo đại gia cùng nhau đi hướng nhà ăn, chờ tới rồi nhà ăn ngoại, toàn bộ ngàn vân bộ lạc người đều nghe thấy được một cổ cực kỳ thơm nồng hương vị, là bọn họ chưa từng có người được quá. Thành niên thú nhân á thú còn có thể miễn cưỡng ổn định, nhưng tiểu thú nhân tiểu á thú nhóm mới mặc kệ nhiều như vậy, một đám đôi mắt đều sáng, nhìn chằm chằm nhà ăn bên trong, mại thanh mại khi nói, a phụ, a Mỗ, ta muốn ăn. Ngan vân bộ lạc thú nhân á thú, này đàn xui xẻo hải tử. Đương nhiên bọn họ vốn dĩ chính là tới ăn cái gì, cũng không cần câu tiểu hải tử, vì thế giới chân nhịn không được nhanh vài bước, mang theo bọn nhỏ vào nhà ăn, chờ đến cam cho bọn hắn để cử đồ ăn đặt ở bọn họ trước mặt. ngàn vân bộ lạc thú nhân á thú đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng như vậy gần gũi nghe cư nhiên càng thơm lại vừa thấy nhà mình bọn nhỏ đã sớm ăn ngấu nghiến lên đoan sẽ không dùng chiếc đũa tay phải nắm mũi gỗ không ngừng cầm chén mặt khối bắp viên thịt hướng trong miệng lay nàng còn nói a mộ a mộ cái này ăn ngon cái này ăn quá ngon nói chính là bắp thiên hà bộ lạc mới nhất một bắp mang theo một cổ tử nồng đậm thanh hương cùng ngọt lành đối với mã tộc thú nhân á thú tới nói thật phi thường mỹ vị Một bữa cơm ăn đến ngàn vân bộ lạc người vừa ý cực kỳ, ăn uống no đủ lúc sau, Cam dẫn bọn hắn ở trong bộ lạc đi đi, đi mệt, Cam liền dẫn bọn hắn đi uống nước, một đám người đi vào một ngụm bên cạnh giếng, ngàn vân bộ lạc người bắt đầu còn không biết uống nước vì cái gì không đi vào sông, muốn tới đến một cái trong viện, tiếp theo liền thấy Cam ở cái kia hình tròn kỳ quái đồ vật thượng giật giật, thực mong bọn họ liền thấy một thùng mát lạnh thủy xuất hiện, ngàn vân bộ lạc người, nơi này thế nhưng có thủy. Lúc này ngay cả thành niên thú nhân á thú đều nhìn không được, đều chạy đến bên cạnh giếng xem, cam chạy nhanh nói, nhìn xem là được, cẩn thận một chút đừng rơi vào đi, cái này mặt nhưng thâm, chính là sẽ chết đối người. Nghe được lời này, ngàn vân bộ lạc thú nhân á thú chạy nhanh lui về phía sau một bước, nhân tiện ôm đi chính mình hài tử, đoan chỉ có thấy liếc mắt một cái, nhìn đến phía dưới có một ông sạch sẽ thủy, nàng bị A mùa ôm vào trong ngực, đôi mắt lại là nhìn cam hỏi, cam đại nhân, nơi này vì cái gì sẽ có thủy a? Cam cười nói, cái này kêu giếng, bên trong thủy là từ ngầm toát ra tới, thực sạch sẽ thực hảo uống, mau uống uống xem. Ngan vân bộ lạc người liền đều lấy ra cam đưa cho bọn họ ống trúc, múc nước uống lên lên, đoan một hơi làm xong một ống trúc nhỏ thủy, bẹp bẹp miệng nói, A mô, cái này thủy là ngọn, ta còn muốn uống. Nói như vậy nhưng không ngừng đoan một cái, mọi người đều còn tưởng uống đâu, đừng nói là tiểu thú nhân tiểu A thú, chính là thành niên thú nhân A thú đều một ống lại một ống. như vậy ngọt tư tư thủy bọn họ vẫn là lần đầu tiên uống đâu cuối cùng đi rồi trong chốc lát nguyên bản tiêu thực ngàn vân bộ lạc thú nhân á thú lại uống nước uống lên cái bụng viên bụng căng chờ đến ban chút thời điểm cố lưu cùng giác không thấy ngàn vân bộ lạc người hướng bọn họ tỏ vẻ hoan nghênh cố lưu chú ý tới ngàn vân bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú còn mang nhiều nói bọn họ bộ lạc mở trường học bên trong đều là thiên hà bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú ngày mai có thể đem tiểu hài nhi nhóm đưa đến trường học cảm thụ một chút Cố lưu còn tỏ vẻ trong trường học sẽ dạy cho tiểu thú nhân tiểu á thú nhóm các loại tri thức, tỉ như bệnh sọt so tre, kiến tạo phong ốc, phân biệt này đó đồ vật có thể ăn này đó đồ vật không thể ăn, còn có cường đại thú nhân tới dạy bọn họ săn thú chém giết đâu. Nghe được trong bộ lạc thế nhưng muốn dạy tiểu thú nhân tiểu á thú nhóm mấy thứ này, ngàn vân bộ lạc người động tâm, tự nhiên là đáp ứng rồi ngày mai đem tiểu hài nhi đưa đến trong trường học nhìn xem, bọn họ lại như thế nào sẽ không biết thiên hà bộ lạc muốn lưu lại bọn họ ý tứ. Chính là trải qua ngày này lúc sau, nguyên bản còn tính kiên định có thể cự tuyệt ý niệm, đến lúc này đã bắt đầu do dự không chừng. Trường học là cái thứ gì? Đoan cùng ngàn vân bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú nhóm đối này hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ chỉ là từ chính mình a phụ a mộ trong miệng nghe nói kia giống như là cái cũng không tệ lắm địa phương, bên trong toàn bộ đều là tiểu thú nhân tiểu á thú, tự nhiên như vậy, đoan tự nhiên cũng liền không bài xích. Hôm nay sáng sớm, đoan đã bị nàng a mộ từ trên giường xách lên. Nàng nhắm mắt lại dầm gì, một chút đều không nghĩ lên, đây là bọn họ ở thiên hà bộ lạc nghỉ ngơi ngày đầu tiên buổi tối, cùng A phụ A mẫu ngủ trên cùng cái giường, mềm mại hương hương, đoan ngủ ngon rất không, nàng còn mơ thấy chính mình ở vân lăn lộ đâu, không nghĩ tới đã bị A mẫu cấp sách lên. Ngồi ở mép giường, từ A mẫu cho nàng mặc quần áo, đoan còn buồn ngủ lẩm bẩm nói, A mẫu ta không nghĩ đi trường học. Thực hảo, còn không có gia nhập bộ lạc, một lần đều không có đi qua trường học. thậm chí liền trường học là cái thứ gì cũng không biết đoan đã trước tiên học được ghét học nang a mô nói liền đi một ngày trong bộ lạc mặt khác hải tử đều nổi lên các ngươi cùng đi nhìn xem trường học thế nào thực mau đoan đã bị a mô lôi kéo tay ra cửa cùng ngàn vân bộ lạc mặt khác tiểu thú nhân tiểu á thú cùng nhau bước lên đi học lộ cùng lúc đó thiên hà bộ lạc tiểu học hiệu trưởng đời thứ nhất cố lưu đã đứng ở cửa trường chờ từ trong bộ lạc bắt đầu phổ cập văn tự lúc sau cố lưu liền vẫn luôn muốn làm cái trường học ra tới Rốt cuộc hắn biết rõ giáo dục muốn từ hóa hoa nắm lên. Đặc biệt theo thiên hà bộ lạc gan mặc trụ các phương diện điều kiện cải thiện, bộ lạc cày ruộng diện tích, chăn nuôi xúc vật số lượng cùng săn thú công cụ cải tiến, trong bộ lạc thành niên thú nhân á thú sinh hoạt càng ngày càng tốt. nó no ấm tư dâm dục, mấy năm nay thiên hà bộ lạc giáng sinh tiểu thú nhân tiểu á thú số lượng là càng ngày càng nhiều. Hiện giờ trong bộ lạc tùy ý ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mông chạy tiểu hài nhi, thậm chí bởi vì nơi này mặt còn có thật nhiều tiểu thú nhân. ngẫu nhiên ở ven đường nhìn thấy một con tiểu sư tử tiểu hồ ly tiểu lão hổ kia nhất định là bộ lạc tiểu thú nhân không thể nghi ngờ hài tử tăng nhiều các bộ lạc thú nhân á thú mang đến nhất định gánh nặng ai đều thích chính mình hài tử nếu là a phụ cùng a mẫu đều đi ra ngoài bắt đầu làm việc trong nhà ai nhìn hài tử a bộ lạc tuy rằng có tường thành bên ngoài dã thú vào không được nhưng như vậy đại điểm tiểu hài nhi khắp nơi chạy luôn là không cho người yên tâm ngay từ đầu cố lưu còn sẽ làm đại gia đem hải tử đưa đến phòng y y tế tới chữa bệnh đội không vội thời điểm có thể hỗ trợ nhìn nhưng sau lại theo hải tử số lượng càng ngày càng nhiều này hiển nhiên là được không thông không chỉ có không thể hỗ trợ chăm sóc còn phải làm này đó hải tử rời xa phòng y y tế phòng y y tế nhưng bãi đầy thảo dược phơi nắng bào chế thu trang nơi nơi đều là trước đây hải tử không nhiều lắm còn có thể làm cho bọn họ ở một phòng ngoan ngoãn đợi hiện tại hải tử một nhiều Một phòng căn bản trang không dưới, hơn nữa ồn ào nhốn nháo, nhảy nhót, một cái không thấy trụ liền có hải tử chạy. Một lần cố lưu kinh hồn táng đảm đem có độc thảo dược từ tiểu hài nhi trong tay gỡ xuống tới, liền ở lúc ấy hắn không cho phép không sinh bệnh hải tử tiến vào phòng y y tế. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy trường học khai triển thế ở phải làm. Không chỉ là vì bọn nhỏ an toàn, trường học có thể từ hoa hoa bắt đầu dạy bọn họ học tập văn tự, còn thỉnh bộ lạc cường đại thú nhân, trồng trọt năng thủ. Thậm chí A Kỳ cho bọn hắn giáo thụ một ít thủ công phương diện tri thức, vì bộ lạc về sau phát triển lớn mạnh bồi dưỡng nhân tài, một hòn đá trúng mấy con chim. Mà nay ngày chính là thiên hà bộ lạc trường học khai trương ngày, bởi vì trong bộ lạc người chưa bao giờ nghe qua cái gì trường học, trước đó vài ngày tới báo danh người kỳ thật không nhiều lắm, cho nên cố lưu mới tha thiết mà mời ngàn vân bộ lạc đem bọn họ hải tử đưa tới thể nghiệm thể nghiệm, dù sao cũng là ngày đầu tiên sao, người quá ít luôn là khó coi. Trường học vị trí thiết lập tại Thiên Hà Bộ Lạc Đông Nam Bộ, xem như ở vào Thiên Hà Bộ Lạc chỗ sâu trong một vị trí, dựa gần phòng y y tế, có thể kịp thời ứng đối bọn nhỏ đột phát tình huống, còn có thể đem bọn nhỏ cùng Bắc bộ ngoại bộ lạc cư trú chỗ, trợ phân cách mở ra, bảo đảm bọn nhỏ an toàn. Đồng thời mùa xuân đã đến lúc sau hắn liền thỉnh bộ lạc kiến trúc đội kiến tường vây đem trường học vây quanh lên, kiên quyết không cho này đó tiểu hài tử chạy ra đi cơ hội. Đứng ở trường học cổng lớn, Cố Lưu ngẩng đầu chờ đợi, rốt cuộc có người tới. Đó là A Nhã, nàng nắm chính là nàng tiểu thú nhân, một con hắc như thú nhân, tiêu phong, là cái nam hải tử, là nàng cùng hắc hải tử. Nói đến chuyện này, cố lưu căn bản là không lưu ý tới khi nào A Nhã cùng hắc ở bên nhau, rốt cuộc mọi người đều bận quá, chờ hắn biết đến thời điểm A Nhã bụng đều đã nổi lên tới. Cố lưu vì chính mình trì độn cảm thấy hổ thẹn, sau lại chuyên môn cấp A Nhã viết một phần thai phụ ăn kiêng đồ ăn, trước kia trong bộ lạc có thể ăn đồ vật thiếu, có thể ăn no liền không tồi. Tự nhiên không có này đó băn khoăn. Lúc ấy bộ lạc sinh hoạt trình độ đã lên đây không ít. Có thể chú ý tự nhiên vẫn là chú ý hảo. Hiện giờ ba năm đi qua, A Nhã cùng Hát Hải Tử Phong đã là cái ba tuổi tiểu thú nhân. Rất xa nhìn thấy Cố Lưu, Phong liền hưng phấn hô lên. Lưu thúc thúc, Lưu thúc thúc. Cố Lưu chạy nhanh giang hai tay. Ê, Phong, sau đó Phong liền chạy tới, giống như là cái tiểu đạn tháo, phanh một chút đâm tiến Cố Lưu trong lòng ngực. Cố Lưu thiếu chút nữa bị đâm cho một cái là đảo. tâm nói này thật đúng là nghẽ con tử mới ba tuổi liền có này cầm sức lực không hổ là hắc cùng a nhã hài tử đến không được đến không được lúc này lại có một đạo tiểu nại âm hô y ý y cố lưu ngẩng đầu nhìn lại đó là cái một đầu hoàng mao tiểu thú nhân là cái nữ hài tử tiêu ngọc năm nay bốn tuổi là sơn cùng một cái sói sám tộc cá thú hài tử tuy rằng hôn tạp hai loại manh thu gen bất quá tổng thể tới xem vẫn là một con hung manh tiểu sư tử ngày thường thích nhất tới tìm cố lưu Còn thích mai phục tại cố lưu đi ngang qua địa phương một cái manh phát ra tới cùng cố lưu chơi đùa, nàng cũng là cố lưu trong lòng hảo, chạy nhanh hô, ngọc, mau tới. Phanh. Trong lòng ngực nhiều một cái hải tử đồng thời, cố lưu một ngông ngồi xuống trên mặt đất, thức hảo, này đó tiểu thú nhân thật sự một cái so một cái trắng Lại lúc sau liền lục tục xuất hiện trong bộ lạc mà khác tiểu hải tử, có đại có tiểu nhân, đại lớn nhất cũng liền 10 tuổi bộ dáng nhỏ nhất chính là 3 tuổi phong. Không phải cố lưu không nghĩ thu lớn hơn nữa hải tử, mà là 10 tuổi hướng lên trên hải tử ở bọn họ A Phụ A Mộ xem ra đã có thể giúp đỡ làm một chút sự tình, cho nên ít có đem 10 tuổi hướng lên trên hải tử đưa tới. Cũng chính là ở ngay lúc này, ngàn vân bộ lạc người tới, bọn họ hải tử thô thô đảo qua ước chừng chính là mười mấy bộ dáng, có tiểu A Thú Cung, có tiểu Thú Nhân, tuổi cũng đều không tính đại, đem hải tử giao cho cố lưu lúc sau, bọn họ trên mặt còn có chút không yên tâm, cố lưu nói, nếu là không yên tâm liền vào đi. Hôm nay là ngày đầu tiên ra trưởng có thể ở bên ngoài nhìn hải tử. Thiên hạ bộ lạc người tự nhiên không ai làm như vậy, có thể đem hải tử đưa tới đều là thực tin tưởng cố lưu, lại nói bọn họ còn muốn bắt đầu làm việc đâu, làm sao có thời giờ tới xem hải tử, ngàn vân bộ lạc người nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng vẫn là không có đáp ứng, rốt cuộc thiên hà bộ lạc người cũng chưa như vậy làm, bọn họ làm như vậy không được tốt. Chủ yếu Cam cũng cùng bọn họ nói, trường học một vị lao sư chính là Cam Á Thu Á tới. Tiểu A Vân cũng ở trong trường học hỗ trợ, cái này làm cho ngàn vân bộ lạc người yên tâm không ít. Chờ đến ra trường nhóm rời khỏi sau, cố lưu liền cấp này đàn tiểu đầu đinh phân ban, dựa theo tuổi phân chia, tam đến sáu tuổi một cái ban, bảy đến mười tuổi một cái ban, sau đó thiên hà bộ lạc tiểu học ngày đầu tiên cứ như vậy nhập học. Bởi vì là ngày đầu tiên, đại gia cơ sở đều giống nhau, cho nên đi học nội dung kỳ thật là hoàn toàn giống nhau, tuy rằng phân ban, nhưng nhân số cũng đích sắc không nhiều lắm, đơn giản đều ở một cái phòng học. Từ Cố Lưu cấp bọn nhỏ thống nhất đi học. Đệ nhất đường khóa, tự nhiên là Cố Lưu ngôn ngữ cơ sở khóa, ở cường điệu trường học kỷ luật lúc sau, một tiết khóa tiểu hài tử liền nhận thức ba cái chữ Hán, không, cầu lượng đại, chỉ cầu đừng làm cho này đàn tiểu hài tử đừng phản cảm. Rốt cuộc vô luận là thú nhân vẫn là á thú, so sánh với hoa quốc bọn nhỏ, bọn họ tinh lực đều càng thêm tràn đầy, nói cách khác bọn họ càng thêm hiếu động, ngồi không được a. Cho nên một đường khóa 40 phút kết thúc, tiếp theo đường khóa chính là động thủ chương trình học. Cố lưu riêng cho bọn hắn làm một chế trò chơi ghép hình, món đồ chơi, làm cho bọn họ chơi một chút, lại tiếp theo đường khóa chính là toán học khóa. Một buổi sáng, cố lưu thân thiết mà thể hội giáo viên mầm non không dễ dàng, thật sự, này có thể so lúc trước giáo thành niên thú nhân á thú khó nhiều, tuy rằng bọn họ nghe không hiểu, nhưng ít nhất bọn họ vẫn là nghiêm túc đang nghe. Nay đang tiểu đậu đinh, nghe nghe liền bắt đầu thất thần, thậm chí còn có trực tiếp đứng lên nói muốn đi ra ngoài chơi, còn có tiểu thú nhân nghe nghe biến thành nguyên hình. Ghé vào bàn học thượng hô hô ngủ nhiều, các loại tình huống ùn ùn không dứt, cố lưu, a độc, a tới mấy người ở duy trì trật tự thượng liền hoa rất lớn công phu. Cuối cùng một đường khóa kết thúc, vài người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đến đánh lên tinh thần tới, bởi vì cơm chưa đã đến đến giờ, đến mang theo tiểu hải tử ăn cơm lạp Chương 95 chương 95. Lập tức liền phải ăn cơm. Đoan thực nghe lời quy quy củ củ ngồi, tuy rằng này một buổi sáng thời gian, so sánh với mặt khác hải tử. nàng quả thực có thể xưng được với một câu nghịch ngậm đến quá mức nhưng hiện tại nàng tương văn bởi vì nàng đói bụng gấp không chờ nổi muốn ăn mỹ vị đồ ăn cho nàng múc đồ ăn thời điểm cố lưu đặc biệt lưu ý nàng này cách cái tiểu mã thú nhân tinh lực cực kỳ tràn đầy buổi sáng thời điểm nói muốn đi ra ngoài chạy bộ chính là nàng chờ đến khóa gian thời điểm cố lưu liền nhìn đến nàng chạy tới sân thể dục biến thành một con tiểu hắc mã bay nhanh mà chạy vài vòng còn cùng mấy cái tiểu thú nhân thi đấu làm đến toàn bộ sân thể dục náo nhiệt cực kỳ sau đó cố lưu nhận mệnh cấp tiểu thú nhân nhóm mặc quần áo này một buổi sáng chỉ là quần áo hắn liền cấp này đó tiểu đậu đinh xuyên không biết bao nhiêu lần đặc biệt là tiểu thú nhân bọn họ thật sự thực ai biến thành hình thú cũng may tuy rằng nghe giảng bài thời điểm có vẻ quá mức hiếu động ở ăn cơm thời điểm này đó tiểu đậu đinh nhóm vẫn là thương ăn, ở cái này thiếu y thiếu thực thế giới tiểu thú nhân tiểu a thú nhóm ít có cái ăn, ngược lại sức ăn rất lớn liền tỷ như đoan nàng bay nhanh mà ăn xong rồi một chén trộn mì ngoan ngoắn mà bưng chén đi đến cố lưu trước mặt thanh thúy nói lao sư ta còn muốn ăn tuy rằng mệt mỏi một buổi sáng có thể thấy được đến đoan đen bóng ánh mắt đen lấy xem nàng như vậy ngoan cố lưu lại cảm thấy chính mình có thể cười nói lao sư cho người múc ăn uống no đủ tiểu thú nhân nhóm mơ màng sắp ngủ cố lưu cùng a độc a tới đem bọn họ đưa tới nghỉ ngơi nhà ở bên trong có mềm mại giường còn có tiểu chăn riêng cho bọn hắn chuẩn bị nhìn thấy giường, tiểu thú nhân tiểu a thú nhóm lại điên rồi lên Hi hi ha ha đùa giỡn chơi đùa, còn có hai chỉ tiểu sư tử biến thành nguyên hình, người phát ta ta phát người, bên cạnh phong cũng biến thành tiểu hắc như, theo chân bọn họ đỉnh tới đỉnh đi, cố lưu nhau mắt, chạy nhanh duy trì trật tự, kéo lên bức màn, chờ đến đám hải tử này đều ngủ qua đi lúc sau, hắn cùng A độc, A tới lần này là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố lưu đã sớm làm tốt sẽ rất mệnh chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy mệnh, nhưng mà ở nhìn đến này đó bọn nhỏ đáng yêu ngủ mặt cùng lông xu xu. Ngây thơ chất phát hình thú là lúc, lại cảm thấy thật vui vẻ. Nay một buổi sáng đối với cô Lưu cùng mấy cái lao sư mà nói thật là đau cũng vui sướng, nhưng mà đối với này đàn tiểu đậu đinh tới nói đó chính là vui sướng vui sướng, gấp bội vui sướng A Đối với đoan mà nói đặc biệt là như vậy, đầu tiên đoan thực thích náo nhiệt, nhưng là trong bộ lạc mặt khác tiểu thú nhân tiểu á thú đều so nàng tiểu, bọn họ căn bản chạy bất quá nàng, nhưng mà ở trường học, nàng gặp thật nhiều so nàng đại thú nhân, có sư tử, con báo lang. Còn có hắc nghiêu. Đoan hương phấn cực kỳ, bay nhanh cùng những người khác đánh thành một mảnh, khóa gian thời điểm bọn họ còn cùng nhau ở sân thể dục tỉ thí ai chạy trốn nhanh nhất đâu. Đoan lược tốn kia chỉ con báo cùng sư tử một bậc, nàng trong lòng không phục lắm, quyết định buổi chiều tai chiến. Tiếp theo đâu, đoan thực thích sân thể dục. Cái kia tròn tròn sân thể dục quả thực chính là vì nàng chuẩn bị, chạy lên qua sung sướng. Cuối cùng, ngày này chung nhất vui sướng sự tình chính là ở tỉnh ngủ lúc sau. Nàng ăn tới rồi nàng sinh ra lúc sau ăn qua mỹ vị nhất đồ ăn, kèo mạch nha. Một tình ngủ, đoan vốn đang có mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy đầu góc thực không thoải mái, nhưng lúc này lao sư vào được, nói phải cho bọn họ ăn ngon, đoan nháy mắt chi lăng lên, nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở vị trí thượng, nhìn lao sư cho bọn hắn phát một khối lại một khối màu trắng đồ vẩn, một người có hai khối, một khối có bọn họ nắm tay lớn nhỏ, đoan không biết đó là cái gì, chính là nàng có thể ngửi được một cổ thực ngọt thực ngọt hương vị. Thậm chí phía trước được đến kẹo mạch nha đồng học đã ăn lên, nhìn đến bọn họ biểu tình, Đoan liền biết cái này kẹo mạch nha nhất định ăn rất ngon. Nhưng mà chờ thật sự đem kẹo mạch nha phóng tới trong miệng thời điểm, Đoan nháy mắt hạnh phúc mèo lại đôi mắt, trên thế giới này như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy đồ vật? Thứ này so đồng quả ngọt nhiều, ăn ngon nhiều. Không chỉ là Đoan, toàn bộ nhà ở tiểu thú nhân tiểu á thú nhóm đều thần phục ở đường phân uy lực dưới một đám ăn đến tư tư rung động, gương mặt phồng lên. giống từng con hamster nhỏ đáng yêu cực kỳ để cho cố lưu thực cảm động chính là này đàn tiểu đậu đinh nhóm đều chỉ lựa chọn ăn đệ nhất khối kẹo mạch nha đệ nhị khối đều không hẹn mà cùng bị bọn họ cẩn thận phóng tới trong quần áo hỏi bọn hắn vì cái gì một đám đều nói muốn lấy lại đi cấp a phụ a mộ ăn nhiều hiểu chuyện hài tử cố lưu giúp đỡ bọn họ đem đường phóng tới bọn họ từng người ống trúc nhỏ này đó kẹo mạch nha vẫn là hắn trước kia vì trị liệu người bệnh ngao ra tới kẹo mạch nha lại sưng đường mạch nha Có bổ trung thông thả và cấp bách, nhuận phổi khỏi ho, giải độc hiệu dụng một, ngao chế thời điểm phải dùng thượng tiểu mạch cung bắp, quá trình dừng già, hơn nữa sản lượng cũng không tính đặc biệt cao, hơn nữa trong bộ lạc đồ ăn cũng không đầy đủ đến trình độ này, cho nên không có. Phạm vi lớn mở rộng, chỉ là nghĩ đến hôm nay muốn khai giảng, cho nên cố lưu sớm liền chuẩn bị thượng kẹo mạch nha, cũng coi như là khởi một cái thu mua nhân tâm tác dụng, liền không tin có thể có tiểu hài tử có thể ngăn cản đường mỹ lực. Đặc biệt vẫn là ở cái này căn bản không có nhiều ít vị ngọt đồ ăn có thể ăn thời điểm. Hiệu quả sao tự nhiên là thực không tồi, ăn đường lúc sau, buổi chiều này đó bọn nhỏ liền rất ngoan. Mới là lạ. Tiểu ác ma giống nhau vẫn là tiểu ác ma. Buổi chiều thể dục hóa, cố lưu thỉnh liệt dạy bọn họ một ít đơn giản săn thú kỹ xảo. Đại bộ phận thời gian khiến cho chính bọn họ điên chạy, chỉ cần không chạy ra sân thể dục thì tốt rồi. Hắn cho rằng chính mình có thể thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn có A tới cùng A độc. cho nên vào phòng chuẩn bị uống miếng nước, cũng liền ở ngay lúc này, không có người chú ý tới góc, hai đứa nhỏ đang ở nói chuyện với nhau. Ta kêu đoan, là mã tộc thú nhân, ta là một con hát mã. Ta kêu ôn, là bạch vũ tộc thú nhân. Nói nho nhỏ bạch vũ tộc thú nhân cơ cơ chính mình bối, ý bảo đối phương xem chính mình màu trăng cánh, đoan quả nhiên thấy, nàng nhữ mày nói, bạch vũ tộc. ngươi biết hát vũ tộc sao? Ta ghét nhất hát vũ tộc. Ôn cũng nhữ mày nói, ta cũng chán ghét hát vũ tộc Hai cái tiểu thú nhân lướt nhau, Thực hảo, chúng ta chán ghét đồ vật giống nhau, cho nên chúng ta chính là bằng hữu. Đoan nói, ta có thể chạy bộ, ta là chúng ta trong bộ lạc chạy trốn nhanh nhất tiểu thú nhân. Ôn nói, ta sẽ phi, ta là bạch vũ tộc phi đến tốt nhất tiểu thú nhân. Hai cái tiểu thú nhân nhìn đối phương hai mắt sáng lên, đoan, ta chở ngươi chạy, ngươi ôm ta phi thế nào. Ôn, hảo, vì thế chờ đến cố lưu tử trong phòng ra tới thời điểm. Liên nhìn đến một cái tiểu thú nhân ôm một cái khác tiểu thú nhân, không lớn lông cánh gian nan vùng vây, hai người lung lay sắp đổ mà hướng bầu trời bay đi, A tới cùng A độc vây quanh hai người điên cuồng mà kêu xuống dưới, hai cái hùng hài tử không dao động, thậm chí phi đến càng cao. Đoan còn ở cười ha ha, ta bay lên tới, ta bay lên tới. Ôn cũng ở hô to, ta là bạch vũ tộc cường tráng nhất tiểu thú nhân. Cố lưu nhìn xem cao cao tường vây, rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, như vậy cao tường vây đều ngăn không được các ngươi. nhưng đem các ngươi cấp có thể. Cuối cùng vẫn là liệt cao cao nhảy dựng đem hai cái hùng hài tử cấp ngậm xuống dưới. Chưa hôm đó, bọn nhỏ bị chính mình A phụ A mộ tiếp trở về, đương hỏi bọn họ trường học thế nào thời điểm, từng chuyện mà nói, ta còn muốn đi đi học. Ta còn muốn ăn kẹo mạch nha. Ta còn muốn chạy bộ. Ta còn muốn phi. Quả nhiên A phụ A mỗi nhìn nhà mình tiểu thú nhân đầy mặt hoảng sợ, phi. Mã tộc thú nhân sẽ không phi A. Trở lại chuyện chính. ở cẩn thận do hỏi chính mình hài tử ở trường học học tập nội dung lúc sau ngàn vân bộ lạc người thật là động tâm bọn họ thích chạy băng băng nhưng bọn họ cũng chờ đợi một cái yên ổn sinh hoạt đặc biệt là vì chính mình hài tử bọn họ đi qua nhiều như vậy địa phương không hề nghi ngờ thiên hà bộ lạc là bọn họ nhìn thấy quá một cái tốt nhất bộ lạc nếu không lưu tại thiên hà bộ lạc về sau cũng tuyệt đối không có khả năng gặp được so thiên hà bộ lạc càng tốt bộ lạc hơn nữa cam dốc hết sức khuyên bảo cam cũng là thiệt tình thực lòng. Hắn là thật sự cảm thấy Thiên Hà Bộ Lạc thực hảo, lưu tại Thiên Hà Bộ Lạc bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Cho nên cuối cùng ngàn vân bộ lạc gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc, chỉ là bọn hắn tập tính chính là chạy băng băng, cho nên Cố Lưu cũng không câu nệ bọn họ, bọn họ có thể đem lão nhược Cố Lưu tại trong bộ lạc, mang lên Thiên Hà Bộ Lạc manh thu thú nhân đi ra ngoài tiến hành cuối cùng một lần cự ly xa trao đổi, chủ yếu là vì Thiên Hà Bộ Lạc hấp dẫn càng nhiều người, tại đây lúc sau bọn họ liền không cần đi xa như vậy. Ở cái này trong quá trình Cũng mới gia nhập thiên hà bộ lạc không lâu bạch vũ tộc thú nhân tỏ vẻ hy vọng có thể cùng mã tộc thú nhân cùng đường, cố lưu cùng giác tự nhiên là đồng ý, có bạch vũ tộc thú nhân gia nhập, toàn bộ đội ngũ an toàn tính càng có bảo đảm. Ở đầu hạ đã đến thời điểm, bao hàm mã tộc thú nhân, bạch vũ tộc thú nhân, sư tộc, lang tộc, hùng tộc trở manh thu thú nhân á thú đội ngũ chuẩn bị khởi hành, bọn họ là thiên hà bộ lạc đệ nhất chi thương đội, đem trở thượng đại lượng hàng hóa, tiến đến cực xa địa phương vì thiên hạ bộ lạc mang đến đại lượng tân đồ vật cùng thành viên mới cố lưu tự nhiên là rất muốn đi đáng tiếc này vừa đi thời gian quá dài mà trong bộ lạc còn có rất nhiều sự tình nhìn như không cần cố lưu qua tay trên thực tế đều yêu cầu hắn quyết định định phương hướng cho nên hắn là trăm triệu không thể rời đi biết hắn băn khoăn a độc tỏ vẻ hắn muốn đi hắn nói hắn đi theo cố lưu học tập thời gian dài nhất hơn nữa cố lưu còn vẽ một quyển sách nhỏ là cố lưu dùng vải bông làm mặt trên tràn đầy hiện giờ trong bộ lạc còn không có thảo dược Làm cùng cố lưu đại ở bên nhau thời gian dài nhất người, hắn là đối này mặt trên đồ vật quen thuộc nhất người, cho nên hắn muốn đi đem này đó thảo dược cấp tìm trở về. Tuy rằng hắn không nhất định có thể tìm được sở hữu, nhưng chỉ cần là tương tự hắn đều đào trở về, nhất định sẽ có có thể sử dụng. Cố lưu đáp ứng rồi, rắc cũng đáp ứng rồi, loại chuyện này mặc dù cố lưu lại như thế nào lo lắng á độc can nguy, hắn cũng không thể không đáp ứng, bởi vì đây là tốt nhất tình huống. Cuối cùng trong đội ngũ còn gia nhập ba cái chữa bệnh đội đội viên. Làm thương đội đội ý đi bọn họ đem ở kế tiếp 3 năm thời gian phụ trách thương đội mọi người an nguy. Một ngày này ánh mặt trời sáng lạ, Thiên Hà bộ lạc mọi người đưa thương đội tới rồi bộ lạc ngoại, Cố Lưu đối A Độc nói, "Chú ý an toàn, thảo dược không quan trọng, quan trọng là ngươi, bình an trở về." "A Độc, Lưu, ngươi yên tâm, ta sẽ an toàn trở về." Giác Đối Khải nói, "Huynh đệ, chúng ta chờ các ngươi trở về." "Khải, thủ lĩnh, ngươi yên tâm đi." Nói xong hắn đi tới thương đội đằng trước. Hắn là lần này thương đội đội trưởng, phụ trách toàn bộ thương đội sự vụ, khải thét dài một tiếng, xuất phát. Mênh mông quẩn quận thương đội nhích người rời đi thiên hà bộ lạc. Chương 96 Chương 96 A mẫu ta đi học đi. Từ từ, A thu chạy chậm ra tới, cầm lấy một cái trúc chế đổ vật nhét vào choai choai thú nhân trong lòng ngực nói, bên ngoài đang mưa, đem nón đi mưa mang lên. Nàng con dặn dò nói, ở trường học nghiêm túc điểm, muốn nghe láo sư nói. Đã biết A mẫu Trai trai thiếu niên mang lên đủ để che khuất hắn cả người to rộng nón đi mưa, ôm một cái tiểu giỏ che, gấp không chờ nổi mà chạy ra môn. Hắn A mộ hoan trách nói, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Trước kia ngươi không phải ghét nhất vũ. Trai trai thiếu niên cười ha ha, A mộ, từ ngày hôm qua bắt đầu ta liền không chán ghét vũ. Trai trai thiếu niên đã kêu vũ, A mộ nói hắn sinh ra kia một ngày vừa lúc hạ vũ, cho nên hắn đã kêu vũ. Ở trước kia vũ vẫn luôn cảm thấy tên của mình không tốt. Bởi vì hắn cảm thấy tên của mình không đủ hung mãnh, thân là một cái thú nhân nên có một cái hung mãnh tên mới là. Hơn nữa hắn chán ghét ngày mưa, ngày mưa bộ lạc thú nhân rất khó bắt đến con mồi, a thú cũng không thể thu thập, mắc mưa lúc sau trong bộ lạc thật nhiều người đều sẽ bị tà linh cuốn thân, đặc biệt là thân thể nhược tiểu a thú, rất nhiều đều là ở mắc mưa lúc sau chết đi. Chính là loại này ý tưởng dừng bước với ngày hôm qua, ngày hôm qua lớp học thượng cố lao sư nói cho bọn họ vũ tầm quan trọng, hắn nói nếu không có bầu trời rơi xuống nước mưa, Thiên Hà Bộ Lạc liền không khả năng có nhiều như vậy đồng ruộng, cũng liền không khả năng thu hoạch nhiều như vậy đồ ăn, toàn bộ Bộ Lạc cũng không có cách nào mỗi người đều ăn no. Thiên Hà Bộ Lạc cũng không thể từ một cái nho nhỏ Bộ Lạc đi đến hôm nay, đặc biệt cố lao sư còn riêng khen tên của hắn đâu. Nghĩ đến đây vũ trên mặt cười càng là tàng không được, đương nhiên chỉ cần là cố lao sư nói cũng không đủ để thay đổi hắn đối vũ cái nhìn, quan trọng nhất vẫn là hắn cùng A mùa ở năm nay mùa xuân thời điểm gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc. đi vào thiên hà bộ lạc lúc sau hắn mới biết được nguyên lai like rất nhiều thời điểm tà linh cuốn thân căn bản là không cần người chết nguyên lai like tới rồi ngày mưa cũng không nhất định phải đi ra ngoài mới có thể có cái gì ăn nguyên lai like liền tính ngày mưa đi ra ngoài cũng không nhất định liền phải gặp mưa hắn sờ sờ trên đầu nón đi mưa nón đi mưa thử khoan thử khoan đem hắn cả người đều gắn vào phía dưới một kia vũ đều xối không đến hắn trên người nhưng ở nón đi mưa ở ngoài chính là tí tách tí tách vũ loại này cảm thụ làm thú nhân vũ mở to hai mắt. Vô luận thể hội bao nhiêu lần, hắn đều cảm thấy cái này nón đi mưa thật là cái thứ tốt ta. Đương nhiên, càng tốt vẫn là thiên hà bộ lạc. Vũ không tự chủ được nhớ tới đi vào thiên hà bộ lạc phía trước nhật tử, hắn cùng A mộ sinh hoạt ở một cái rất nhỏ rất nhỏ bộ lạc, mỗi ngày vì tìm kiếm đồ ăn liền dùng hết sở hữu sức lực, thậm chí có chút thời điểm liền tính tìm kiếm một ngày đều tìm không thấy ăn, bởi vì bọn họ trụ địa phương thật sự là quá căn cối. Căn cối! Cái này từ ngữ vẫn là tới thiên hạ bộ lạc lúc sau hắn đi theo cố lao sư học được. Lần đầu tiên biết cái này từ ngữ ý tứ thời điểm hắn lập tức liền nghĩ tới bọn họ bộ lạc nơi địa phương. Ở nơi đó rất ít nhìn thấy cây cối cao to, càng không có rừng rậm những cái đó phong phú trái cây, có chỉ có thảo. Hơn nữa ở nóng bức mùa hạ lúc sau, sở hữu cỏ xanh đều sẽ bị phơi khô phơi chết, đến lúc đó bọn họ liền mới mẻ thảo cũng chưa đến ăn. Bộ lạc chung quanh là có giá thú, nhưng bọn họ cũng không phải cái gì cường đại manh thu thợ săn chỉ có thể đi săn tiểu gia thú, thậm chí gặp được một ít đại gia thú, bọn họ còn không thể không thoát đi, nhật tử quá thật sự thảm, bữa đói bữa no, bộ lạc người cũng luôn là một bộ gầy yếu bộ dáng. Đến nỗi chỗ ở, bọn họ cũng không phải ở tại cái gì phòng ở trong sân động, mà là ở tại hầm ngầm, đây cũng là hắn chán ghét trời mưa nguyên nhân, vừa đến trời mưa, nước mưa liền sẽ rót vào hầm ngầm, liền tính không có gặp mưa, bọn họ giống nhau là cả người ướt rầm rề. Như vậy nhật tử ngày qua ngày, Vũ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, thẳng đến một năm trước, một cái khổng lồ lưu động bộ lạc đi ngang qua bọn họ bộ lạc. Xa xa nhìn thấy như vậy khổng lồ lưu động bộ lạc là lúc, vô luận là Vũ vẫn là trong bộ lạc những người khác, thậm chí bọn họ thủ lĩnh đều trốn tránh lên, tất cả mọi người ở sợ hãi. Bọn họ biết đối mặt như vậy một cái cường đại bộ lạc, bọn họ không có chút nào phản kháng lực lượng, chỉ có thể hy vọng đối phương không có phát hiện bọn họ chạy nhanh rời đi. Nhưng loại chuyện này hiển nhiên không có khả năng. Bọn họ như vậy nhỏ yếu đều phát hiện đối phương, đối phương như vậy cường đại lại sao có thể không phát hiện bọn họ. Hơn nữa cái kia lưu động trong bộ lạc thậm chí còn có xe phi thú nhân, đối phương nhất định ở bọn họ phát hiện đối phương phía trước sẽ biết bọn họ. Cuối cùng những cái đó cường đại thú nhân đi tới bọn họ hầm ngầm ngoại, bọn họ nói bọn họ là thiên hà bộ lạc lưu động bộ lạc, còn hỏi bọn họ có cần hay không trao đổi đồ vật, bọn họ có muối, bố, còn có thật nhiều đồ vật. Như thế nào sẽ không cần đâu. Vũ nơi bộ lạc căn bản không có tư cách đi đại bộ lạc, mà bọn họ bên này cũng ít có lưu động bộ lạc, mối chính là bọn họ trong bộ lạc chân quý nhất đồ vật, mỗi người đều dùng thật sự tỉnh thức tỉnh, nhưng mặc dù là như thế, bọn họ trong bộ lạc cũng đã thiếu rất dài một đoạn thời gian mới. Trung Quy không có thể chống lại mối dụ hoặc, thủ lĩnh mang theo vũ bọn họ ra hầm ẩm, phát hiện đối phương thật sự không có thương tổn bọn họ ý đồ lúc sau, vũ bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đó là kích động lại tò mò đánh giá nổi lên này đó thú nhân cùng bọn họ đồ vật. Thẳng đến hôm nay, Vũ đều quên không được ngày ấy nhìn thấy thiên hà bộ lạc lưu động bộ lạc mang cho hắn chấn động. Đối phương ăn mặc đồ vật theo chân bọn họ hoàn toàn không giống nhau, chỉ là nhìn liền cảm thấy hào mềm mại. Hơn nữa bọn họ mỗi người đều so với bọn hắn muốn sạch sẽ, tóc muốn nhu thuận. Quan trọng nhất chính là bọn họ là như vậy cường đại, trên mặt có như vậy nhiều tươi cười, thật giống như chưa bao giờ từng vì sinh tồn mà phát quá sầu giống nhau. Lúc ấy hắn còn không biết chính mình thế nhưng cũng có thể quá thượng giống như bọn họ nhật tử một ngày. Hắn chỉ là ở trong lòng âm thầm hâm mộ, biến chuyển phát sinh ở lưu động bộ lạc rời đi phía trước. Lúc ấy lưu động bộ lạc thế nhưng nguyện ý vì làm cho bọn họ có nhiều hơn con ngồi trao đổi mối, lựa chọn ở bọn họ bộ lạc bên cạnh dừng lại 5 ngày thời gian. kia 5 ngày thời gian, vô luận là Vũ vẫn là trong bộ lạc những người khác đều từ bọn họ trong miệng biết một cái bộ lạc tên, thiên hà bộ lạc, bọn họ nói đó là một cái thân thiện đại bộ lạc Đại bộ lạc nguyện ý tiếp thu mặt khác bộ lạc khó có thể sinh tồn thú nhân á thú, vô luận nam nữ già trẻ, liền tính là tà linh quấn thân người cũng có thể đi đại bộ lạc, bởi vì nơi đó có vu Vũ có thể vì đại gia đuổi đi tà linh. Bọn họ còn nói thiên hà bộ lạc thú nhân á thú mỗi ngày đều có thể ăn no, liền tính là ở rét lạnh mùa đông cũng sẽ không có người nói chết, đông chết. Vũ nơi bộ lạc người nghe được hướng tới cực kỳ, nếu là những người khác nói cho bọn họ trên thế giới tồn tại như vậy một cái bộ lạc. Bọn họ là như thế nào đều sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại nói cho bọn họ những lời này chính là trước mặt này đó lưu động bộ lạc người, 5 ngày thời gian, đủ để cho bọn họ biết cái này lưu động bộ lạc người là một đám thiện lương người, đối phương không cần phải lừa gạt bọn họ. Ở lưu động bộ lạc trước khi rời đi, đối phương tỏ vẻ nếu muốn gia nhập thiên hà bộ lạc có thể theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, vũ nơi bộ lạc do dự, bọn họ trước nay đều sinh hoạt ở chỗ này, nhật tử khổ là khổ điểm, nhưng không biết tựa hồ càng thêm đáng sợ. đặc biệt là thủ lĩnh, nghe nói ở đi thiên hà bộ lạc hắn liền không thể làm thủ lĩnh lúc sau, hắn nói cái gì đều không nghĩ đi, trong bộ lạc rất nhiều người đều đi theo hắn, tự nhiên cũng không đi. Nhưng vụ muốn đi, cho nên ở lưu động bộ lạc rời đi ngày đó buổi sáng, hắn mang theo chính mình A Phụ A mộ gia nhập thiên hà bộ lạc, cùng bọn hắn một đường còn có trong bộ lạc mặt khác thú nhân Á Thú, cũng may tuy rằng không phải toàn bộ bộ lạc gia nhập, nhưng lưu động bộ lạc cũng không có ghét bỏ bọn họ. Kế tiếp mấy tháng, Vũ bọn họ liền đi theo thiên hà bộ lạc lưu động bộ lạc, thật thật tại tại dài quá một phen kiến thức, bọn họ thế mới biết bọn họ đi săn so với thiên hà bộ lạc đi săn quả thực giống như là tiểu hài nhi cùng thành nhân, đối phương có có thể phi thú nhân, có dũng mãnh sư tộc thú nhân, mỗi một loại thú nhân đều là như vậy cường đại, đối mặt có thể đem bọn họ truy đến chạy chối chết đại gia thú, thiên hà bộ lạc các thú nhân quả thực nhẹ nhàng cực kỳ, như vậy tư thái là mỗi cái thú nhân đều hướng tới. nhất thần kỳ đương nhiên vẫn là trong đội ngũ kia mấy cái á thú nghe nói bọn họ đều là chữa bệnh đội đội viên nguyên bản vũ nơi bộ lạc có cái á thú bị tà linh quấn thân đều mau chết đi gia nhập cái này đội ngũ lúc sau kia mấy cái á thú cho nàng nhìn làm nàng uống lên một ít khổ sở khổ thủy dần dần cái kia á thú thế nhưng hảo đi lên vũ thật là đại trường kiến thức hắn tưởng nếu thiên hà bộ lạc cũng có thể có lợi hại như vậy người liền tính so trước kia bộ lạc có thể ăn đồ vật còn muốn thiếu kia hắn cũng nguyện ý cũng liền ở ngay lúc này, bọn họ này đó muốn gia nhập thiên hà bộ lạc người tạo thành đội ngũ lớn mạnh lên. từ lúc bắt đầu mười mấy người tới rồi sau lại vài trăm người. ngay sau đó một ngày nào đó, đội ngũ đội trưởng, cái kia cực kỳ dũng mãnh bạch lang thú nhân nói cho bọn họ, đội ngũ đem phân ra một cái tiểu đội, đưa bọn họ đi trước thiên hà bộ lạc, bởi vì đại bộ đội còn phải tiếp tục đi phía trước đi, đi theo đại bộ đội, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là đến không được thiên hà bộ lạc. vì thế vũ bọn họ bước lên tân đường xá. Bọn họ mỗi người đều thực sợ hãi cùng lo lắng, cũng may ít nhất còn có thiên hà bộ lạc người mang theo bọn họ, làm cho bọn họ nhiều ít có thể cảm giác được một tia an tâm. Nhưng bọn hắn ai đều không có nghĩ vậy con đường thế nhưng sẽ như vậy trường, một tháng, hai tháng, ba tháng, ở xuất phát phía trước bọn họ làm tốt phải đi thật lâu mới có thể đến thiên hà bộ lạc chuẩn bị, nhưng này cũng quá dài đi, trường đến bọn họ trong lòng đều không xác định lên, không có người biết bọn họ có phải hay không đi đến chính xác trên đường. Liên tính thiên hà bộ lạc thú nhân lần nữa bảo đảm lộ tuyệt đối không có sai. Cũng không có người biết thiên hà bộ lạc có phải hay không thật sự tồn tại, liền tính bọn họ kỳ thật đều còn đi theo thiên hà bộ lạc thú nhân. Vì thế đội ngũ có người bắt đầu không làm, ở đi ngang qua một ít tiểu bộ lạc thời điểm bọn họ lựa chọn gia nhập những cái đó tiểu bộ lạc, thiếu chút nữa vũ cùng hắn á phụ a mô cũng như vậy làm, nhưng bọn họ chung quy không có rời đi, còn hảo không có rời đi. liền ở hai tháng lúc sau, Bọn họ rất xa gặp được mấy chục đống cao ngất đồ vật, cho bọn hắn dẫn đường Thiên Hà Bộ Lạc các thú nhân hưng phấn hô lớn, Thiên Hà Bộ Lạc, chúng ta trở lại Thiên Hà Bộ Lạc. Đây là Thiên Hà Bộ Lạc. Còn giữ lại tới mấy trăm cá nhân nhìn vài thứ kia trong mắt nói không nên lời là thất vọng vẫn là cái gì, ít nhất bọn họ thật sự nhìn không ra vài thứ kia có cái gì xuất sắc, là có thể ăn, vẫn là có thể đuổi đi tà linh. Nhưng theo khoảng cách kéo gần, bọn họ thấy rõ ràng những cái đó bị Thiên Hà Bộ Lạc thú nhân xưng là phòng ở đồ vật. Cũng thấy được ở trong phòng đi lại cao lớn các thú nhân, như vậy có khí thế, như vậy cường đại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị chấn động tới rồi, bọn họ chờ mong lại về rồi, có cường đại như vậy thú nhân bộ lạc như thế nào sẽ là một cái nhỏ yếu bộ lạc. Liên ở Vũ cho rằng bọn họ đều sẽ tiến vào kia mấy chục đống phòng ở thời điểm, lại phát hiện bọn họ lần thứ hai xuất phát, không chỉ có là hắn, trong đội ngũ những người khác đều rất kỳ quái, không phải đã tới rồi thiên hà bộ lạc, vì cái gì còn phải đi. Thiên Hà Bộ Lạc thú nhân nói cho bọn họ nơi đó không phải Thiên Hà Bộ Lạc, chỉ là Thiên Hà Bộ Lạc chạm gác mà thôi, chân chính Thiên Hà Bộ Lạc còn ở bên trong. Chạm gác, chân chính Thiên Hà Bộ Lạc, trong đội ngũ ai đều nghe không rõ những lời này là có ý tứ gì, vì thế bọn họ ngây thơ mở mịn đi tới, sau đó bọn họ gặp được con đường hai bên đồng ruộng, ở nơi đó mặt thế nhưng có nhân thú người cùng á Thu ở đảo thổ, cũng thật kỳ quái, vì cái gì muốn đảo thổ đâu. Thiên hà bộ lạc thú nhân nói đó là thiên hà bộ lạc thổ địa, này đó thổ địa mọc ra tới thu hoạch có thể nuôi sống toàn bộ thiên hà bộ lạc người đâu. Vũ bọn họ đều không lớn tin tưởng, chỉ là ở nhìn thấy liếc mắt một cái vọng không đến đầu đồng ruộng, còn có đồng ruộng không đếm được thú nhân á thú lúc sau, bọn họ không tin cũng phải tin, bởi vì bọn họ không tin thiên hà bộ lạc người sẽ ngốc đến ở căn bản không thể lấp đầy bụng địa phương lãng phí thời gian. Hai bên đồng ruộng đồ vật xem bọn họ hoa cả mắt. Đặc biệt bọn họ còn ở bên trong gặp được một ít bọn họ biết đến đích xác có thể ăn đồ vật, vài thứ kia dài quá thật lớn một mảnh, chỉ là nhìn khiến cho bọn họ tâm động, nhiều như vậy, nói không chừng thật sự không cần đói bụng đâu. Mấy trăm cá nhân mấy trăm cái ý niệm, thẳng đến phía trước thiên hà bộ lạc thú nhân hưng phấn mà hô một tiếng, phía trước chính là chân chính thiên hà bộ lạc. Mọi người nhìn qua đi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là kia cao lớn đến kỳ cục cửa thành cùng tường thành, đương nhiên, lúc ấy bọn họ còn không biết kêu kêu cửa thành tường thành. Thậm chí liền đó là thứ gì, có ích lợi gì đều không có nửa điểm ý thức, chỉ là theo bản năng há to miệng, nói không ra lời, đồ vật thực xa lạ, nhưng bọn họ mỗi người đều có thể cảm nhận được cái loại này chấn động cùng áp bách. Đặc biệt khi bọn hắn đi đến cửa thành hạ thời điểm, tất cả mọi người ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn trước mắt cự thú giống nhau đồ vật, Thiên hà bộ lạc thú nhân nói cho bọn họ đây là Thiên hà bộ lạc cửa thành cùng tường thành, Thiên hà bộ lạc liền ở bên trong, mà này đó cửa thành tường thành có thể chống đỡ bên ngoài giã thú công kích. bảo hộ trong bộ lạc người. Nghe thế câu nói thời điểm, trong đội ngũ mọi người chỉ có một ý niệm, có thể như vậy cao lớn kiên cố đồ vật nhất định có thể chống đỡ những cái đó giá thú. Bọn họ tới đúng rồi chỉ là cửa thành cùng tường thành liền cho bọn hắn mang đến vô cùng chấn động nhưng lúc sau bọn họ cũng không có lập tức tiến vào bộ lạc, ngược lại ở bộ lạc ngoại trong phòng ở xung dưới, mọi người lo sợ bất an, trong lòng tưởng có phải hay không thiên hà bộ lạc cảm thấy bọn họ không tốt, không nghĩ muốn bọn họ Phụ trách chiếu cố bọn họ thiên hà bộ lạc cá thú an ủi bọn họ nói không phải thiên hà bộ lạc không cần bọn họ, mà là còn không có có thể xác định bọn họ trên người có hay không có thể. Lây bệnh tà linh, cho nên trước muốn quan sát một đoạn thời gian bọn họ mới có thể tiến vào thiên hà bộ lạc, còn nói dẫn bọn hắn trở về thiên hà bộ lạc thú nhân cũng đều giống nhau ở ngoài thành cách ly đâu. Vũ đám người lúc này mới yên tâm. Này một cách ly chính là ước chừng 30 ngày thời gian, này 30 ngày thời gian. Mặc dù không có thể đi vào thiên hà bộ lạc, nhưng bọn họ ngày ngày đều nhìn thấy thiên hà bộ lạc người ra ra vào vào, hoàn toàn bị kêu nhiều đến không xuể nhân số làm cho sợ ngây người. Bọn họ cho rằng bọn họ mấy trăm cá nhân gia nhập thiên hà bộ lạc sẽ làm thiên hà bộ lạc hảo hảo đối đãi bọn họ, có thể thấy được đến thiên hà bộ lạc nhân số lúc sau, loại này ý tưởng hoàn toàn héo, thiên hà bộ lạc người như. Vậy nhiều, bọn họ mấy trăm cá nhân tính cái gì? Chờ đến bọn họ chân chính bước vào thiên hà bộ lạc ngày này. Tất cả mọi người thực ngoan ngoãn, bọn họ hoàn toàn ý thức được thiên hà bộ lạc là như thế nào một cái quái vật khổng lồ, mà bọn họ cùng chi so sánh với quá nhỏ bé. Nhưng mà chờ đến tiến vào thiên hà bộ lạc lúc sau, vũ đám người vẫn là ngây người, bọn họ không phải không có tưởng tượng hôn khác hà ở trong bộ lạc bộ dáng, thậm chí bọn họ đã dùng hết chính mình sức tưởng tượng, đem sở hữu đồ tốt nhất đều đặt ở thiên hà trong bộ lạc, nhưng bọn họ vẫn như cũ không nghĩ tới thiên hà bộ lạc có thể như vậy lại, phòng ở có thể như vậy nhiều, có thể như vậy náo nhiệt. Dưới chân lộ thế nhưng có thể như vậy sạch sẽ. Trước mắt hết thể đã sớm vượt qua bọn họ sức tưởng tượng, càng đừng nói sau lại nhìn thấy mặt khác đồ vật, người đến người đi chợ, ngọt đến mọi người trong lòng kẹo mặt nha. xa xa là có thể ngửi được mùi hương nhà ăn, thậm chí còn có đối mặt mọi người mở ra phòng y y tế. Thiên nột, kia chính là so vu còn muốn lợi hại y cùng chữa bệnh đội đội viên A, 30 ngày thời gian, bọn họ đã sớm cảm nhận được chữa bệnh đội thần kỳ chỗ. Như vậy địa phương chẳng lẽ không phải so tìm đuổi đi tà linh vu còn muốn gian nan sao? Thế nhưng liền ở chợ bên cạnh, chỉ cần bị tà linh quân thân, tất cả mọi người có thể đi. Theo thiên hà bộ lạc cho bọn hắn an bài chỗ ở, dẫn bọn hắn hiểu biết trong bộ lạc có khả năng sống, mọi người cũng liền càng thêm chấn kinh rồi, đặc biệt là giống vũ một nhà loại này nhỏ yếu thú nhân á thú, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến thiên hà trong bộ lạc thế nhưng là cái dạng này, bọn họ không cần đi săn, không cần thu thập. Chỉ cần hoàn thành bộ lạc cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, còn một chút đều không nguy hiểm, sau đó bọn họ là có thể phân đến cũng đủ đồ ăn. Ai đều không muốn tin tưởng trên thế giới thế nhưng có thể có chuyện tốt như vậy, nhưng theo nhật tử từng ngày qua đi, bọn họ không tin cũng đến tin, bởi vì thiên hà bộ lạc chính là như vậy. Nay đàn thú nhân á thú không biết bao nhiêu lần may mắn chính mình lúc trước không có bỏ dở nửa chừng. nếu không bọn họ lại như thế nào sẽ biết trên thế giới còn có tốt như vậy một chỗ. Đến nội vũ. Làm một cái trai trai thú nhân, đương biết được chính mình thế nhưng không cần lập tức bắt đầu làm việc, ngược lại có thể đi một cái kêu trường học địa phương học tập thời điểm, vũ cùng hắn a phụ a mộ sợ ngây người, không, xác thực điểm nói hẳn là bọn họ đã kinh đến chết lặng. Trong bộ lạc thế nhưng còn sẽ giáo thú nhân đi săn, thu thập, thậm chí còn sẽ dạy bọn họ bệnh, dạy vải, mấy thứ này chẳng lẽ không nên hoàn toàn bị giấu đi sao? Vì cái gì liền dễ dàng như vậy giao cho bộ lạc người? Mọi người thoáng như trong ngộng. Vô số lần từ trong ngộng bừng tỉnh, chính là vì xác nhận chính mình không phải ở trong ngộng, trên thế giới là thật sự có một cái kêu trời hà bộ lạc bộ lạc tồn tại. Vũ! Vũ! Người đang làm gì đâu? Ta phong tế Vũ bên trong, Vũ hồi qua thần, hắn nhìn cách đó không xa thú nhân lộ ra một cái cười, thạch! Đều là gia nhập bộ lạc không lâu tiểu thú nhân thạch đến gần nói, đi thôi, mau vào trường học, cố lao sư nói hôm nay muốn tiểu khảo, khảo chúng ta khoảng thời gian trước học đồ vật. Nhanh lên đến trong phòng học ôn tập ôn tập đi. Nghe thế câu nói, vũ khỏe miệng nháy mắt gục xuống xuống dưới, khảo thí gì đó, hắn sợ nhất. Chương 97 chương 97 Mạnh, ngươi điên rồi. Ngươi là có đảo bộ lạc người, như thế nào có thể đi thiên hà bộ lạc? Tây, ta không có điên, ta hoành bị tà linh quân thân, chỉ có thiên hà bộ lạc nhân tài có thể làm hắn hảo lên. Ta chỉ là đi cầu bọn họ cứu cứu ta hoành mà thôi, chỉ cần hoành một hảo lên, ta lập tức liền trở về. Dứt lời. màu nâu tóc thú nhân ôm chính mình tiểu thú nhân ôm lấy chính mình á thú đi ra có đảo bộ lạc đại môn ở bọn họ phía sau thú nhân tây khổ sở mà nhìn bọn họ bằng dáng phía sau truyền đến tiếng bước chân hắn xoay người nhìn lại nhẹ giọng hô thủ lĩnh thâm trầm thấp nói lại đi rồi một cái tây chạy nhanh nói không phải thủ lĩnh mạch nói hắn sẽ trở về chỉ cần hoành hảo lên hắn liền nhất định sẽ trở về chưa hết nói ở thủ lĩnh trào phúng trong ánh mắt gần như với vô thâm tự nói trở về Cái nào rời đi bộ lạc người không phải nói như vậy, nhưng mấy năm nay người nhưng có nhìn thấy quá một người trở về. Hắn xoay người nhìn về phía phía sau có đảo bộ lạc, ngày xưa vô cùng náo nhiệt có đảo bộ lạc hiện giờ lạnh leo, không nói mặt khác bộ lạc người tiến đến đổi lấy đồ vật, ngay cả bọn họ bản bộ lạc người đều một thiếu lại thiếu, bất quá ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, bọn họ bộ lạc sơn động thế nhưng đã không hơn phân nửa. Tây đi theo hắn bên người, nhìn thấy bộ lạc như thế bộ dáng, cắn răng nói, đều do thiên hà bộ lạc. nếu không phải bọn họ khắp nơi nói vô luận người nào đều có thể gia nhập thiên hà bộ lạc nếu không phải bọn họ mời chúng ta bộ lạc người đi tham gia bọn họ chợ chúng ta bộ lạc cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này chuyện này nói ra thì rất dài 3 năm trước đây có đảo bộ lạc liền phát hiện mùa đông đến chính mình bộ lạc ngoại bộ lạc thú nhân á thú càng ngày càng ít cố tình bọn họ bộ lạc rất lớn một bộ phận tiền thu rửa vào chính là ở mùa đông trao đổi đoạt được cho nên bộ lạc là một ngày so một ngày trầm thấp lúc ấy thâm nghe xong một cái ngu xuẩn nói mang theo mấy trăm cái thú nhân chuẩn bị đi tấn công thiên hà bộ lạc, kết quả bị thiên hà bộ lạc quy mô cấp dọa trở về. Thiên hà bộ lạc nhân số so với có đảo bộ lạc lớn không biết nhiều ít, một khi đấu võ, tao ưng nhất định là có đảo bộ lạc. cho nên thâm đã trở lại, chỉ là khí trung quy không thuận, đem đầu sỏ gây tội cấp giết, kích đến bộ lạc vu đi tìm thiên hà bộ lạc phiền toái. ở thâm xem ra, tán là thần điện nhận định vu, liền tính cái này thiên hà bộ lạc lại như thế nào lợi hại, tổng lợi hại bất quá thần điện, tự nhiên không dám đắc tội tán. hơn nữa tán đuổi đi tà linh bản lĩnh đích sắc mạnh hơn mặt khác bộ lạc vu nói không chừng tán là có thể đem những cái đó ở thiên hà bộ lạc ngoại bộ lạc thú nhân á thú cấp mang về có đào bộ lạc lui một vạn bước mặc dù là thua lại có thể thua đi nơi nào chẳng lẽ thiên hà bộ lạc y cùng vu so thần điện người còn muốn lợi hại sao tán thật là dòng trống khua trương đi nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là hắn thua thua cực kỳ khó coi ở thiên hà bộ lạc thậm chí ngoại bộ lạc người trước mặt triệt triệt để để mà nem có đào bộ lạc mặt từ kia lúc sau tới có đảo bộ lạc người đó là càng thiếu. Đánh, đánh không lại, đua đuổi đi tà linh cũng không thành, thâm là hoàn toàn không có biện pháp, nhưng thật ra cũng may có đảo bộ lạc bản thân nhân số không ít, to như vậy một cái bộ lạc, mọi người cần mẫn điểm, săn thú thu thập, như thế nào đều vẫn là có thể sống sót. Thâm lại như thế này tưởng, cảm thấy về sau nhật tử như vậy cũng còn thành, lại không nghĩ rằng năm thứ hai mùa đông, thiên hạ bộ lạc người thế nhưng tới cửa, tới ý đồ cũng rất đơn giản. Liền nói hiện giờ thiên hà bộ lạc chợ còn tính náo nhiệt, mời có đạo bộ lạc thú nhân á thú nhóm đi chợ trao đổi đồ vật, nói nói còn lấy ra mấy thứ hiếm lạ cổ quái đồ vật cho bọn hắn triển lãm. Thâm đối này khịt mũi coi thường, nhưng nề hà trong bộ lạc những người khác căn bản không nghĩ dựa vào săn thú mà sống, chờ đến thiên hà bộ lạc người rời đi thời điểm, thế nhưng liền có hảo những người này con đồ vật đi theo đi, còn nói đi một chút sẽ về, nhưng mà này vừa đi liền không còn có trở về quá. Ngay từ đầu có đảo Bộ Lạc những người khác còn rất là bất an, cảm thấy có phải hay không Thiên Hà Bộ Lạc đem bọn họ Bộ Lạc người cấp giết, thâm mang theo nên ngông quần quận một đám người đi Thiên Hà Bộ Lạc, muốn thảo cái cách nói, kết quả đi liền nhìn đến chính mình Bộ Lạc những người đó thế nhưng đã gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc, đang cùng Thiên Hà Bộ Lạc người vừa nói vừa cười, thân như huynh đệ. Nhìn thấy bọn họ tới, những người đó bắt đầu còn có điểm ngượng ngủng, tới rồi mặt sau lời trong lời ngoài ý tứ đều là mời bọn họ cũng gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc Nói cái gì tới thiên hà bộ lạc mới biết được nhật tử còn có thể như vậy quá? Như vậy quá? Nào quá? Thâm cực lực mà áp chế chính mình tức giận, thâm nghĩ có đảo bộ lạc nhật tử chẳng lẽ rất khổ sở sao? Những người này chính là bị thiên hà bộ lạc người cấp lửa, còn gia nhập thiên hà bộ lạc, thật sự cùng ngày hà bộ lạc là cái gì hảo địa phương sao? Chờ bọn họ bị người cấp giết cũng không biết vì cái gì. Làm phụ cận duy nhị hai cái đại bộ lạc, hiện giờ thiên hà bộ lạc càng lúc càng lớn. đương nhiên liền tưởng đem có đảo bộ lạc cấp diệt, đây đều là thiên hà bộ lạc công lưu. Thâm tự giác xem thấu trận tướng, nghề hà bộ lạc người đều là ngu xuẩn, căn bản không nghe hắn. vô luận hắn lại như thế nào cường điệu thiên hà bộ lạc hung ác, kế tiếp 2 năm thời gian, có đảo bộ lạc người vẫn là càng ngày càng ít, quần cuộn không ngừng có người gia nhập thiên hạ bộ lạc. hiện giờ có đảo bộ lạc nhân số thế nhưng chỉ có lúc trước một nửa, miên cương còn có thể xem như cái đại bộ lạc, nhưng điểm này người ở đại bộ lạc chung lại tính cái gì? Càng miễn bàn cái kia thiên hà bộ lạc người càng ngày càng nhiều, có đào bộ lạc càng thêm không phải đối phương đối thủ. Hiện giờ thâm đánh đáy lòng lạnh cả người, tổng cảm thấy tiếp tục đi xuống, lại có hai năm thời gian có đào bộ lạc phải hoàn toàn không, hắn cái này có đào bộ lạc thủ lĩnh cũng nên hoàn toàn xong rồi. Một cổ tử bi thương nảy lên trong lòng, thâm lại hận lại giận, nhưng tưởng tượng đến đối phương là thiên hà bộ lạc, tưởng tượng đến thiên hà bộ lạc nhân số, liền hoàn toàn không biết chính mình có thể làm cái gì. Lúc này hắn phía sau tây đột nhiên ra tiếng hô, vu. Thâm quay đầu nhìn lại, một cái thấp bé thú nhân đang từ một cái trong sơn động đi ra, người nọ không phải có đảo bộ lạc vu lại là ai. Hai năm thời gian trôi qua, tán nhìn qua cũng già mua không ít, bối tuổi hồ đều có chút đà, lúc này hắn đi ra trong sơn động một cái á thú đi ra, á thú chất vấn nói, vu, ngươi thật sự có thể đuổi đi ta trên người tà linh sao? Ngươi thật sự có thể làm ta hảo lên sao? Tán quay đầu nhìn cái kia á thú. Trên mặt mang theo phẫn nộ, ta là bộ lạc vu, ngươi cảm thấy ta có thể hay không cho ngươi đuổi đi tà linh. Cái kia á thú tựa hồ bối dọa tới rồi, lầm bẩm lầm bầm nói, vốn dĩ chính là sao, ngươi đều cho ta đuổi đi rất nhiều lần, ta cũng vẫn là không hảo, nếu là ngươi không thể cho ta đuổi đi tà linh liền nói cho ta à, ta hảo đi thiên hà bộ lạc tìm y cùng chữa bệnh đội, nói không chừng đã sớm hảo đi lên. Tán trên mặt lộ ra xấu hổ và giận dữ biểu tình, giận dữ hết, thiên hà bộ lạc thiên hà bộ lạc. Ngươi như vậy tin tưởng Thiên Hà bộ lạc vậy đi a. Còn lưu tại có đảo bộ lạc làm cái gì? A thú ngạc nhiên, chú ý tới cách đó không xa thâm cùng tây, chung quy cái gì cũng chưa nói xoay người vào sân động. Mà tán quay người lại liền đối thượng thâm tâm mắt, hai người, một cái thủ lĩnh, một cái vu, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng hai người đi tới vu sân động, có đảo trong bộ lạc lớn nhất sân động, trước kia là vì cấp mặt khác bộ lạc người đuổi đi tà linh, nhưng hôm nay lại quẳng é e đến quá mức. Hai người vây quanh bàn đá tương đối mà ngồi, lặng im không nói gì, không biết qua bao lâu, thâm tối nghĩa nói, vu chúng ta bộ lạc về sau phải làm sao bây giờ? Tán du mắt, chỉ nói, thiên hà bộ lạc thật quá đáng. Thâm, đáy lòng chỗ sâu trong sinh ra một cổ bất đắc di cùng tâm mệnh, hắn nói, vu nghĩ biện pháp khác đi, luôn là bắt lấy thiên hà bộ lạc không bỏ không có bất luận tác dụng gì, chúng ta bộ lạc hiện giờ căn bản. Không phải thiên hà bộ lạc đối thủ. Tán dương mắt nhìn thâm. Trên mặt tràn đầy hận sát không thành thép, hắn nói: "Thủ lĩnh, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ Thiên Hà bộ lạc như vậy đi xuống sao? Không như vậy chẳng lẽ còn có mặt khác biện pháp sao?" Thâm hỏi lại, "Có Đào bộ lạc hiện giờ mới bao nhiêu người? Thiên Hà bộ lạc lại có bao nhiêu người? Tiếp tục đi xuống không bằng chúng ta toàn bộ bộ lạc đều gia nhập Thiên Hà bộ lạc tính." "Không được." Tán mãnh liệt phản đối, hắn thần sắc dễ rủa do dự, cuối cùng nói: "Bộ lạc đều biến thành cái dạng này" ta cũng quản không được mặt khác, chỉ có thể tìm thần điện. Thâm, tìm thần điện. Tán gật đầu, chúng ta đã là thần điện tán thành đại bộ lạc, như vậy thần điện hạ mặt khác bộ lạc liền không thể cùng chúng ta đối nghịch, cũng không thể giống thiên hà bộ lạc như vậy đoạt chúng ta bộ lạc người. Chúng ta trực tiếp tìm thần điện, làm thần điện tới cho chúng ta giải quyết chuyện này. Hai năm trước tán ở thiên hà bộ lạc gặp được phong ở, gặp được chữa bệnh đội thủ đoạn lúc sau, ở rất dài một đoạn thời gian hắn hoàn toàn không thể tiếp thu. Vài thứ kia chỉ bằng vào lại cả đời đều làm không ra, duy nhất giải thích chính là lúc trước ở thần điện học tập thời điểm, thần điện Đại Vu cũng hoặc là tư tế đem mấy thứ này dạy cho lại. Nhưng này duy nhất giải thích làm ngại vô pháp tiếp thu, một cái so với hắn lợi hại người được đến mấy thứ này hắn còn có thể nghĩ đến thông, nhưng đó là loại a, cái gì đều so với hắn kém, thậm chí là kém hơn không biết nhiều ít nại, dựa vào cái gì hắn có thể học tập mấy thứ này? Dựa vào cái gì hắn có thể được đến thần điện Đại Vu cùng tư tế yêu thích? Thậm chí nghĩ đến mại so với hắn càng có khả năng tiến vào thần điện, hắn liền cảm thấy trời đất u ám, nếu thần điện xem trọng chính là mại, kia hắn những năm gần đây vì tiến vào thần điện làm này đó nỗ lực lại tính cái gì. Mấy năm nay tới hắn mặc kệ chính mình đắm chìm tại đây loại nản lòng cảm xúc chung, nhưng hôm nay lại là không được, hắn còn như vậy đi xuống có đảo bộ lạc đều đến tan, đến lúc đó hắn không chỉ có không thể gia nhập thần điện, liền một cái đại bộ lạc vu đều không tính là, cùng mại liền càng thêm không đến so. tuy rằng thần điện người tới có lẽ sẽ đối mại có chút thiên hướng nhưng có đạo bộ lạc rốt cuộc cũng là thần điện một cái đại bộ lạc lại thế nào thần điện cũng sẽ không từ thiên hạ bộ lạc gồm thâu có đạo bộ lạc nghe được tán nói như vậy tràn đầy chút chần chờ nhưng thần điện khoảng cách chúng ta nơi này rất xa rất xa chờ vu ngươi đem thần điện tìm tới chúng ta có đạo bộ lạc khả năng đều đã không có tán con con khoe môi cái này ngươi yên tâm nhất muộn năm nay mùa đông thần điện người liền sẽ đi vào chúng ta nơi này ngươi nói thần điện sứ giả muốn tới Cố Lưu ngồi ở cái bàn trước, trong tay cầm bút than, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn tới tìm hắn nói là có chuyện nói lại. mại, ngại gật gật đầu, có chút xấu hổ nói, ta cũng là mới nhớ tới, thần điện mỗi 10 năm liền sẽ phái sứ giả du tẩu sở hữu bộ lạc, xác nhận các bộ lạc tình huống, hiện giờ khoảng cách lần trước thần điện sứ giả ngày qua Hà bộ lạc vừa lúc qua đi 10 năm, thần điện người liền mau tới. Cố Lưu, Ngại tiểu tâm nói, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Cố Lưu như mày, theo sau mày giãn ra, Lão thần khắp nơi phê chữa tác nghiệp lại có chút sốt ruột lại hỏi ngươi nói chuyện a chúng ta bộ lạc hiện tại cái dạng này nếu là thần điện sứ giả thấy được chúng ta phải làm sao bây giờ a cố lưu nói liền như vậy làm bái lại trừng lớn đôi mắt cứ làm như vậy đi ngươi có phải hay không choáng váng kia chính là thần điện a này đó phòng ở trong bộ lạc đại gia xuyên y hạnh phục, này đó nếu như bị thần điện thấy được còn không còn không còn không bằng gì lại còn không nửa ngày bài trừ mấy chữ Còn không, diệt chúng ta bộ lạc. Nhưng nói nói hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cố lưu ngoắc ngoắc môi nói, vu, xem ra ngươi cũng nghĩ đến, hiện giờ chúng ta bộ lạc là cỡ nào quy mô. Thân điện có bao nhiêu người? Lại khoảng cách chúng ta rất xa. Ngại nhỏ giọng nói, 7-8 vạn người đi, thân điện người đương nhiên so với chúng ta nhiều, chỉ là khoảng cách chúng ta rất xa rất xa, đi lên vài tháng đâu. Cố lưu mở ra tiếp theo bổn tác nghiệp nói, tuy rằng thần điện người so với ta nhiều, Ta tưởng 7 tám vạn người cũng không phải bọn họ nói đúng phó là có thể đối phó, liền tính muốn đánh, kia cũng nhất định yêu cầu vài vạn người, nhiều người như vậy, lại là xa như vậy khoảng cách, cái này trong quá trình những người đó ăn cái gì. Mặt khác đại bộ lạc có thể gánh nặng này đó nhiều thực vật, liền tính có thể, bao lâu có thể vận lại đây. Mà chúng ta thiên hà bộ lạc lại có thể ở trong thành tự cấp tự túc, đánh thượng lại lâu cũng là không sợ. ngại chấp trước mắt, cảm thấy cố Lưu nói rất đúng như là có điểm đạo lý. Bất quá hắn vẫn là nói, nhưng còn có mặt khác bộ lạc đâu? Vạn nhất thần điện mang lên trang bạc bộ lạc, Thiên Tinh bộ lạc, còn có mặt khác đại bộ lạc thú nhân cùng nhau tới đánh chúng ta phải làm sao bây giờ? Cố Lưu nhìn lại hơi hơi mỉm cười, cho nên vu, kế tiếp bảo hộ bộ lạc gian khổ nhiệm vụ liền xem ngươi. Ngại chỉ vào chính mình hoảng sợ nói, "Ta." Chương 98 chương 98. Tự Thiên Hà bộ lạc thương đội xuất phát đã qua đi 2 năm, 2 năm thời gian, thương đội quần quận không dứt cấp Thiên Hà bộ lạc đưa vào đại lượng người. Được đến thảo dược cùng có thể ăn thực vật, trái cây tạm thời không đề cập tới, đơn nói người, ngắn ngủn 2 năm thời gian, thiên hạ bộ lạc liền có trước đây 2-3 vạn người mở rộng tới rồi hiện giờ 7-8 vạn người quy mô, trong bộ lạc phòng ốc số lượng gia tăng gấp đôi có thừa, đồng ruộng phạm vi càng quảng, nuôi dưỡng đội cũng là khai triển đến hừng hực khí thế, hiện giờ tuy rằng còn không thể hoàn toàn cung cấp toàn bộ bộ lạc thú nhân á thú quanh năm suốt tháng đến ăn thịt nhu cầu, nhưng một nửa cũng là có thể làm được. Mấy năm nay Cố Lưu cũng thử thăm dò cấp trong bộ lạc lão nhân phân mà, mà tự nhiên là thuộc sở hữu với bộ lạc, chồng ra đồ ăn yêu cầu nộp lên tam thành cấp bộ lạc, còn lại bảy thành tiểu là cá nhân đoạt được. Trước đây bộ lạc vẫn luôn áp dụng chính là tập thể chế, tuy rằng cũng dựa theo bắt đầu làm việc biểu hiện tốt xấu phân cấp bậc tiến hành bình định, nhưng thời gian dài, đặc biệt là trồng trọt trong đội liền xuất hiện gian dối thủ loạn người, người như vậy tự nhiên là sẽ bị nghiêm trị, nhưng lao động nhiệt tình thấy thế nào đều so ra kém phía trước. Hơn nữa bộ lạc chung quanh mà tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có người đem thổ lộng tới chính mình cửa nhà thử loại đồ vật còn có người chạy đến rừng rậm cắt một tiểu khối điệu gieo trồng đủ để chứng minh hảo những người này ở trong lòng đã khát vọng có chính mình điện cho nên cố lưu đơn giản chỉ một mảnh đất hoang phân cho bộ lạc lão nhân bọn họ có thể ở đất hoang loại đồ vật có bộ lạc bảo hộ có thể hưởng thụ bộ lạc sáng lập tới hệ thống chẳng qua muốn đạt được này đó mà đến muốn tích phân tới đổi lấy mà tích phân nơi phát ra chính là ngày thường bắt đầu làm việc biểu hiện Đương nhiên được đến mà lão nhân cũng không thể không ở trồng trọt trong đội bắt đầu làm việc, nhưng chỉ dùng làm nửa ngày, dư lại nửa ngày đó là hắn liệu lý chính mình đồng ruộng thời gian. Nếu là không có việc gì vậy nghỉ ngơi bái, chỉ là nếu là ở trồng trọt đội biểu hiện không tốt, tích phân khấu trừ đến nhất định trình độ, mà cũng là sẽ bị thu hồi. Đến nỗi trong bộ lạc những người khác, ở chính mình cửa kia điểm điểm địa phương loại đồ vật còn chưa tính, dừng rậm cùng địa phương khác lại là không cho phép gieo trồng, nếu không bộ lạc phân mà khen thưởng chẳng phải là thành chê cười cứ như vậy trong bộ lạc trồng trọt nhiệt tình liền lên rồi đến nỗi nuôi dưỡng cố lưu cổ vũ bộ lạc nhân tu kiến tiểu viện cấp các gia các hộ phân chia phòng ở bao hàm tiểu viện diện tích có thể ở nhà mình trong viện chăn nuôi tiểu thú cứ như vậy dùng ăn thịt loại gánh nặng đại đại giảm xuống hơn nữa nuôi dưỡng đội nuôi dưỡng cùng săn thú đội săn thú bộ lạc ăn thịt còn tính dư thừa những việc này cố lưu kỳ thật cũng không lớn hiểu nhưng hôm nay toàn bộ trong bộ lạc nhất hiểu người cũng chỉ có hắn cho nên chỉ có thể cùng rắc đám người thương lượng lúc sau hành sự nhìn xem tình huống như thế nào nếu có không đúng lập tức sửa lại có chính là bộ lạc luật pháp tại đây 2 năm cũng gia tăng rồi rất nhiều theo người tăng nhiều ăn cắp đánh nhau từ từ sự tình đùn đùn không dứt hơn nữa nơi này vốn chính là xã hội nguyên thủy mọi người đều còn tương đối hiếu chiến một có không đối liền khai làm đổ máu sự kiện thường xuyên phát sinh không thể không tăng thêm hạn chế lại lấy luật pháp vì này phán định ai đúng ai sai nếu không thiên hà bộ lạc nhất định lộn xộn toàn bộ bộ lạc từ ngoại đến nội sự vụ cực kỳ phức tạp từ các bắt đầu làm việc người đến bộ lạc thủ vệ còn có tân nhập bộ lạc nhân viên cách ly an bài ngoại lai nhân viên kiểm tra đối chiếu sự thật thậm chí còn có tân sinh ra dân cư đăng ký từ từ sự tình nhiều đến không xuể vì thế hành chính hệ thống liền không thể không ra đời quản lý hộ tịch quản lý bắt đầu làm việc quản lý thủ vệ an bài phụ trách trật tự giữ gìn các tư này trước trước kia cái loại này hơi hiện hỗn loạn cái gì đều có thể quản ai đều có thể phụ trách hình thức toàn diện thủ tiêu tốn thời gian nước chừng 2 năm hiện giờ thiên hà bộ lạc cuối cùng là có một chút ngay ngắn trật tự ý tứ. Sửa lại một buổi sáng tác nghiệp, cố lưu đứng lên rỗi lười eo, hiện giờ hắn chủ yếu liền phụ trách trong bộ lạc trường học cùng chữa bệnh đội sự tình, nếu là mặt khác sự tình rắc cùng những người khác lưỡng lử cũng tới tìm hắn thương lượng. Tư cập mới vừa rồi lại cùng chính mình nói sự tình, cố lưu cười cười, nên tới tổng hội tới, trốn là trốn không xong. Chỉ là cố lưu không nghĩ tới chính là thần điện người thế nhưng tới nhanh như vậy, dựa theo sau lại lại cách nói. Phỏng trừng thần điện sứ giả như thế nào cũng đến ở mùa đông trung gian mới có thể ngày qua hà bộ lạc, đã có thể ở trận đầu tuyết vừa mới rơi xuống thời điểm bên ngoài liền truyền đến tin tức, nói thần điện người đã đã có đảo bộ lạc, lại là vài ngày sau, thần điện người liền đến thiên hà bộ lạc ngoài thành. đô thiên đại người, phía trước chính là thiên hà bộ lạc. Một đội người đi ở bao trùm mỏng tuyết trên mặt đất, toàn bộ đội ngũ ước chừng có 7 chục người, trước sau đều là cường tráng, hung hãn thu nhân, bọn họ bọc ra thú. Bên hông dùng ra thú quấn lấy thật dài đao, hai mắt như bước nhìn bốn phía. Ở này đó cường tráng trong thú nhân gian là mười mấy hơi hiện bạch nhược thú nhân cùng á thú, trong đó lấy á thú chiếm đa số, nhưng đi đầu là một cái còn tính cao lớn thú nhân, sinh đến rất bạch, hẹp dài mắt, trên mặt lộ ngạo xác tuổi không tính nhỏ, trên mặt đã sinh ra thực rõ ràng nếp nhăn, ở hắn phía sau một chút chính là thấp bé tán, hắn hơi hơi cong eo, lấy một bộ cực kỳ thấp hèn tư thái cùng cái này thú nhân nói chuyện. Bị hắn gọi đồ thiên đại người thú nhân nhìn phía trước híp híp mắt, chỉ mơ hồ gặp được mấy chục đống phong ốc, hắn không chút để ý nói, ngươi nhưng thật ra không có nói sai, cái này nho nhỏ trong bộ lạc thế nhưng thật sự có phong ở. Tán lập tức nói, đại nhân, ta nói mỗi một câu đều là thật sự, ta sao có thể có lá gan lửa gạt đại nhân ngươi. Hắn dừng một chút nói, chỉ là ta trước kia cho rằng thiên hà bộ lạc phòng ở là thần điện các đại nhân dạy cho bọn họ, lại không nghĩ rằng này có thể là bọn họ học trộm. Nói tới đây... đan quả thực nhịn không được muốn gợi lên khoe miệng, hắn thật sự là rất cao hứng, vốn tưởng rằng thiên hà bộ lạc có thể xây lên phòng ở là sau lưng có thần điện người, nhưng ai từng tưởng thần điện căn bản là không có khả năng đem kiến tạo phòng ở phương pháp đưa cho mặt khác bộ lạc, đây chính là thân là thần điện đại vu đồ thiên đại người chính miệng nói, như vậy xem ra những cái đó phòng ở chính là thiên hà bộ lạc từ thần điện nơi đó trộm tới. Nếu là như vậy, thiên hà bộ lạc liền xong rồi. Ha ha ha ha ha. Vốn dĩ đối với lại lần nữa đến thiên hà bộ lạc chuyện này rất là mâu thu tán, ở biết điểm này lúc sau quả thực là gấp không chờ nổi a, Gấp không chờ nổi muốn nhìn đến thiên hà bộ lạc như thế nào làm tức giận thần điện đại nhân, lại như thế nào bị thần điện cấp tiêu diệt. Lạnh băng tuyết đầu mùa rừng ở hắn lỏa lô làn gia thượng, vốn nên là rét lạnh, nhưng hắn nội tâm lửa nóng, một đôi mắt nhìn thiên hà bộ lạc phương hướng quả thực sáng quắc rực rỡ. Hắn tiếp tục nói, đại nhân... Ngươi không biết cái này thiên hà bộ lạc không chỉ có ăn cắp thần điện kiến tạo phòng ở phương thức, còn công nhiên nói bọn họ đuổi đi tà linh bản lĩnh so chúng quanh vu đều phải lợi hại, đặc biệt là cái kêu kêu ý hề á thú, bọn họ trong bộ lạc người thế nhưng nói hắn so thần điện người còn muốn lợi hại. Nói cái gì hắn là thiên thần sứ giả, chung quanh thật nhiều bộ lạc người đều tin nói như vậy. Ta nói được là lòng đầy căm phẫn, hắn tự nhiên không có nghe được thiên hà bộ lạc người ta nói quá nói như vậy, nhưng hắn nghe được chính mình bộ lạc người ta nói quá a. Tuy rằng đều là cái loại này nhỏ giọng suy đoán, nhưng không ảnh hưởng hắn tại đây loại thời điểm nói ra sao. Quả nhiên, nghe được tán nói, thú nhân nhăn mày đầu, trong mắt lộ ra khinh thường nói, chỉ bằng như vậy một cái bộ lạc ca thú, cũng xứng cùng thần điện người đặt ở cùng nhau so. Thiên thần sứ giả. Chỉ có tư tế đại nhân mới là thiên thần sứ giả, mặt khác bất luận kẻ nào đều không thể. Tán, chính là, quả thực là đối thần điện vũ nhục Là đối tư tế đại nhân bất kính. Khoảng cách dần dần gần. Mấy chục đống phòng ốc rõ ràng mà xuất hiện ở đoàn người trước mặt, cùng xuất hiện còn hữu dụng cốt mâu đối với bọn họ các thú nhân. Nhưng cái đó thú nhân quát, người nào? Nơi này là thiên hà bộ lạc lãnh địa. Tán nhảy ra quát, mắt bị mù. Đây chính là thần điện sứ giả đồ thiên đại người, đây là thần điện đội ngũ, diễn tới các ngươi thiên hà bộ lạc tuần tra. Thiên hà bộ lạc thú nhân như mày, nói, thần điện, chờ chúng ta đi trước thông truyền. Tán đang muốn nói cái gì, đồ thiên bên người một cái á thú lại là giận dữ nói. Thần điện sứ giả tới, các ngươi không ra nên đón, còn muốn chúng ta chờ. Chẳng lẽ các ngươi thiên hà bộ lạc là tưởng bất kính thần điện, bất kính thiên thần sao? Thú nhân, này liền bất kính. Hắn nói, nhưng đây là chúng ta bộ lạc quy củ, chúng ta lại chưa thấy qua thần điện người, ai biết các ngươi là thật hay giả, đương nhiên muốn xác nhận lúc sau mới có thể tha các ngươi đi vào. quy củ, lại là thứ này, tan phía trước bị này hai chữ tức giận đến có bao nhiêu lợi hại, hiện tại liền có bao nhiêu muốn cười. Dung này đó có không nhằm vào hắn liền tính, hiện tại thế nhưng lấy ra tới nhằm vào thần điện sứ giả, thiên hà bộ lạc là thật sự muốn chết đi. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên á thú càng thêm phẫn nộ rồi, cái gì quy củ. Chúng ta thần điện sứ giả cao hơn các ngươi bộ lạc mọi người, chạy nhanh tránh ra. Hắn nói xong, thần điện mấy chục cái thú nhân liền làm ra muốn công kích tư thái, thiên hà bộ lạc chạm gác mấy chục cái thú nhân lập tức chạy tới, cầm mâu mà đứng, hai bên một bước cũng không nhường, không khí chạm vào là nổ ngay. thiên hà bộ lạc thú nhân lạnh nhạt nói không tuân thủ quy củ xâm nhập thiên hà bộ lạc giả chết được rồi từ từ liền từ từ đi đại nhân đồ thiên xua xua tay ngoài miệng nói chúng ta thần điện không đến mức vì loại này việc nhỏ so đo nhưng mà nhìn thiên hà bộ lạc một chúng thú nhân ánh mắt lại là lạnh băng cực kỳ tán liền đứng ở đồ thiên bên người thấp giọng nói đồ thiên đại người ngươi thấy được thiên hà bộ lạc người chính là như vậy tiêu ngạo không chỉ có vi phạm thần điện ý tứ cấp đoạt mặt khác bộ lạc người An cắp thần điện kiến tạo phòng ở phương pháp hiện tại càng là không đem thần điện sứ giả để vào mắt liên ở đồ thiên ánh mắt càng thêm lạnh băng thời điểm rắc, mại còn có cố lưu xuất hiện nhìn thấy này dương cung bạt kiếm không khí cố lưu không giấu vết đâm đâm lại mại hít sâu một hơi tiến lên vài bước lớn tiếng nói hoan nên thần điện sứ giả đi vào thiên hà bộ lạc hắn nhìn về phía đồ thiên làm ra một bộ phi thường kinh hỉ thả cung kính bộ dáng dùng một loại gần như ca tụng làn điệu nói đồ thiên đại người Không nghĩ tới lần này thế, nhưng là ngươi đã đến, đến rồi, thật tốt quá. Đồ thiên đại người có thể đi vào thiên hà bộ lạc, đó chính là chúng ta thiên hà bộ lạc vinh hạnh. Nhìn thấy ngươi thật giống như gặp được thiên thần, ngươi toàn thân đều ở lấp lánh sáng lên, thần lực của ngươi chiếu rọi toàn bộ thiên hà bộ lạc, thiên hà bộ lạc bởi vì ngươi đã đến mà sáng lên. Cố Lưu, này làm ra vẻ tư thái cùng khoa trương nữ khí, không khỏi cũng quá giả đi, thật sự cho rằng đối phương nghe không hiểu sao? Hắn nhìn về phía cái kia tiêu đồ thiên thú nhân. Phát hiện đối phương mới vừa rồi còn lạnh băng tầm mắt đang xem hướng mại thời điểm thế nhưng ôn hòa không ít trên mặt cư nhiên còn mang theo vài phần vừa lòng. Cố Lưu, nguyên lai thần điện sứ giả liền hảo này một ngụm a. Chương 99, chương 99. Đối với thần điện người tới nói, trừ bỏ thần điện cùng hai đại bộ lạc ở ngoài địa phương đều là một mảnh hoang dã, mặc dù là những cái đó bị thần điện thừa nhận đại bộ lạc cũng là như thế. Bên ngoài người ở sân động, An Thủy nấu đồ ăn, thậm chí còn có người ăn thì tươi, ăn tươi nuốt sống. Không phải dãi nhân lại là cái gì, mà dã nhân là ngu xuẩn mà vô tri chỉ cần cho bọn hắn một chút muối hoặc là mặt khác thứ tốt, bọn họ liền sẽ đối thần điện khăng khăng một mực, quý bái. Đồ Thiên Thành vì thần điện đại vu đã có thật nhiều năm, những năm gần đây, hắn mấy lần rời đi quá thần điện đi trước mặt khác bộ lạc, dọc theo đường đi tự nhiên cũng gặp được không đếm được thậm chí liền tiểu bộ lạc đều không đủ trình độ bộ lạc, này đó trong bộ lạc người cùng với nói là người, không bằng hòa giải dã thu không có gì khác nhau. đối với bọn họ đồ thiên là cực kỳ coi thường loại này ý tưởng tự nhiên cũng không phải hắn một nhân tài có toàn bộ thần điện đều là như thế mặc dù là bên ngoài những cái đó thượng vạn người đại bộ lạc ở bọn họ trong mắt vẫn như cũng là cái dã man lại thô bỉ địa phương hoàn toàn không có nghỉ chân tất yếu nếu không phải vì giữ gìn thần điện thống trị đồ thiên là nói cái gì đều không muốn rời đi thần điện giờ này khắc này đi ở đi trước thiên hà bộ lạc trên đường nghe thiên hà bộ lạc vu đối chính mình khen ngợi đồ thiên tâm tình còn tính không tồi Khoảng cách thần điện xa như vậy một cái bộ lạc, mặc dù là đại bộ lạc, mặc dù là học song tu sửa phong ốc, nghĩ đến cũng bất quá chính là đem sơn động đổi thành nhà ở, trừ cái này ra sẽ không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng thật ra thiên hà bộ lạc cái này vu còn tính hiểu chuyện, so với bọn hắn bộ lạc những cái đó dã man thú nhân khá hơn nhiều, nghĩ đến đã từng ở thần điện đãi quá người chính là cùng những người khác không giống nhau. Quần quận không dứt khen tặng từ lại trong miệng toát ra tới, nghe được đồ thiên rất là vừa lòng, hắn đột nhiên hỏi lại. Các ngươi bộ lạc phòng ở là chuyện như thế nào? Ngại nháy mắt tạp xác đại lanh thiên trên chán toát ra hãn, cố lưu thở dài, vừa rồi không nói đến khá tốt, như thế nào tới rồi thời khắc mấu chốt liền mắc kẹt, cố lưu nào biết đâu rằng, lúc trước mại ở thần điện gặp qua cái này đồ thiên đại người, lúc ấy còn bởi vì nói dối bị cái này đồ thiên mắng quá rất nhiều lần, hiện tại vừa thấy người đến là hắn, nói điểm khen tặng nói liền tính, muốn hắn nói dối, hắn lại là như thế nào đều nói không nên lời, chủ yếu là bóng ma tâm lý a. Ngại không được, cố lưu đành phải chính mình lên sân khấu, hắn đứng dậy, cung cung kính kính nói, đồ thiên đại người, chúng ta bộ lạc phòng ở là chúng ta vu từ thần điện đại nhân nơi đó học trở về. Đồ thiên nhìn cái này đột nhiên toát ra tơi á thú, những mày hỏi, ngươi là ai? Cố lưu ngẩng đầu, lộ ra một đôi sáng lấp lánh con ngươi, cấm chế kích động nói, đại nhân, ta chỉ là thiên hà trong bộ lạc nhất không chấp mắt một cái á thú mà thôi, nhưng ta đối thần điện còn có thần điện các đại nhân thập phần sùng kính. Ta lớn nhất nguyện vọng chính là có thể chính mắt nhìn thấy thần điện đại nhân. Hắn đôi mắt lượng cực kỳ, chính là không nói lời nào, đồ thiên đều cảm thấy chính mình có thể từ cặp mắt kia nhìn đến một cổ tử đối hắn tôn kính cùng nhìn thấy hắn lúc sau cái này á thú kích động tâm tình. Một đường lại đây, đồ thiên không phải không có nhìn thấy quá như vậy ánh mắt, những cái đó ngu muội vô tri tiểu bộ lạc thú nhân á thú nhóm quả thực đem hắn làm như thiên thần, nhưng bọn hắn đầu bù tóc rối, toàn thân đều là một cổ tử nồng đậm xú vị, còn chưa đi gần Đồ thiên đối bọn họ ấn tượng liền rơi xuống đế, lúc này đừng nói là đem hắn làm như thiên thần, chính là quỳ xuống cho hắn dập đầu, hắn đều cảm thấy trong lòng chán ghét. Nhưng trước mặt đá thú không giống nhau, sạch sẽ, lớn lên cũng đẹp, ấn tượng đầu tiên liền lên rồi, hơn nữa cái này sủng kính đôi mắt nhỏ, đồ thiên tự nhiên cảm thấy cái này á thú còn tính không tồi. Người nói dối, tán gấp không chờ nổi nhảy ra tới, người rõ ràng là thiên hạ bộ lạc ý mới không phải cái gì không chấp mắt á thú. Còn có thần điện đại nhân căn bản không có khả năng đem kiến tạo phòng ở phương pháp dạy cho thần điện ở ngoài người? cố Lưu hỏi lại, ở thần điện sứ giả đại nhân trước mặt, thiên hà bộ lạc ý, ý lại tính cái gì? Còn không phải là một cái không chấp mắt giá thu sao? Còn có ngươi như thế nào biết thần điện đại nhân không có khả năng đem kiến tạo phòng ở phương pháp dạy cho thần điện ở ngoài người? Tán ngươi ngươi ngươi nửa ngày, thật sự là tìm không ra lời nói tới phản bác cố Lưu vô xì nói, đành phải nâng cầm trả lời cái thứ hai vấn đề Đương nhiên là đồ thiên đại người nói cho ta, đồ thiên đại người chính là thần điện đại vu, lời hắn nói còn sẽ có sai sao?